Phần 59. chương 59 thật giả ba tư các phu nhân không bốn. Không yêu, thỉnh thông cảm một chút một cái đồ cổ. Dân cư đại nổ mạnh khiến cho bản thân tài nguyên liền không đủ sung túc địa cầu một không đến không áp dụng thi thố, phàm là tuổi không đến sinh dục trong lúc phu thê đều không được sinh dưỡng hài tử, nếu không giống nhau trọng phạt. Địa cầu một phúc lợi đãi ngộ đích xác thực hảo, nhưng là hiển nhiên so với trọng phạt, luôn có một ít phu thê tình nguyện từ bỏ như vậy phúc lợi đãi ngộ tới tránh né trừng phạt. Nam ở băng quan nữ nhân hiển nhiên chính là ý nghĩ như vậy, nguyên nhân chính là này, tinh tế công dân tin tức thu thập vong trước sau biểu hiện chính là đối phương không có con cái chạm huống. Phương vân bí thư truyền đến kia phần tư liệu có thập phần kỹ càng tỉ mỹ quan hệ danh sách, trừ bỏ kia hai huynh đệ không ở trong đó ngoại, khâu duyên bình củng cố văn nghiệp phát hiện, tham dự đến năm đó lần đó công trình đi, không chỉ có có ba tư các phu nhân trượng phu cùng huynh đệ, ngay cả ba tư các phu nhân chính mình muội muội một nhà cũng ở trong đó lăn lộn một quan nửa trước. Này một cái công trình nhưng thật ra nuôi sống một trình ra. Ba tư các phu nhân còn có một cái thân tỉ muội hai người kém 5 tuổi, khâu duyên bình cờ lạc mở ba tư các phu nhân muội muội một nhà kỹ cảng tỉ mỉ tư liệu, nhẹ hít vào một hơi, hắn chỉ cấp cô văn nghiệp xem, ba tư các phu nhân cùng nàng muội muội lớn lên quá giống. Cho dù không phải sinh đôi tỉ muội này hai người bộ dạng cũng thập phần giống nhau, nếu là thoáng họa cái xấp xỉ trăng dung, đủ khả năng giả đánh cháo. Đi cha cha vị này ba tư đình phu nhân. Cố Văn Nghiệp nói: Hai người liếc nhau. Ba Tư đỉnh phu nhân nguyên bản cùng ba Tư các phu nhân ở tại cùng phiến khu nhà phố Tả hữu liền nhau lâu đống. Sau lại xảy ra chuyện, ba Tư đỉnh phu nhân trưởng phu cùng hai đứa nhỏ ngoại ý muốn qua đời, tỷ muội hai người liền đường ai nấy đi. Ba Tư các phu nhân vì trả hết nợ nần, bán của cải lấy tiền mặt chính mình bất động sản, dọn đến xa xôi vùng ngoại thành. Bên kia kia chàng tiểu phòng ở nguyên bản là ba Tư các trưởng phu mua tới dùng để ngày thường hưu nhàn nghỉ phép thả lỏng, để ý ngoại lúc sau liền thành ba tư các phu nhân duy nhất có thể cư trú bất động sản. Cố Văn Nghiệp cùng Khâu Duyên Bình hai người theo Phương Vân Bí thư phụ đi lên văn kiện tin tức, tìm được rồi ba tư đình phu nhân chỗ ở, nhưng mà nơi đó đã sớm không có người cư trú dấu vết, mãn tưởng dây thường xuân đều mau đem cửa sổ bao đầy, toàn bộ phòng ở đều hiện ra không có sinh khí bộ dáng. Ta tưởng vào xem, không biết bên trong có hay không cái gì manh mối. Khâu Duyên Bình nói, hắn nghiêng đầu nhìn mắt Cố Văn Nghiệp, không biết chính trực Cố tướng quân có đồng ý hay không hắn tư sắm dân trạch. Cố Văn Nghiệp nghe vậy nói, "Hảo, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút." Khâu Duyên Bình nhướng mẩy, gật đầu ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Hắn nhưng thật ra tò mò Cố Văn Nghiệp tính toán làm cái gì. Cố Văn Nghiệp vòng đến nhà ở phía sau, không biết mân mê thứ gì, qua một lát lại vòng đến phòng trước, hắn từ lòng bàn chân quân đủng đá ra một phen đao nhọn truy thủ, đao mở cửa đỉnh tiền sân nhà, đem chôn ở sàn nhà dưới báo nguy khí cắt đứt liên tuyến. Cố Văn Nghiệp làm xong này hết thể nói, "Chúng ta vào đi thôi." Khâu Duyên Bình chớp chớp mắt, Đi ngang qua kia chỗ bị Cố Văn Nghiệp một lần nữa dọn về tại chỗ sàn nhà, hỏi, vừa rồi ngươi đang làm cái gì? Tuy rằng nơi này thoạt nhìn không ai cư trú, nhưng là để ngừa vắng nhất, vẫn là cắt đứt báo nguy tuyến cùng dây điện tương đối an toàn. Yên tâm, sẽ không lưu lại dấu vết. Cố Văn Nghiệp nói, khâu duyên bình một người, cố tướng quân giống như học hư. Cố Văn Nghiệp, thật không dám giấu dếm, loại chuyện này kỳ thật quân bộ người đều trải qua. Vào đi. Hai người sờ tiến này gian đen như mực phòng ở. Trong phòng cho bụi ở hai người tiến vào nháy mắt Phiêu đắng lên, sắp đến khâu duyên bình suýt nữa muốn đánh hất xì, hắn cắn môi nghẹn xuống, dưới, hốc mắt đều nghẹn sinh ra lý tính nước mắt ra tới. Thật là thật lâu không ai chủ qua. Khâu Duyên Bình phất tay quét khai dương ở trước mặt cho bụi, hắn hít mắt, miêu đồng ở ban đêm cũng có thể coi vật tốt đẹp, như thế đại đại tiện lợi hai người trộm cáp, yêu cầu nghiêm khắc khiển trách hành vi. Khâu Duyên Bình nhẹ nhàng lôi kéo một chút cố văn nghiệp, chỉ chỉ đặt ở quầy giá thượng mấy cái khung ảnh, ảnh gia đình. Hắn đứng yên ở quầy giá trước, từng chương đảo qua đi, phổ phổ thông thông tứ khẩu nhà, thoạt nhìn rất hòa thuận bộ dáng, bất quá ảnh gia đình cũng không ai sẽ chiếu đến giống kẻ thù dường như, hắn ở trong lòng thổn thức, nếu không phải kia chàng ngoại ý muốn nói, này một nhà bốn người khẳng định quá đến cũng không tệ lắm. Hắn ánh mắt dừng lại ở một trương bị phản khấu ở trên giá khung ảnh thượng, hắn đem khung ảnh lật người lại, này bức ảnh thành viên số lượng so với phía trước kia mấy trương nhiều gấp đôi, khâu duyên bình ở bên trong tìm được rồi ba tư các phu nhân Nghĩ đến nhiều ra tới ba cái người xa lạ hẳn là chính là ba tư các phu nhân một nhà. Ngươi xem, này hai người trẻ tuổi, hẳn là chính là ba tư các phu nhân hai đứa nhỏ. Khâu Duyên Bình thấp giọng nói, hắn đồng thời cờ lật mở quang não, đem quang não chung biểu hiện lúc trước sự cố đang lẩn trốn trách nhiệm người ảnh chụp điều ra tới, rất giống đi. Cố văn nghiệp mày nhân lại, nguyên bản bọn họ hoài nghi ba tư các phu nhân dục có hài tử chỉ là một cái giả thiết, hiện tại lại là có rõ ràng chứng cứ. Nếu là ba tư các phu nhân hai đứa nhỏ thất thủ tạo thành kia khởi sự cố, kia lúc trước ba tư các phu nhân ở song việc không có cắn sự cố trách nhiệm người yêu cầu bồi thường nói cũng ở tình lý bên trong. Lúc ấy tuy rằng trượng phu của nàng mới là công trình chủ người phụ trách, nhưng rốt cuộc không phải sự cố gánh vắc phương. Nếu ba tư các phu nhân hạ quyết tâm yêu cầu bồi thường nói, lý nên là có thể được đến một ít bồi bổ, không đến mức rơi vào không thể không bán của cải lấy tiền mặt mất Động sản nông nỗi Cố văn nghiệp nói Mà rõ ràng đồng dạng là người bị hại ba tư đình phu nhân, lại ở song việc cùng ba tư các phu nhân đường ai nấy đi, kia cũng nói được thanh. Chính mình chất nhi hại chết chính mình trượng phu cùng hài tử, chính mình thân tỷ tỷ che chở giết người hung thủ, phóng ai trên người đều phải tình đoạn nghĩa tuyệt. Khâu Duyên Bình nói, ba tư các phu nhân thiên vị bảo hộ chính mình hai cái nhi tử cách làm, tình cảm thượng có thể lý giải, từ xưa thật có thể làm được đại nghĩa diệt thân mâu thân có thể có mấy cái, nhưng là muốn cho người khác tiếp thu kia phòng trường không một người có thể tiếp thu. Chính là này đó cùng chúng ta trên tay kia hai chỉ bùn hoa hoa lại có quan hệ gì. Cố văn nghiệp đem phát tán ra tới suy nghĩ một lần nữa xả trở về bọn họ lúc ban đầu mục tiêu thượng, bọn họ sở dĩ tới tinh thành, tới điều tra ba tư các phu nhân, là bởi vì kia đối bùn hoa hoa trên tay vân tay. Khâu Duyên Bình lắc đầu nói, nếu bị nhốt ở kia đối bùn hoa hoa bên trong hai cái linh hồn thật là ba tư các phu nhân hài tử, như vậy là có thể khép lại. Hắn nói, Phía trước ta làm trò vị kia ba tư các phu nhân mặt cố ý nhắc tới nàng hài tử bị nhốt ở bùn hoa hoa trong thân thể, bất quá là thuận miệng địa chuyện, muốn trá một trá vị phu nhân kia, rốt cuộc ta xem nàng tướng mạo thật là dưới trương, có tử tướng mạo, bởi vậy có chút khả nghi. Nhưng mà này một cháo, nàng phản ứng liền càng thêm kỳ quái. Nàng phản ứng? Cố Văn Nghiệp hồi ức một chút, lúc ấy ba tư các phu nhân phản ứng thập phần phù hợp một cái hài tử mạc danh bị tù nhập hoa hoa chung mẫu thân, không có gì dị thường mới đúng. Cái này nói đến liên phải nhắc tới một cái phương thuốc cổ truyền. Lúc trước ta trước sau không có đem cái này phương thuốc cổ truyền cùng bùn loa hoa liên hệ lên, là bởi vì đã chịu bùn loa hoa cái này quá mức đột hiện hình tượng quá nhiều. Hơn nữa phía trước Chu Văn Môn sinh thời tự thuận gia tăng ta đối bùn loa hoa cái này độc lập thân thể ấn tượng. Trên thực tế, cứu này bùn loa hoa bản chất cũng bất quá là một cái môi giới. Khâu duyên bình nói, Khâu duyên bình theo như lời phương thuốc cổ truyền, đó là đối Khâu duyên bình mà nói cũng thực cổ xưa một cái bí phương. Đồn đãi chỉ có trí thân quan hệ huyết thống mới có thể sử dụng loại này bí phương, đem sở muốn phong ấn người hồn phách phong nhập một kiện vật chết chung, hơn nữa ở trên đó lưu lại độc thuộc chính mình ấn ký, đợi cho phong đủ niên đại, cái này vật chết sẽ không bao giờ nữa có thể vây khốn đối phương, hồn phách sẽ một lần nữa đưa về dương thế. Lúc trước mân mê ra này bí phương người, đó là bởi vì một loại vạn vẻo thích cùng chấp niệm, nàng không chiếm được người, ai đều không chiếm được, thà rằng làm đối phương cuối cùng sống ở một cái bất luận cái gì ái người. Quen thuộc người đều không còn nữa tồn tại xa lạ thế giới cũng không muốn đối phương sống ở hạnh phúc của người khác sẽ dùng đến loại này phương thuốc cổ truyền người thật sự quá ít nếu không phải bởi vì trí thân quan hệ huyết thống này một cái manh mối đối thượng khâu duyên bình khả năng còn bị nhốt ở bùn loa hoan này một cái môi giới mặt trên liều mạng ba tư Đỉnh phu nhân sẽ không dùng này phương thuốc cổ truyền nàng nếu thật muốn trả thù sẽ không tưởng cấp đối phương lưu một đường sinh cơ hơn nữa ba tư Đỉnh phu nhân ở huyết thống thượng còn xa hơn một chút một bậc. Phù hợp không được điều kiện. Khâu Duyên Bình nói. Cố văn nghiệp tiếp lời. Hắn đã minh bạch Khâu Duyên Bình ý tứ. Nhưng là ba tư các phu nhân lại là hoàn toàn phù hợp trong đó điều kiện. Mà bùn hoa hoa trên tay vân tay chính thuộc về ba tư các phu nhân. Này xem như độc thuộc về ba tư các phu nhân một cái ký hiệu. Ba tư các phu nhân là tưởng thông qua loại này phương pháp. Cứu chính mình hai đứa nhỏ. Không sai. Khâu Duyên Bình gật đầu. Bởi vậy, nếu hôm nay ban ngày chúng ta gặp được chính là chân chính ba tư các phu nhân kia nàng phản ứng tuyệt không nên biểu hiện đến như là một cái thụ hại mẫu thân, ta tưởng kia hẳn là ba tư đình phu nhân, mà nàng có lẽ biết bùn hoa hoa trung phong ấn hai đứa nhỏ linh hồn, lại không biết kia đối bùn loa hoa chân chính chế tác phương pháp, chỉ có ba tư các phu nhân chính mình rõ ràng là nàng thân thủ đem chính mình hai đứa nhỏ phong nhập bùn loa hoa bên trong, tuy rằng hai người hơn phân nửa đều là dựa vào khâu suy đoán làm ra một bộ suy luận, nhưng là từ bọn họ trên tay nắm giữ đích xác thật tin tức tới xem, hoàn toàn đều bộ hợp đi lên. Khâu Duyên Bình cùng cố văn nghiệp hai người từ ba tư đình phu nhân cũ trong phòng lặng lẽ lui ra tới, cố văn nghiệp hỏi, lại nói tiếp, kia hai đứa nhỏ hồn phách bị phong nhập bùn hoa hoa, kia nếu bùn hoa hoa quăng ngã toái nói, kia hai đứa nhỏ sẽ như thế nào? Hồn phi phách tán. Cố văn nghiệp một người, không nghĩ tới cư nhiên nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ loại này phương thuốc cổ truyền không nên có chút bảo hộ thi thố sao? Cho nên thông thường đều sẽ lựa chọn một ít không dễ quăng ngã toái dễ bể gửi đồ vật sao, cái này bùn Ta xem ba tư các phu nhân hẳn là cũng là từ lúc trước cái kêu bảy quán nhân thủ thượng mua tới, không phải do nàng. Khâu Duyên Bình nói. Đúng rồi. Khâu Duyên Bình đột nhiên kéo ra đề tài, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cố văn nghiệp, nói, ta như thế nào chưa từng ở tướng quân trong phủ nhìn đến các ngươi ảnh gia đình đâu. Ân. Kỳ thật hiện tại rất ít có người sẽ đem ảnh gia đình như vậy xúc rửa ra tới đi. Cố văn nghiệp sờ sờ cái mũi, chúng ta có thực tế hảo kỹ thuật, cũng có thể bảo tồn tức thời động họa có thể chống rông thả xuống ra tới, không cần phải dùng như vậy phương thức. Đối với khâu Duyên Bình mà nói, ngay cả loại này khung ảnh ảnh chụp đều đã thực mới mẻ độc đáo, khâu Duyên Bình nhắm lại miệng, không thể lại bại lộ càng nhiều chính mình là cái đồ của sự thật. Phần 60 Chương 60 thật giả ba tư các phu nhân không năm Khâu Miêu bị nhốt ở ngoài cửa, xấu hổ. Cố văn nghiệp thấy sắc trời đã không còn sớm, hai người đi vào ba tư đình phu nhân cũ trạch cũng đã là buổi tối bảy tám điểm nhiều quan cảnh lại ở trong phòng dạo qua một vòng, ra tới thời điểm sắp buổi tối 10 điểm, vì thế liền muốn đánh cái điện thoại định một chỗ khách sạn trụ một đêm, ngày hôm sau nghỉ ngơi dưỡng sức lại tiếp tục đi xuống điều tra. Rốt cuộc hắn xem Khâu Duyên Bình buổi chiều phạm buồn ngủ bộ dáng, chính hắn mấy đêm không hợp mắt đều có thể, nhưng là Khâu Duyên Bình vừa thấy chính là sống trong nhung lụa quá người, hơn nữa ban ngày lại có chút say xe, Cố Văn Nghiệp cảm thấy Khâu Duyên Bình yêu cầu nghỉ ngơi. Khâu Duyên Bình ngăn lại nói, đêm đen phong tải cao là làm chính sự thời điểm sao? chủ cái gì khách sạn. Hắn cười rộ lên, nói, cố tướng quân chẳng lẽ liền điểm này kinh nghiệm đều không có. Cố văn nghiệp không nghĩ tới khâu Duyên Bình sẽ là nói lời này người, hắn trong lòng có chút buồn cười, hỏi ngược lại, khâu tiên sinh không buồn ngủ. Hiện tại mới vài giờ nột, người già mới ngủ như vậy sớm đi. Khâu Duyên Bình nói xong nhìn nhìn thời gian, mới bất quá 10 điểm, hắn kinh ngạc mà chép chép miệng, cố tướng quân sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Như vậy quy luật A. Hắn ho nhẹ một tiếng. Lâm thời sửa lại một loại khác lý do thoái thác, nghĩ đến phía trước nhất thời khẩu mau, hắn hắc hắc cười trang là cái gì cũng chưa nói bộ dáng Cố văn nghiệp một nghẹn, săn sóc bị trở thành người già, hắn đành phải nói, kia khâu tiên sinh hiện tại tính toán đi nơi nào. Trở lại vùng ngoại ô kia tràng phòng ở, hiện tại ta có thể xác định kia tràng phòng ở phía dưới đích đích xác xác có miêu nhị Khâu Duyên Bình nói, hai người chạy đến khoảng cách kia tràng phòng ở ngoại mấy trăm mễ địa phương liền ngừng lại, bọn họ xuống xe y mắng mà tới gần qua đi. Ban ngày phòng ở bên cạnh kia một chuỗi như là muốn tắt thở dương tiếng kêu còn làm cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Khâu Duyên Bình nhưng không nghĩ bởi vì kia mấy dê đầu đàn rút dây động rừng. Trong phòng không có một chút ánh đèn, đại khái ba tư đình phu nhân là đã ngủ hạ. Như cũ là cố văn nghiệp cho cũ trong thi, không lưu dấu vết mà cắt đứt dây điện cùng báo nguy tuyến, hai người lẻn vào ngâm đen phòng trong. Khâu Duyên Bình đích sát phán đoán ra này chàng nhà ở phía dưới kiến có một khối âm trạch nhưng đương hắn dựa theo ngũ hành bắt quái trung đảo âm nhập cấn phương cách nói tới tìm kiếm âm trạch nhập khẩu khi lạ như thế nào cũng tìm không thấy nhập khẩu khâu duyên bình trong lòng buồn bực dựa theo hắn suy tính âm trạch nên kiến tạo tại đây dưới phòng bếp liền ứng ở lúc ấy âm trạch kiến tạo khi xuất nhập chính phía trên mới đúng nhưng cố tình hắn ở chỗ này như thế nào đều tìm không thấy di chuyển dấu vết cố văn nghiệp ra tiếng nói y đi theo khâu tiên sinh cách nói âm trạch là kiến tại đây chàng phòng ở dưới như vậy xem này đó biến hóa tưởng tuyến dấu vết Có lẽ là có thể tìm được nhập khẩu. Hắn ngồi xuống xuống, theo những cái đó dấu vết nhìn lại, là ban công sao. Hắn nhẹ giọng nói. Khâu Duyên Bình thấp giọng ai một tiếng, một bên hướng ban công đi đến, một bên đệ thấp thiết hầu thấp giọng nói, nhưng ta tính ra tới rõ ràng không nên. Cố văn nghiệp đã muốn chạy tới trên ban công, hắn thoáng đánh giá một chút bốn phía, ánh mắt tỏa định ở một chỗ có đặc thù giao hàm ân ký trên mặt tường, hắn ngón tay ở kia ân ký bốn phía sơ soạn, thấp giọng nói, là một chỗ cơ quan. Không có tương đối ứng chìa khóa rất khó mở ra, ta đối giải khóa phương diện không quá am hiểu. Khâu Duyên Bình nhăn lại mi, hắn để sát vào nhìn kỹ xem, ấn ký bộ dáng cùng ba tư đình phu nhân cổ vòng cổ mặt dây bộ dáng cực giống, hắn sờ sờ cằm, nói, xem ra ba tư đình phu nhân tại đây phía dưới đích xác cẩn giấu cái gì bí mật. Có ba tư đình phu nhân trên người vòng cổ là có thể mở ra ngầm, này đối với đã đại ở ba tư đình phu nhân trong phòng hai người tới nói, thoạt nhìn cũng không phải bao lớn khó khăn. Nhưng là làm khâu Duyên Bình củng cố văn nghiệp cũng chưa nghĩ đến chính là, ba tư Đình phu nhân căn bản liền không ở căn nhà này. Hai người ở trong phòng dạo qua một vòng, phiên biến sở hữu phòng, rốt cuộc xác định ba tư Đình phu nhân không ở căn nhà này, trừ phi giờ này khắc này nàng liền đãi ở phía dưới âm trạch Nàng đi nơi nào? Khâu Duyên Bình buồn bực nói, chẳng lẽ nàng không nên an an phận phận đãi ở trong phòng, đốc chắc chắn định mà chờ bọn họ đem kia đối bùn hoa hoa gửi tới thì tốt rồi sao? Bùn hoa, hoa gửi tới Nàng dễ dàng là có thể hủy hoại, còn cần nàng làm cái gì đâu. Khâu Duyên Bình suy tư, trên tay hắn đối với ba tư đình phu nhân tin tức quá ít, căn bản tính không ra ba tư đình phu nhân nơi đi, chính là xảo phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ. Cố văn nghiệp nghe thấy Khâu Duyên Bình nói, trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, hắn hỏi, hủy hoại Bùn Hoa Hoa, kia hai người trẻ tuổi sẽ hồn phi phách tán, kia nếu là hủy hoại kia hai người trẻ tuổi thân thể đâu. Ngươi nói bọn họ hồn phách bị phong ở Hoa bên trong kia bọn họ thân thể lại ở nơi nào khâu duyên bình một đốn chậm rãi nói thân thể sẽ không bởi vì thời gian duyên Cơ có bất luận cái gì biến hóa thông thường đều sẽ bị thi thuật giả hảo hảo phong ấn lên chờ đến thời gian đang cướp người chết sống lại nhưng là nếu thân thể lọt vào phá hư kia cùng bùn loa bản thân lọt vào phá hư không có gì khác nhau ba tư các phu nhân hai đứa nhỏ hướng đi đến bây giờ trước sau không có người biết hẳn là bị ba tư các phu nhân giấu đi khâu duyên bình nói hắn nhấp khởi miệng Lại cũng minh bạch này không đại biểu bà tư đình phu nhân trước sau tìm không thấy, người cũng hảo thi thể cũng hảo, tổng sẽ không không duyên cớ hư không tiêu thất, tổng hội lưu lại dấu vết. Nếu kia hai đứa nhỏ thân thể bị bà tư đình phu nhân tìm được nói, vậy nguy hiểm. Cố Văn Nghiệp như mày, hắn nói, lại nhìn đến Khâu Duyên Bình đột nhiên ngồi sồn xuống, xuống, nghiêng đầu nhìn một chỗ địa phương. Cố Văn Nghiệp trong lòng hơi hơi nhảy dựng, nhìn Khâu Duyên Bình có vẻ quái dị hành động, hắn mở miệng hỏi, "Khâu tiên sinh, nơi đó có phải hay không có hỏa tinh?" Khâu duyên bình vừa nói, một bên đứng lên bước đi qua đi. Cố văn nghiệp chiều Khâu duyên bình nói phương hướng nhìn mắt, ở một cái kim loại chậu phụ cận, có một đống ở ban đêm thuật nhìn như là một đống cho đen sắc rẻ lao đồ vật. Hắn lùn hạ thân giống Khâu duyên bình như vậy nghiêng đầu vừa thấy, Khâu duyên bình đã qua đi mân mê kia đôi đổ vật, đích sắc linh tinh còn có thể nhìn đến nho nhỏ ánh lửa hoặc cẩn hoặc hiện. Hắn đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi qua, Khâu duyên bình vô rớt phía trên hôi, nói, không tiêu sạch sẽ giấy. Hắn hiếp mắt biện trên giấy nội dung, như là một chỗ địa chỉ, cụ thể lộ hào đã bị thiêu sạch sẽ, chỉ nhìn đến một cái khu danh cùng một cái mang theo nửa cái tên nông trường. Cha cha đây là địa phương nào? Khâu Duyên Bình nói, cố văn nghiệp đã mở ra quang nao điều tra lên. Khâu Duyên Bình nhìn thoáng qua rộng mở thông gió ban công, này đó giấy có lẽ nguyên bản ở kia chậu thiêu đến hảo hảo, buồn hỏa lại thiêu trong chốc lát nói không chừng liền đốt sạch, kết quả lại bởi vì bọn họ tiến vào, ban công xuyên qua phòng đem này đó khinh bạc giấy cuốn ra tới. Hiện tại cái gì tin tức không đều dựa vào quang nao truyền sao, vì cái gì như vậy lao lực còn muốn truyền tin. Khâu Duyên Bình có chút không nghĩ ra, ngay cả đồ cổ như hắn, hiện tại tiếp thu vài lần trên quang nao tin tức cũng sẽ thao tác, không đạo lý ba tư đình phu nhân còn phải dùng giấy tới truyền tin tức. Cố văn nghiệp một bên bài trừ không quan hệ tin tức, thu nhỏ lại cha tìm phạm vi, một bên nói, nếu cái này địa chỉ thật sự chính là ẩn dấu kia hai đứa nhỏ thân thể địa phương, kia ba tư đình phu nhân dùng trang giấy truyền tin ngược lại là chính xác lựa chọn. Hắn giải thích nói, quang não sẽ lưu lại xem dấu vết, tinh tế cảnh sát là có quyền lợi truy tra, tương phản, giấy chất là hiện tại đã dần dần rời khỏi tầm nhìn công cụ, ngược lại không dễ dàng bị nhận thấy được, đặc biệt ba tư các phu nhân đã đem này đó giấy thiêu hủy, nếu không phải chúng ta tiến vào, cơ duyên xảo hợp, bằng không ai cũng phát hiện không được. Khâu duyên bình nga một tiếng, hán đặc tưởng nói bọn họ cái kia thời đại còn có càng nhiều bí mật thủ đoạn đâu, liền tính kia tờ giấy thoải mái hào phóng phóng trước mặt. Cũng không vài người có thể nhìn ra được tới trên giấy có thứ gì, nhưng là ngẫm lại hắn vẫn là nhắm lại miệng, miễn cho bị cố văn nghiệp truy vấn đi xuống. Tìm được rồi. Cố văn nghiệp phóng đại trên quang nao tin tức, là ba tư đỉnh phu nhân danh nghĩa nông trường hắn có chút chần chờ Nếu là ba tư các phu nhân muốn giấu kín hai đứa nhỏ thân thể, lại như thế nào sẽ đem bọn họ giấu ở ba tư đỉnh phu nhân danh nghĩa bất động sản? Chẳng lẽ là tính toán chơi nghịch phản tâm lý? Này cũng quá mức mạo hiểm đi. Đi trước nhìn xem. Khâu Duyên Bình nói, hai người trong lòng cũng chưa nhiều ít tự tin, bọn họ tại đây dàn trong phòng đã lãng phí không ít thời gian, tuy rằng xem những cái đó trang giấy thiêu đốt trình độ, ba tư đỉnh phu nhân cũng không có rời đi quá dài thời gian, nhưng chung quy bọn họ rơi xuống không ít, nếu bên kia nông trường kho thật là kia hai đứa nhỏ thân thể, chỉ sợ cũng tính bọn họ đuổi qua đi, ba tư đỉnh phu nhân cũng nên đã thủ. Ba tư đỉnh phu nhân đích sắc ở kia chỗ nông trường, nàng tâm tình phức tạp mà nhìn này toàn nông trường. Nơi này là các nàng đã từng vượt qua toàn bộ nhi đồng thời kỳ địa phương, là các nàng phụ thân nông trường, sau lại phụ thân mâu thân lần lượt chết bệnh, bởi vì chữa bệnh phí dụng tiêu hết hết thể tích tụ các nàng, không thể không bán của cải lấy tiền mặt này toàn nông trường, nàng vẫn luôn luyến tiếp nơi này, lại không nghĩ rằng nàng tỷ tỷ thế nhưng ở mấy năm trước lặng lẽ mua này toàn nông trường, hơn nữa đem thuộc sở hữu quải tới rồi nàng danh nghĩa, nàng đối này không biết gì. Phát tới giấy tin chung minh minh sát sát tiêu ra năm đó ba tư các phu nhân muôn này tòa nông trường thời gian, khi đó kia chàng đáng sợ sự cố còn không có phát sinh, ba tháng sau chính là nàng sinh nhật, ba tư đỉnh phu nhân quá hiểu biết đối phương, này tòa nông trường vốn nên là nàng quà sinh nhật. Nhưng là sự cố phát sinh lại làm các nàng căn bản không rảnh cố kỵ sinh nhật. Ba tư đỉnh phu nhân đi vào nông trường duy nhất một gian mang theo gác mái phòng ở, các nàng tại đây gian trong phòng vượt qua 8 năm, nàng còn nhớ rõ trên lầu gác mái. Chỉ có nửa cái người trưởng thành độ cao, một tràn mờ nhà ảm đạm tiểu đèn, căn bản không thể chiếu sáng lên cái này gác mái, gác mái chỗ sâu trong chiếu sáng không đến địa phương, tựa như một trường đen nhánh miệng rộng, tùy thời muốn đem nàng nuốt hết. Nàng chậm rãi đi hướng gác mái, nơi đó đã là nàng thơ hấu nhất sợ hai địa phương, lại cũng là nàng trong trí nhớ nhất ấm áp địa phương. Phần 61 Chương 61 thật giả ba tư các phu nhân 06, xong Không yêu, ông trời mở to mắt đô miêu Nông trường chỉ có duy nhất một kiện phòng ở đèn sáng. Khâu duyên bình cùng cố văn nghiệp hai người liếc nhau, im mắng mà sở soạn đi vào. Căn nhà này đã thật lâu không có người chủ qua. Đời trước chủ nhân hiển nhiên cũng không ở tại nơi này. Cũng là đã từng có hai người tại đây gian trong phòng lần lượt chết bệnh. Nếu không phải phòng ở cùng nông trường buộc chặt ở bên nhau bán ra, ai sẽ mua như vậy một chàng đen đuổi phòng ở? Gắt mai ánh đèn từ kẹt cửa lộ ra, ba tư đỉnh phu nhân liền ở môn mặt sau. môn trầm chậm mà bị đẩy ra. Ba tư đỉnh phu nhân phản phất đã chịu kinh hách giống nhau đột nhiên xoay người lại, người nào? Nàng cả kinh kêu lên, là các ngươi. Ba tư đỉnh phu nhân nhìn thấy người đến là khâu duyên bình cùng cố văn nghiệp, nàng thoáng chấn tĩnh một chút, giơ tay mặt làm trên mặt nước mắt, nàng một bên trà lau nước mắt, một bên tự dễ mà nhếch môi, nhẹ ác cười một tiếng, cũng là, không đạo lý đơn giản như vậy chỉ bằng vào một mình ta nói, liền đem kia hai cái lai lịch không rõ bùn hoa hoa còn lại đây, là ta nghĩ đến quá hảo quá đơn giản. Thâu Duyên Bình nhẹ nhàng đâm đâm cố văn nghiệp cánh tay, ý bảo hắn xem ba tư đình phu nhân phía sau, chỉ thấy hai chương giường vô cùng đơn giản giường đơn thượng nằm hai cái tuổi trẻ nam nhân. Nói là nam nhân còn không chuẩn xác, xem bộ răng kia, bất quá là hai mươi tuổi mới ra đầu đại nam hải. Nằm hai cái là ba tư các phu nhân hải tử đi. Cố văn nghiệp ra tiếng nói. Ba tư đình phu nhân lặng lặng nhìn cố văn nghiệp, sau một lúc lâu mở miệng nói, các người nếu tìm được rồi nơi này, kia hơn phân nửa là đã biết được ta thân phận đi thỉnh nén bi thương, cố văn nghiệp nói, ba tư đình phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu cười cười, này ngụ y đó là đều đã biết, nàng chậm rãi xoay người, nhìn nằm ở kia hai trường có vẻ có chút cũ nát giường đơn thượng các nam hải, nàng chậm mặc vài giây sau chậm rãi mở miệng, này hai trường giường đã từng là thuộc về ta cùng ta tỷ tỷ, này tòa nông trường lúc trước bị bán của cải lấy tiền mặt rất thời điểm, ta nhất luyến tiếp, chính là này hai trường giường đơn, cái này tiểu gắt mái, ai có thể nghĩ đến, hiện tại nơi này nằm. Thế nhưng là này hai cái làm hại ta trợ phu, bọn nhỏ ngoài ý muốn qua đời tiểu xuất sinh, ai có thể nghĩ đến, này hai cái tiểu xuất sinh lại là ta thân tỷ tỷ cốt nhục. Nàng cười nhạo một tiếng, nói, lúc trước kia chẳng sự cố nếu không phải này hai cái tiểu xuất sinh bỏ rơi nhiệm vụ, lại như thế nào sẽ tạo thành như vậy nhiều nhân gia phá người vong. Ta chỉ nghĩ muốn bọn họ trừng phạt đúng tội, cố tình ta thân tỷ tỷ thiên vị đến cực điểm, nếu không phải sau lại ta tự mình điều tra, truy cứu rốt cuộc Này hai cái tiểu súc sinh nói không chừng còn ung dung ngoài vòng pháp luật, căn bản sẽ không bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Ta hận không thể hủy đi bọn họ cốt, đạm tấn bọn họ huyết nụ. Nhưng là cố tình, nàng đem này hai cái tiểu súc sinh giấu ở chỗ này, giấu ở này gian gấp ái, giấu ở chúng ta đã từng trên giường, như là buộc ta đi hồi ức những ngày ấy, nàng có phải hay không cảm thấy ta sẽ xem ở quá khứ tỉ muội tình cảm thượng buông tha bọn họ. Ha ha ba tư đình phu nhân che lại đôi mắt, ta buông tha bọn họ. Ai lại từng buông tha ta trượng phu cùng hải tử? Khâu duyên bình biết rõ đi đến này một bước người, ai đều có đau khổ, nhưng là ai đều không nên nhân vi mà nhúng tay khiển trách, trừ bỏ thiên đạo, ai lại có cái này quyền lợi? Hắn đời trước làm lơ thiên đạo, tự giác làm chính nghĩa chi sư, nhưng trên thực tế, hắn làm ra một cái biến động lại là không chỉ có cứu một người, càng là động những người khác mệnh. Cái gọi là động một phát mà dắt toàn thân, hàng trăm người mệnh đều nhân hắn mà biến, biến hảo hay là đổi bại, ai có thể gánh nổi cái này trách nhiệm? Bởi vậy trở lại một đời, đời này hắn vạn không dám lại dễ dàng đậu thủ. Hắn nhìn ba tư đình phu nhân, trong lòng này lên một cổ nói không rõ bi ai, hắn chậm rãi mở miệng nói, bọn họ sẽ đã chịu ưng, coi trừng phạt, nhưng này không nên từ ngươi tới đậu thủ. Bọn họ trừng phạt. Ở đâu đâu? Ta thấy thế nào không đến? Ba tư đình phu nhân phát ra một tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn cười lạnh, là ta mù. Vẫn là ông trời mù. Ba tư đình phu nhân không có cấp khâu duyên bình mở miệng cơ hội. Nàng ngón tay chỉ vào trên giường kia hai cái đại nam hài, nói, ta hận bọn hắn, mặc dù bọn họ là ta thân chất nhi, ta như cũ hận đến ngứa răng. Ta cho rằng ta ở nhìn thấy bọn họ ánh mắt đầu tiên, liền sẽ nhịn không được sông lên đi, đem trùy thủ thọc vào bọn họ thân thể, nhưng trên thực tế đâu. Ba tư đình phu nhân chảo phúng mà cười, ba tư các đem bọn họ đặt ở nơi này, đặt ở này gian gấp ái, ta ý thức được ta làm không được. Ở mặt khác bất luận cái gì một chỗ, đều sẽ không giống nơi này, phản phất có vô hình tay. Chặt chẽ bóp chặt ta trong tay đao. Nơi này có ta toàn bộ thơ hấu nhất ấm áp hồi ức. Này gian gác mái là khi còn nhỏ phụ thân dùng để trừng phạt không nghe lời hài tử, ta cùng ba tư các đều bị quan tiến này gian tiểu gác mái quá, không nghe lời phạm sai lầm hài tử chỉ có thể tại đây gian gác mái qua đêm, thậm chí đôi khi liền cơm chiều đều ăn không được. Này gian gác mái đã tối tâm lại sâu thẳm, là sở hữu hài tử ác ngộ Ta vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, ta bị phụ thân quan vào này gian gác mái, cơm chiều đều không có ăn là ba tư các đưa cơm trộm đi lên. Kia một lần ta phạm vào một cái rất lớn sai lầm, chỉ biết phụ thân bạo nộ, sau lại lặng lẽ con phụ thân đưa cơm đi lên ba tư các bị phụ thân phát hiện, cũng bị phụ thân cùng quan vào này gian gắt mái. Rõ ràng chính mình cũng sợ hãi đến ở phát run, cố tình còn ôm chặt ta, nói cho ta này không có gì đáng sợ, có nàng ở. Thật là một chút đều không đáng tin cậy bộ dáng. Ba tư đình phu nhân cười một tiếng, trên mặt nàng biểu tình thoáng nhu hòa một ít, thiếu phía trước lánh lệ, cùng kiệt tê bên trong. Nàng còn nói thêm, nhưng khi đó ta lại cảm thấy nàng chính là ta bảo hộ thần, thẳng đến sau lại, cho dù chúng ta từng người thành ra, ta như cũ như vậy tín nhiệm nàng. Nhưng mà chính là nàng hải tử. Mang đi ta có được hết thể tốt đẹp. Ba tư đỉnh phu nhân lại một lần nắm chặt nắm tay, thấp thấp quát. Bọn họ không chỉ có mang đi ta trợ phu, ta bọn nhỏ, bọn họ còn mang đi ba tư các. Ba tư đỉnh phu nhân nhìn khâu duyên bình cùng cố văn nghiệp, khi đó ta khiếp sợ kìa hai cái bùn hoa hoa tồn tại. Ta không biết vì cái gì nàng sẽ hiểu được loại này, ta môn ma đạo quỷ đồ vật, ta tưởng đoạt quá kia hai chỉ bùn hoa hoa, nàng lại một tay đem kia hai cái bùn hoa hoa ném vào trong biển. Sau lại ta nhìn nàng thân thể dần dần trở nên lãnh nạnh, băng xương dần dần bao trùm ở nàng trên người, hàng khí từ nàng lòng bàn chân bốc lên, ta không giúp được nàng. Ta nhìn nàng ở ta trước mặt hoảng sợ mà dãy ruột, lại không hề tác dụng, một chút bị khối băng phong lên. Bà Tư Đình Phu Nhân nói. Này tất cả đều phát sinh ở nàng đem kia hai cái bùn hoa hoa ném vào trong biển lúc sau, tình thế phát triển đến như vậy nhanh chóng, căn bản không chấp nhận được người áp dụng thi thố. Ta chỉ có thể đem nàng dịch vào tầng hầm ngầm. Hiện tại ta cái gì đều không có. Ba tư đỉnh phu nhân trên mặt lộ ra được ăn cả ngã về không tươi cười. Ba tư các phu nhân tình huống là có thể được đến giải thoát. Khâu Duyên Bình mở miệng, hắn chú ý tới ba tư đỉnh phu nhân trạng thái, ý thức được chỉ có ba tư các phu nhân mới có thể đủ giữ chặt đối phương bước chân Quả nhiên, ba tư đỉnh phu nhân hơi hơi một đốn, nàng nhìn về phía Khâu duyên bình, có ý tứ gì? Ba tư các phu nhân trạng hướng là bởi vì đã chịu bùn loa hoa phản phệ, kia một đôi bùn loa hoa bị nàng chìm vào đáy biển, biển sâu cực độ giá lạnh gấp bội phản phệ tới rồi nàng trên người. Nếu này một đôi bùn loa hoa chung hai cái hồn phách có thể trở về đến ban đầu thân thể thượng, ba tư các phu nhân cùng bùn loa hoa chi gian khế ước tự nhiên giải trừ, phản phệ cũng liền sẽ tự nhiên biến mất. Khâu duyên bình nói, nếu ngươi tin tưởng ta. Ta có thể đem này hai chỉ bùn hoa hoa trên người hồn phách thỉnh về thân thể, nhưng là ta yêu cầu ngươi một cái bảo đảm, ngươi cần thiết bảo đảm, ngươi sẽ không động này hai đứa nhỏ. Ba tư đình phu nhân trên mặt lộ ra trong nháy mắt kinh ngạc, theo sau nàng nghe được khâu Duyên Bình yêu cầu, lại lãnh hạ một khuôn mặt, ngươi vì bọn họ cầu tình. Bọn họ sẽ đã chịu ứng có trừng phạt khâu Duyên Bình nói, hắn chỉ chỉ bên người cố văn nghiệp, hắn là quân nhân, nhớ rõ sao. Hắn có quyền lợi bắt hai người kia vì lúc trước kia chàng ngoài ý muốn sự cố đòi lại một cái công đạo, họa thượng chân chính dấu chấm câu. ba tư đình phu nhân nghe vậy trầm mặc xuống dưới, nàng đứng ở tại chỗ trầm mặc thật lâu, nàng thật sâu nhìn mắt địa phương này, hít một hơi thật sâu, trước sau dấu ở trong tay là dao ném ra tới. ba tư đình phu nhân tận mắt nhìn thấy khâu duyên bình đem kia hai chỉ bùn loa hoa trung hồn phách câu ra tới, hai cụ nhạt nhẽo màu trắng ngà linh hồn như là bị xé rách giống nhau, cứ không tình nguyện mà từ bùn loa hoa đỉnh đầu trung thoát ly ra tới chỉ nghe một tiếng rồn vang kia đối buồn hoa hoa đã không có hồn phách theo tiếng mà nước hai cụ hồn phách không còn có trừ thân thể bên ngoài cái thứ hai về chỗ chỉ có thể từ từ chui vào trong đó Này hết thể đều ở ba tư các phu nhân kia chẳng có ấm áp minh hoàng tường ngoài căn nhà nhỏ tiến hành theo hồn phách trở lại thân thể đóng băng ba tư các phu nhân băng quan rốt cuộc bắt đầu xuất hiện tan rã dấu hiệu ba tư đỉnh phu nhân nhìn thoáng qua đang ở tan rã băng quan nàng ách thanh hỏi các ngươi bảo đảm bọn họ sẽ bị đưa lên thẩm phán tịch Nàng thậm chí không có lại xem kia hai cái nam hải ân Bọn họ hành vi sẽ bị cho hấp thủ ánh sáng Được đến ứng có thẩm phán Cố văn nghiệp làm ra bảo đảm Ba tư đỉnh phu nhân khẽ gật đầu Nàng lại thật sâu nhìn thoáng qua băng quan Xoay người rời đi Người đi rồi Khâu Duyên Bình sửng sốt Hắn cho rằng ba tư các phu nhân là làm ba tư đỉnh phu nhân buông báo thủ mấu chốt Ít nhất ba tư đỉnh phu nhân sẽ trở đến đối phương tỉnh lại Ta đời này đều không thể tha thứ nàng giấu giếm cùng bào che Ba tư đỉnh phu nhân lãnh đạo mà nói, rời đi là ta duy nhất lựa chọn. Khâu duyên bình cùng cố văn nghiệp hai người đều trầm mặt xuống dưới. Ba tư các phu nhân rốt cuộc từ đóng băng bên trong khôi phục lại đây, nàng thẳng tắp đi phía trước khuynh đảo, bị khâu duyên bình nhành tay lẽ mắt mà tiếp được. Ba tư các phu nhân cả người đánh lạnh run, khâu duyên bình nhíu mày đem trên người áo khoác áo khoác khoác ở đối phương trên người. Ba tư các phu nhân gắt gao nắm lấy khâu duyên bình tay, nàng ánh mắt tan dã rồi lại nỗ lực nắm nhìn, nhìn hoàn toàn mơ hồ phía trước. Đóng băng phá hủy nàng vóng mạc, nàng chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bóng chồng cùng một mảnh bạch quang, nàng nghẹn ngào thanh âm mở miệng, run rẩy hỏi, ba tư đỉnh. Ta nghe được người thanh âm. Là người sao? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Nước mắt từ nàng không hề hay biết hốc mắt chung chảy ra, nàng thanh âm khàn khàn lại rất nát. Phần 62. Chương 62. Cố nhị miêu, thiếu ta, chỉ bằng vào đại ca chính mình, sợ là khó đuổi tới trong lòng miêu. Khâu Duyên Bình vốn tưởng rằng hắn sẽ ở lúc sau một ngày nào đó tinh tế trong tin tức, nhìn đến ba tư đỉnh phu nhân kia gian cũ trạch tao ăn trộm vào nhà tin tức, nhưng mà hắn riêng lưu ý vài thiên tinh thành địa phương tin tức cũng chưa thấy được, hắn bước cằm, không biết đây là tinh thành bên kia tâm quá lớn, vẫn là bọn họ làm được thật liền như vậy giấu người hai mắt, không ai phát hiện được. Cố văn nhạc thấy Khâu Duyên Bình thái độ khác thường chú ý tin tức tin tức, có chút tò mò, từ hắn đại ca cùng tương lai đại tẩu từ tinh thành trở về. Tương lai đại tẩu nhàn chán liền ở soát tin tức, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, hắn tả hữu nhìn xem đại ca không ở phụ cận, liền bước vào tương lai đại tẩu biệt viện, khâu tiên sinh sớm A. Cố văn nhạc giơ lên tay vây vẫy. Khâu duyên bình thấy cô văn nhạc lại đây, cũng vẫy vây tay, sớm. Người tới làm cái gì? Cố văn nhạc tới gần bước chân một đốn, đột nhiên liền cảm thấy khâu duyên bình những lời này thực không hữu hảo, nguyên bản vẫn luôn cùng nhau hành động đột nhiên bị bỏ xuống, hắn cũng liền nhận. Hiện tại như thế nào nghe giống như còn không vui hắn lại đây đâu. Hắn pha cảm thấy có vài phần ủy khuất, lại thu hồi bước ra bước chân, nhìn về phía khâu Duyên Bình, không, không, có gì sự à. Liên tới xuyên xuyên môn. Cố văn nhạc vừa nói, một bên đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng kích thích hai hạ cho mũi, khắp nơi người người lại cũng không ngửi được nhà mình đại ca đánh dấu hảo lĩnh vực khí vị. Hắn nghi hoặc mà chấp chớp mắt, nhà mình đại ca rõ ràng còn không có xuống tay a như thế nào liền không cho người vào nhà đâu. Ngã. Khâu duyên bình nghe tiếng gật gật đầu, nhìn xem còn đứng ở cửa cố văn nhạc, nhướng mày hỏi, vậy ngươi như thế nào còn ở bên ngoài, không tiến vào. Cố văn nhạc vừa nghe, lại dịch tiểu toái bộ chạy vào, hắn nghiêng đầu nhìn khâu duyên bình, hỏi, khâu tiên sinh lúc trước không phải ở đội người, ra nơi nào đội người? Khâu duyên bình cảm thấy chính mình thực oan uổng, ngươi tới làm cái gì? Cố văn nhạc đệ thấp điểm chính mình thanh tuyến, học khâu duyên bình thanh âm, ngón tay theo thanh tuyến dao động khoa tay múa chân trên dưới. Khen trước chết sau, này điệu nhưng còn không phải là đuổi người điệu sao. Khâu Duyên Bình khỏe miệng hơi run rẩy, cố ra nhị đệ đệ tâm tư cũng thật sự là quá nhạy cảm chút. Khâu Duyên Bình thanh thanh giọng nói, ngón tay cũng vừa lên vừa lên mà khoa tay múa chân, nói, ngươi tới làm cái gì. Điệu đu hòa điểm, lại hướng lên trên dương một chút, không giống đuổi người. Cố văn nhạc gật gật đầu. Khâu Duyên Bình dơ tay đem mâm một cái tiểu cá khô ném qua đi, thật là hồ nháo. Cố văn nhạc tiếp được còn cho là cho chính mình, nói thanh tạng. Cố văn nghiệp nếu là biết nhà mình đệ đệ tới khâu Duyên Bình nơi này hồ nháo, còn phải tiện nghi lại khoe mẽ, đoạn hắn tức phụ nhi một cái tiểu cá khô ăn, có thể là tính toán chính nghiêm trưởng huynh chi cương. Khâu tiên sinh gần nhất thực quan tâm tinh thành sự tình A. Cố văn nhạc nhai tiểu cá khô nói. Ta suy nghĩ ta và người ca kệ kia ra nhà ở như thế nào đến bây giờ cũng chưa bị phát hiện. Khâu Duyên Bình không chút để ý mà nói. Cố văn nhạc khủ lên. Khâu Duyên Bình nhăn lại mi. Chịu hai tờ giấy khăn ném đến cố văn nhạc trong tầm tay, lau lau, khu, khâu tiên sinh, cái kia, đổi người khác, gặp được nhân ra không báo nguy liền vụng trộm vui vẻ, người như thế nào còn tò mò thượng. Cố văn nhạc bĩu môi, ba tư đình phu nhân chỉ là không có đi lập hồ sơ đi, này trước sau phát sinh thời gian như vậy xảo, một đoán liền đoán được là hai người các ngươi Hắn vừa nói, một bên đem tay vói vào khâu duyên bình đồ ăn vật bàn, a huynh ngày gần đây tay nghề thấy trưởng tắc tiểu ngư hương vị càng ngày càng tốt. Khâu Duyên Bình nga một tiếng, bừng tỉnh gật gật đầu, có chút đạo lý. Hán băng mà vô tay một cái, mở ra Cố văn nhạc tội ác tay. Cố văn nhạc cảm thấy khâu tiên sinh như là quá nhàn, tưởng làm sự tình. Nói đến ba tư đỉnh phu nhân kia chuyện, Cố văn nhạc liền nhớ tới chính mình hôm nay vì cái gì liền vận mệnh chú định hoảng đến khâu Duyên Bình địa phương tới. Hán vô vô đầu, lập tức đứng lên, nói, khâu tiên sinh chờ ta trong chốc lát, ta có dạng đồ vật phải cho khâu tiên sinh. Ai? Khâu Duyên bình B Đó là nhìn đến Cố văn nhạc chạy chậm đi ra ngoài, trước mắt liền không ảnh. Kỳ thật khâu Duyên Bình vốn đang muốn hỏi một chút Cố văn nhạc, như thế nào hắn ca đến bây giờ còn không có lại đây, nguyên bản nói tốt sáng sớm muốn tới nói cái gì chuyện này, kết quả đệ đệ đều tới, ước người lại còn không có lại đây. Đáng tiếc Cố văn nhạc chưa cho khâu Duyên Bình cơ hội hỏi ra tới, chính mình liền chạy ra. Khâu Duyên Bình chấp chớp mắt, lại bò trở về vị trí thượng, chán đến chết mà gặm tiểu cá khô nếu không phải con cái hôn nước đến bây giờ còn không có cởi bỏ, hắn đã sớm giải khai chân chạy ra đi. hắn muốn kiếm tiền trinh, tưởng đem a hoanh tử tướng quân phụ chuộc ra tới, còn tưởng chuẩn bị sính lễ ngày sau hảo nên thú tức phụ nhi đâu. nhân sinh lam đồ còn không có triển khai một nửa đâu, liền ngạnh sinh sinh bị tập trụ. cố văn nghiệp lại đây thời điểm đó là nhìn đến khâu duyên bình dáng vẻ này, hắn buồn cười mà gõ gõ viện môn. khâu duyên bình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngồi thẳng điểm thân thể phất tay nói, vừa nghe có người gõ cửa, liền biết khẳng định là ngươi. Ngươi kia đệ đệ mỗi lần đều là trước nghe này thành, tái kiến một thân thời điểm cũng đã lập đến ta trước mặt tới. Cố văn nghiệp cười cười, còn chưa nói xong, liền lại nghe được khâu duyên bình hỏi hắn nói, ngươi đệ đệ đâu? Hắn mới vừa nói muốn bắt thứ gì cho ta, như thế nào liền không ảnh. Ngươi chưa thấy được hắn. Cố văn nghiệp phát ra một tiếng nghi hoặc giọng mũi. cố văn nhạc muốn đưa ngươi đổ vật. Khâu duyên bình trên mặt có vài phần mờ mịt, không xác định nói, đại khái đi. Cố văn nghiệp hơi hơi như mày. Cố gia nhị đệ đệ tỏ vẻ hắn thật sự không biết như thế nào nháy mắt công phu, liền biến thành chính mình muốn đưa nhà mình đại tẩu đồ vật, hắn rõ ràng chính là lấy đồ vật lại đây cấp khâu tiên sinh nhìn nhìn. Cố văn nhạc cầm thu nhận sử dụng hắn đại ca các loại chiến trường phát sóng trực tiếp di động ổ cứng hương phấn chạy tới, còn không có chạy tới gần đâu, xa xa liền nhìn đến nhà mình đại ca sử tại khâu duyên bình bên người cao lớn thân ảnh, hắn mặc danh cảm thấy có chút trở dạ, sờ sờ cái mũi. Đại ca! Khâu tiên sinh Cố văn nhạc vẫy vây tay chạy vào. Ngươi muốn đưa khâu tiên sinh thứ gì? Cố văn nghiệp nhìn chầm chầm cố văn nhạc sắc mặt không hào hỏi. Có loại góc tường tệ đến chính mình trước mặt cảm giác. Cố văn nhạc là người, hán nghi hoặc nói, ta muốn đưa cái gì cấp khâu tiên sinh? Ta là đang hỏi ngươi. Cố văn nghiệp gõ nhà mình đệ đệ đầu. Cố văn nhạc cao một tiếng, phản ứng lại đây, vội văn nói, ta không phải nói muốn đưa khâu tiên sinh đổ vật. Ta là nói muốn bắt đổ vật cấp khâu tiên sinh lấy đồ vật cấp khâu tiên sinh nhìn xem. Cố Văn Nhạc thấy nhà mình đại ca sắc mặt bất biến như cũ khó coi, một cái giật mình vội vàng lại bổ sung một câu, liền kém dựng ba ngón tay đầu, thề với trời tuyệt không, kệ góc tưởng, kỵ miêu miêu tâm tư. Thứ gì? Khâu Duyên bình hỏi, ánh mắt đã khóa lại Cố Văn Nhạc trên tay kia trương hơi mỏng di động ổ cứng, nơi này là cái gì? Hắc hắc, là ta ca chinh chiến xa trường nhiều năm qua, chiến tuyến phóng viên phát sóng trực tiếp ghi hình tư liệu, kỳ nào đều có, tất cả tại bên trong. Cố văn nhạc nết miệng cười, hơi có chút tự hào nói. Khâu Duyên Bình chấp trước mắt, cho ta xem cái này. Cố văn nghiệp cũng không quá minh bạch, hắn đệ đệ đây là tính toán giúp hắn soát một chút hảo cảm độ sao. Như vậy ngạnh ăn lợi. Các người đi tinh thành phía trước, không phải nhắc tới quá có cái nam nhân trên tay văn cái gì đồng hồ ấn ký sao. Ta nghe xong vẫn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, tổng cảm thấy ở đâu nhìn thấy quá. Sau đó ta đi phiền đã lâu tư liệu, rốt cuộc nhảy ra tới. Cố Văn Nhạc giúp Khâu Duyên Bình cùng nhà mình đại ca hai người tóm tắt một chút, thuận tiện cường điệu cường điệu một chút chính mình tìm bao lâu, phiên nhiều ít tư liệu, hao hết trăm tay ngàn đắng mới cuối cùng tìm được rồi này chương ổ cứng. Ở như vậy nhiều chàng chiến đấu phát sóng trực tiếp, tìm được rồi kêu bất quá vài giây, cơ hồ là chợt lóe mà qua màn ảnh. Cố Văn Nhạc đem ổ cứng cùng quăng não liên tiếp thượng, bắt đầu tìm video. Video mở màn chính là một mảnh kịch liệt đánh nhau, Cố Văn Nhạc lúc trước hoán tổn xuống dưới phát sóng trực tiếp là phiên bản thực tế ảo. Có loại người lạc vào trong cảnh giống nhau cảm giác, Khâu Duyên Bình đầu một hồi tiếp xúc như vậy thực tế ảo thả xuống video, thình linh hoảng sợ, chỉ có những cái đó buồn ngủ cùng nhàm chán đều bị đánh chạy. Hắn theo bản năng ngồi thẳng thân thể, hơi khom, nhìn ở chính mình bên người bay nhanh hiện lên từng đạo cơ giáp, cơ giáp đan sen gian ánh lửa phụ ra, hắn hơi hơi hiếp mắt, hỏi, người ca đâu? Nơi này nơi này. Cố văn nhạc giống một cái tiểu phèn dường như nhiệt tình mà cấp Khâu Duyên Bình chỉ vào, nhưng thật ra cô văn nghiệp. Ở nhà mình đệ đệ cùng trong lòng miêu trước mặt bị bắt xem chính mình phim phong sự, thật là có chút xấu hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng, đánh gây hai cái xem video xem đến giống như có chút quên hết tất cả người, hỏi, Cố văn nhạc, ngươi là tính toán cho chúng ta nhìn cái gì? Hắn chỉ chỉ tiến độ điều, thượng trăm tiếng đồng hồ chiều dài. Cố văn nhạc hơi có chút đáng tiếc mà nhìn mắt chính mình đại ca, rõ ràng tương lai tẩu tử đã trầm mê tiểu điện ảnh vô pháp tự kiềm chế, như thế nào liền chạy tới đánh gây đâu. Chách không được đổi tới hiện tại đều đổi không kịp người, sẽ không nắm chắc thời cơ A. Từ từ Nga, cố văn nhạc điều chỉnh tiến độ điều thời gian điểm, nói, ân, cổ trường chi chiến, là nơi này không sai. hắn chính xác mà điều chỉnh tới rồi kia một hồi chiến dịch địa phương. Cố văn nghiệp đối trận này đại chiến ấn tượng rất sâu, quân địch binh lính cùng cơ giáp phương thức tác chiến đều thực quỷ dị, xuất binh trở ra làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa thực lực cũng mạnh mẽ đến làm người liễu lưới. Nếu không phải lúc trước có Khâu Duyên Bình Lâm thời cung cấp những cái đó dư tệ, trong thời gian ngắn để cao binh lính cực hạn, chỉ sợ hắn những cái đó binh có không ít muốn chết tại đây phiến trên chiến trường. Các ngươi xem." Cố Văn Nhạc ra tiếng, lôi trở lại Cố Văn Nghiệp suy nghĩ, đồng dạng cũng lôi trở lại Khâu Duyên Bình chú ý. Khâu Duyên Bình nhìn trước mặt chấn động lại rung động lòng người cảnh tượng, hắn rất ít nhìn thấy Cố Văn Nghiệp giống này thực tế ảo hình chiếu như vậy khoác huyết giáp, cho dù thoạt nhìn phát ra lại hỗn độn, cặp mắt kia cũng như cũ chuẩn lợi như người. Mỗi một lần nhìn thấy như vậy, Cố Văn Nghiệp, Khâu Duyên Bình đều sẽ cảm thấy chính mình giống như Lý Cố Văn Nghiệp người này càng gần một ít, giống như hiểu biết đến càng nhiều một chút, giống như tim đập cũng trở nên càng nhanh một chút. Hắn thu hồi phát tán suy nghĩ, theo Cố Văn Nhạc ngón tay địa phương nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại, từ từ, cái này ấn ký. Hắn khoát mà đứng lên, thất thủ đánh nghiêng trong tay đồ ăn vật bàn. Thoạt nhìn cùng đồng hồ vẫn là có điểm khác biệt, nhưng là đã rất giống có hay không. Cố Văn Nhạc đắc ý mà dơ lên mày. Nhìn xem khâu Duyên Bình thất thú biểu hiện, hắn liền biết chính mình lúc này tìm đúng rồi. Phần 63 Chương 63 Khâu miêu một đôi người mặt hai đối người mặt. Hắn miêu chơi liên tục xem đâu. Người nọ trên cổ tay ấn ký, đích xác cùng cố văn nghiệp, cố văn nhạc hai người trong lớn tượng đồng hồ lớn lên không quá giống nhau, nhưng là đối với khâu Duyên Bình tới nói, đây là Trung. Người nọ trên cổ tay sở văn khắc ấn ký kỳ thật là bóng mặt trời, cùng Trung tương tự, tròn tròn bàn mặt. Một cây quý châm nhô lên chỉ hướng ra phía ngoài, chẳng qua đặt ở hai dây mặt bằng thượng, nhìn giống như là đồng hồ kim đồng hồ giống nhau. Chu Văn Mân đem bóng mặt trời nhận sai thành đồng hồ, nhưng cũng biết này ấn ký cùng hắn biết hiểu đồng hồ không lớn giống nhau. Hắn còn tưởng càng tình tế mà miêu tả một chút, lại bị kia thoi giống nhau vũ khí sắc bén sỏ xuyên qua hết hầu, trực tiếp phá hủy dây thanh, cho dù còn nhiều thở hồn hển 1-2 phút khí, lại là cái gì đều nói không nên lời. Bóng mặt trời là qua đi thông qua Thái Dương hình chiếu tới đánh giá chắc thời khắc trang bị, kỳ thật không nghiêm khắc mà tới giảng, cũng coi như là đồng hồ, cũng không tính sai. Khâu Duyên Bình biết loại này bóng mặt trời văn ấn không nên xuất hiện ở thời đại này, đây là hắn thời gian trục thượng sản vật. Hắn cảm thấy yết hầu có chút khô khốc đến phát khẩn, đây là cùng hắn từng chỗ tương đồng thời đại người sao? Cố Văn Nghiệp nhìn Khâu Duyên Bình phản ứng, hắn khẽ nhíu mày, hỏi: "Khâu tiên sinh nhận thức người này?" Khâu Duyên Bình chậm rãi lắc đầu, hắn thấp giọng hỏi nói: không cần biết, cố văn nhạc có thể đem này một bộ phận phóng đại một ít, lại rõ ràng một ít sao? cố văn nhạc gật gật đầu, ở trên quang não hơi làm xử lý sau, một lần nữa phóng đại nam nhân trên cổ tay bộ phận. khâu duyên bình nói, người này trên cổ tay xăm mình ấn ký không phải thông thường đồng hồ, các ngươi không quen thuộc loại ý nhi này cũng thuộc bình thường, rốt cuộc đã khoảng cách các ngươi thời đại rất xa. hắn tạm dừng một chút, nói, đây là bóng mặt trời, quỹ trên mặt có khắc độ, liền giống như người này trên cổ tay sở khắc như vậy. Hắn văn ấn bóng mặt trời thực tinh tế, qua đi thời gian phân tử, xỉu, dần, bão, thần, tị, ngọ, mùi, thân, dâu, tuất, thời 12 canh giờ, nhất thời thần ước là hiện tại 2 giờ. Nay Trâm chỉ hướng thời gian hay không đại biểu cái gì hàng nghĩa. Cố văn nhạc nghe Khâu Duyên Bình như vậy nói, không khỏi lưu ý khởi người nọ trên cổ tay bóng mặt trời quý Trâm sở chỉ thời khắc, hỏi. Không có hàng nghĩa. Khâu Duyên Bình lắc đầu nói, hắn hồi đến chém đinh chặt sắt. Bóng mặt trời là dựa vào thái dương phóng ra ở quỹ châm thượng rơi xuống bóng ma tới phân rõ thời khắc, quỹ châm kỳ thật là đột ra lập thể, mà phi hiện tại hiện ra ở hai dây mặt bằng thượng biểu hiện bộ dáng. Bởi vậy quỹ châm hiện tại nhìn đến sở chỉ thời khắc, cũng không thể đại biểu cái gì. Cố văn nhạc nhếch môi, không cam lòng mà lại hỏi, kia khâu tiên sinh đoán được ra có ai khả năng giống khâu tiên sinh giống nhau, như vậy hiểu biết loại đồ vật này người sao. Khâu duyên bình ở trong lòng bất đắc dĩ mà cười cười, hắn hiểu biết bóng mặt trời Là bởi vì bóng mặt trời là thuộc về hắn thời đại đồ vật, mà thời đại này ai biết giải bóng mặt trời, hắn lại như thế nào biết được. Cố văn nhạc đây là đem hắn trở thành trung tình với nghiên cứu loại này cổ học người, mới có thể cảm thấy chính mình sẽ nhận thức một ít cùng hắn giống nhau đồng dạng trung tình với loại này cổ học quái thai. Ta nơi này không có gì đáp án. Khâu Duyên Bình nhìn mắt trước mặt hình chiếu ra tới người xa lạ, hắn nhóc nhấp, nhấp miệng, hỏi, cố văn nhạc, người cái này ổ cưng có thể tạm thời mượn ta dùng một đoạn thời gian sao? Ta muốn nhìn một chút trận này chiến dịch toàn quá trình." Cố Văn Nhạc ai một tiếng, gật gật đầu, "Có thể là có thể, ngươi nhìn xem khắc cũng có thể nha, tùy tiện xem." Cố Văn Nhạc dối rắm trận này chiến dịch là hắn đại ca số lượng không nhiều lắm vừa đánh vừa lui, lui thành công còn phản phất như là thắng một trận gian nan chiến cuộc, hắn vẫn là càng muốn làm khâu duyên bình nhiều nhìn nhìn nhà mình đại ca anh dũng thần tuấn đối với cục diện chiến đấu. Cố Văn Nghiệp biết Cố Văn Nhạc hơn phân nửa lại là chảo sai rồi trong điểm, hắn hỏi, "Có phát hiện Tạm thời không có. Chẳng qua, nếu người này chính là Chu Văn Mân trong miệng cái kia bảy quán người, kia hắn sẽ xuất hiện tại đây chỗ trên chiến trường, thật sự làm ta không thể không nhiều sinh tâm tư khâu duyên bình nói, người này trên tay đổ vật đủ để khiến cho hắn kiên kỵ, đặc biệt hắn giao dịch lợi thế, lấy người thọ mệnh tương giao đổi. Loại người này, sẽ đến này phiến động một chút đó là thành công trăm hơn một ngàn điều tánh mạng bị thu hoạch chiến trường, nhất định không phải một cái ngẫu nhiên. Lại nói tiếp, lúc trước trận này chiến dịch đích xác đánh lên tới liền rất không giống bình thường. Cố Văn Nhạc vuốt cằm như suy tư gì nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy đại ca mang binh xuất trình, liền thu binh lui tuyến đều bị từng bước ép sát đến như vậy chật vật, rõ ràng đối diện bất quá là một cái tiểu tinh cầu, lại có hoàn toàn không hợp cái kia tinh cầu hiện hướng thực lực, này bản thân liền rất kỳ quái đi. Cố Văn nghiệp hơi hơi gật đầu, bọn họ người quẩn quận không ngừng, phảng phất có vinh bất tận binh lính, chiến thuật xa luân, từng bước ép sát. Chúng ta binh lính cho dù có thể ứng đối 10 ngày nửa tháng cao cường độ canh phòng nghiêm ngặt, cũng căng không được dài đến một tháng như vậy chiến cuộc, nhưng là bọn họ liền không giống nhau, bọn họ người phản phất có dùng không hết tinh lực, vĩnh viện không biết mệt mỏi dường như. Cho nên ta liền càng muốn một lần nữa xem một lần năm đó trận này chiến dịch. Khâu Duyên bình nói. Cố Văn Nghiệp lên tiếng, kỳ thật lúc trước trận này chiến dịch sau khi chấm dứt, hắn cùng đại bộ phận binh lính đều có xem qua hồi phóng, tới tìm trận này chiến dịch rốt cuộc nơi nào xuất hiện vấn đề. Nhưng là được đến đáp án lại thiếu đến đáng thương. Khâu Duyên Bình truyền phát tin video. Trận này cổ trường chi chiến chiến tuyến kéo đến cực dài, cố văn nghiệp bọn họ đánh suốt 3 tháng, cắt nối biên tập ra tới video cũng ước chừng có gần 10 cái giờ thời gian. Cố văn nhạc đã từng là giống truy kịch tụ tập, tuy rằng như vậy so sánh giống như có chút không quá phúc hậu, biên truy biên xem, còn phải treo một lòng, đảo không cảm thấy truy lên hoa bao nhiêu thời gian, hiện tại tất cả đều hợp lại tới rồi cùng nhau, một hồi 10 giờ xem kia thật sự là có chút chống đỡ không được, đặc biệt là đặt mình trong thực tế ảo hình chiếu dưới, phảng phất người lạc vào trong cảnh giống nhau, làm Cố Văn Nhạc thường thường liền tưởng thoăn lên né tránh, thể sát và tinh thần đều mỏi mệt thật sự. Cố Văn Nhạc trước lưu khai, mỹ danh rằng là phải cho nhà mình đại ca sáng tạo một chỗ cơ hội. Khâu Duyên Bình tỉ mỉ nhìn chăm chăm chiếu ở trước mắt thực tế ảo cảnh tượng, căn bản không có chú ý tới Cố Văn Nhạc rời đi. Khâu Duyên Bình kỳ thật là thượng quá chiến trường, chẳng qua hắn trước sau ở chiến trường phía sau. An toàn nhất địa phương, cùng hoàng đế đai ở một khối. Trên chiến trường chân chính sát trưởng hắn kỳ thật thấy được không nhiều lắm. Khâu duyên bình nhìn không chấp mắt mà nhìn ở trước mắt bay nhanh hiện lên từng trận cơ giáp, từng đạo thân ảnh. Hắn ánh mắt trước sau đi theo ở kia một mặt nhũ đỏ bạc cơ giáp thượng, đó là cố văn nghiệp chiến đấu cơ giáp. Cố văn nghiệp vĩnh viễn liền tại đây trước cơ giáp không vượt qua 10 mét địa phương. Bọn họ thu hoạch tính mạng, khai hỏa chống trận. Khâu duyên bình đột nhiên tạm dừng video truyền phát tin, hắn hơi hơi nghiêng hạ thân thể. Những mày nhìn về phía Cố Văn Nghiệp, người này, ta nhớ rõ ở ngày thứ bảy thời điểm bị người giết. Cố Văn Nghiệp sửng suốt, ngày thứ bảy. Hiện tại bọn họ đều nhìn đến đệ thập nhiều ngày đi. Chỉ là xem thời gian tuyến, liền không khả năng phát sinh loại chuyện này. Khâu Duyên Bình một lần nữa điều ra ngày thứ bảy khi ghi hình, cho dù là hắn, cũng không thể bảo đảm hắn nhìn đến nhất định là đúng. Cố Văn Nghiệp vừa mới xem xong khâu Duyên Bình chỉ cho chính mình xem xong hình người, hiện tại trong đầu còn có hình ảnh. Khâu Duyên Bình hiện tại lại lần nữa điều ra ngày thứ bảy chiến đấu ghi hình, bay nhanh mau vào, thẳng đến tạp đốn ở một người đầu phi lạc màn ảnh thượng. Đúng là bởi vì cái này màn ảnh hơi có chút đánh sâu vào, Khâu Duyên Bình mới có thể đem người này bộ mặt nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Cố văn nghiệp những mày, đem hai cái video chúng xuất hiện cùng khuôn mặt đặt ở cùng nhau đối lập, cuối cùng được đến đối lập tin tức lại là trăm phần trăm xứng đôi. Hắn tay khẽ run lên, sao có thể? Khâu Duyên Bình nhấp khởi miệng không nói gì. Có cái này tiền lệ sau khi xuất hiện, hắn bắt đầu lưu ý càng nhiều nguyên bản sớm liền chết ở trong trận chiến đấu này địch quân binh lính. Một đôi người mặt, hai đối người mặt, tam đối người mặt. Càng ngày càng nhiều hoàn hoàn toàn toàn đạt tới trăm phần trăm xứng đôi trình độ người mặt xuất hiện ở quang nao xứng đôi trình tự. Cố văn nghiệp khắp cả người phát lệnh, bọn họ chưa bao giờ lưu ý quá những cái đó chết ở bọn họ trên tay địch quân binh lính mặt, hoặc là nói, bọn họ sớm đã thành thói quen không đi nhớ kỵ những người đó mặt, đỡ phải đêm khuya ngập ngồi. Ai có thể nghĩ vậy chút đã từng bị bọn họ thân thủ chấm dứt tánh mạng binh lính, chỉ trước mắt lại một lần xuất hiện ở trên chiến trường. Lông tóc không tổn hao gì thậm chí càng đánh càng hăng. Ai? Các người đây là làm sao vậy? Như thế nào một cái hai cái sắc mặt đều kém thành như vậy? Giống thấy quỷ dường như. Cố văn nhạc là phụng mẫu mệnh tới kêu hai người ăn cơm, hắn nhìn đến nhà mình đại ca cùng khâu Duyên Bình sắc mặt đều cực kỳ khó coi, có chút kinh ngạc, nếu nói là bởi vì trường hợp quá huyết tinh. Khâu Duyên Bình sắc mặt khó coi giải thích quá khứ, nhưng là nhà hán đại ca tuyệt không sẽ bởi vì nguyên nhân này cũng sắc mặt khó coi. Muốn nói là bởi vì kia việc kỳ quái sự tình, có thể làm Khâu Duyên Bình sắc mặt khó coi thành như vậy, kia đến là nhiều đáng sợ sự tình. Cố văn nhạc nói ra tài ăn nói lại ở trong đầu xoay hai vòng, lập tức sắc mặt cũng không được tốt nhìn. Hắn đến gần lại đây, hỏi, các người hai cái đến tuột cùng là nhìn đến thứ gì? Khâu Duyên Bình đem trên quang não thống kê chuyển cấp Cố văn nhạc xem. Ta không có quá xem hiểu. Cố văn nhạc nuốt một ngụm nước miếng, cái gì ngày thứ bảy thứ mười chín thiên? Hai người kia là có ý tứ gì? Hai ngày này đều xuất hiện. Này viên đầu là đơn độc đi. Thứ mười chín thiên liền ở người trên cổ đầu cũng là này viên. Cố văn nhạc càng nói ngữ tốc càng nhanh, nói đến mặt sau, ngay cả chính hắn đều có chút không quá minh bạch hắn muốn nói gì. Dài đến ba tháng xa luân chiến, năm đó đăng báo địch quân tử vong nhân số cao tới hai vạn. Nhưng mà trên thực tế lại là 3.000 nhiều người lặp lại tử vong. Này nếu là nói ra, sợ là không ai sẽ tin tưởng, thậm chí còn sẽ đem nói ra lời này người trực tiếp quan tiến bệnh viện tâm thần đi thôi. Cố tình, bại ở bọn họ trước mắt sự thật chính là như vậy. Khâu duyên bình thật sâu phun ra một hơi, này đó binh, đều không phải người sống. Sớm tại bước vào này chỗ chiến trường phía trước, cũng đã không phải người sống. Phần 64 Chương 64 Khâu miêu, ai nói bổn miêu muốn đất khách luyến mới không đâu. Khâu duyên bình nói rước lấy cô ra huynh đệ hai người tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Cố văn nhạc có chút tặt mao, hắn không tự giác sách tiêm tiếng nói hỏi, đã sớm đã chết là có ý tứ gì? Người chết còn có thể đánh giặc. Cố văn nghiệp phản ứng tuy rằng không có cố văn nhạc như vậy đại, nhưng sắc mặt cũng hảo không đến chỗ nào đi. Mặc cho ai bị cho biết chính mình đánh một hồi trượng, đối diện binh lính kỳ thật đều là một ít đã chết không biết bao lâu hoặc tử nhân, tâm tình đều đến vi diệu một chút. Không chỉ là vi diệu. Những người này hẳn là đều là thượng chiến trường phía trước đã bị luyện chế thành nhân khôi. Khâu Duyên Bình nói, kỳ thật này đó giải thích không giải thích, đều đã không có bao lớn ý nghĩa, chiến tranh đã qua đi, phát sinh thương vong cũng đã tạo thành, này đó đều là đã đi qua lịch sử, hiện tại mới làm truy cứu không có nhiều ít ý tứ. Nhưng là nếu loại tình huống này đã bị phát hiện, vì tránh cho ngày sau lại lần nữa xuất hiện tương tự chẳng huống, Khâu Duyên Bình cũng cần thiết tưởng tận mà đem nhân khôi loại này cực nhỏ thấy thủ đoạn nói cho cố văn nghiệp. Ít nhất, Ngày sau lại lần nữa gặp được nói, cố văn nghiệp cũng có biện pháp ứng đối. Cái gọi là nhân khôi, đó là không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, thậm chí thân đầu phân ra, chỉ cần còn có thể tìm được, đua đến tể, liền có thể vô hạn chế địa lợi dùng đi xuống. Nhân khôi tồn tại thời gian coi luyện chế giả năng lực mà định, cố tướng quân gặp được rằng có mau 2 tháng chẳng uống, đã xem như thập phần sung ra, thông thường nhân khôi tồn tại thời gian chỉ có ngắn ngủi 10 ngày qua bộ dáng. Cho nên sau lại đại ca bọn họ thành công lui ra phía sau chiến tuyến sau Đối phương cũng không có lại giống như phía trước như vậy Thừa tháng sông lên cắn chặt không bỏ Là bởi vì nhân khôi tồn tại đã đến giờ cực hạn Cố văn nhạc hỏi Khâu Duyên Bình gật gật đầu Tiếp tục nói Nhưng là này không đại biểu gặp được loại tình huống này Chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết Hắn chuyện vừa chuyển Nói nhân khôi luyện chế là trước đem thủy ngân tới nhân thể Lấy một cây ngân châm cắm vào đỉnh đầu tâm Dẫn vào thủy ngân dốc thể Dần dần lại theo thứ tự phong bế nhân thể các ngũ cảm bộ vị, đem một cái sống sờ sờ người phong chế thành một khối sinh động như thật tiêu bản. Theo sau tìm tới một loại cổ trùng, trung thể năng ở kịch độc thủy ngân trung sinh tồn, luyện chế giả thông qua thao tác cổ trùng tới thao tác thủy ngân nhân khôi. Loại này cổ trùng cực nhỏ thấy bất quá đã có người hiểu được chế tác thủy ngân nhân khôi phương pháp, kia loại này cổ trùng đối phương tự nhiên cũng có biện pháp làm cho tới tay. Chúng ta điểm đột phá liền ở chỗ loại này cổ trùng thượng. Đặt ở thủy ngân nhân khôi trên người cổ trùng là tử trùng, chúng nó tiếp thu mẫu trùng mệnh lệnh, mà mẫu trùng tác chịu thao tác giả mệnh lệnh an bài, một khi mẫu trùng tử vong, sở hữu tử trùng đều sẽ bởi vì mất đi chủ đạo phương hướng tử nhân khôi thượng bóc ra rời đi. Thúc đẩy nhân khôi hành động chính là này đó cổ trùng, đương tử trùng rời đi nhân khôi, như vậy những người này khôi nhiều nhất cũng liền bất quá là hàm chứa kịch độc làm tốt lắm xem một ít tiêu bản mà thôi. Khâu Duyên Bình nói, nói cách khác phải đối phó những người này khôi phải trước bắt giặc bắt vua trước. Cố văn nhạc tổng kết nói, hắn nhếch môi, trong lòng nghĩ nếu là bắt giặc bắt vua trước này một bộ có nói đơn giản như vậy làm được thì tốt rồi. Vương khẳng định bị số lượng càng nhiều nhân khôi bên người bảo hộ. Tưởng lúc qua như vậy nhiều người đi bắt vương, kia nhưng không thể so ứng đối nhiều thế này đánh không chết tiểu cường nhẹ nhàng. Có thể nói như vậy. Khâu Duyên Bình nói, cố văn nghiệp không có đối này đó phát biểu cái gì quan điểm. Hắn nhớ kỹ khâu Duyên Bình nói đồ vật. Tuy rằng trong lòng cũng minh bạch Khâu Duyên Bình theo như lời biện pháp cũng không so với bọn hắn cùng những người đó khôi quân đội chém giết dễ dàng nhiều ít. Ý gì theo cái kêu bảy quán người lúc trước thu Chu Văn Mân 30 năm thọ mệnh giá cả, kia một hồi cổ trường chi chiến, hắn thu giá trị nhất định càng cao. Có lẽ lấy đi đúng là này đó mau 3.000 người binh lính toàn bộ thọ mệnh, bất quá kẻ muốn cho người muốn nhận, đều là ngươi tỉnh ta nguyện giao dịch, ai đều chẳng trách ai. Khâu Duyên Bình còn nói thêm, lấy thọ mệnh vì giao dịch lợi thế. Này thật là chưa từng nghe thấy, cái kia kỳ quái xăm mình ra hỏa rốt cuộc là người nào. Cố văn nhạc chép miệng nghi hoặc cực kỳ. Khâu Duyên Bình khẽ lắc đầu, nếu là hắn biết đến lời nói, cũng liền không đáng ở chỗ này phân tích rồi dám đã lâu như vậy. Hắn nói, tuy rằng chúng ta cùng cái kia kỳ quái ra hỏa chưa bao giờ đánh quá chính diện giao tế, nhưng là từ chúng ta hiểu biết đến tình huống tới xem, nhưng phạm là có kỳ quái sự tình xuất hiện địa phương, nhất định có hắn đã từng xuất hiện qua dấu vết. Vô luận đối phương đến tổn cùng là ở vào loại nào mục đích giao dịch. Hắn hơi hơi tạm dừng vài giây sau, mở miệng nói, chỉ cần theo này đó dấu vết truy tung đi xuống, là có thể cách hắn càng ngày càng gần. Cố văn nhạc khẽ như mày, hắn thấp giọng nghi hoặc nói, chúng ta vì cái gì muốn truy tung hắn? Không oán không thủ. Đích xác, cái này trên cổ tay văn có khắc bóng mặt trời đồ án người cùng cố ra huynh đệ hai người không oán không thủ, nhưng là khâu duyên bình lại có nghĩ thầm muốn truy tung đi xuống. Vô luận người nọ rốt cuộc là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đem những cái đó vốn không nên thuộc về thời đại này đồ vật đưa tới cái này tinh cầu, thậm chí làm ra một bút bút giao dịch, người nọ đều đã phá hủy thế giới này cân bằng, nếu không phải liên tiếp vài món sự tình đều ở hắn mí mắt phía dưới phát sinh. Cuối cùng có thể trở về quỹ đạo, thế giới này quỹ đạo đã sớm nên lệch khỏi quỹ đạo. Khâu Duyên Bình không thể làm người này nhiều lần đánh vỡ thế giới này cân bằng, càng không thể nhìn thế giới này cuối cùng bởi vì tan vỡ đến quá hoàn toàn mà bị thế giới hủy diệt. Khâu duyên bình không biết đời trước hắn thế giới cuối cùng trở nên như thế nào, nhưng hắn minh viên nhớ rõ ngày đó hắn thân chịu thiên lôi hình pháp nghiêm trị là lúc kia đầy trời lôi quang vứt xái hướng năm châu bốn biển, phảng phất không trùng sụp đổ giống nhau, giống như tận thế. Hắn hy vọng ở hắn sau khi chết những cái đó lôi quang có thể đình chỉ biến mất. Cố tiểu tiên sinh, ta chưa nói chúng ta đi. Hắn cười như không cười mà nhìn thoáng qua cố văn nhạc, hắn chưa từng tính toán quá đem vô can người chờ liên lụy tiến vào. Hắn đứng lên. Hơi hơi rối người, hoa ở ghế rửa nhìn lâu lắm video, cả người đều phát ra kháng nghị tiếng vang. Cố văn nhạc liền phát ra vải thanh ai thanh, hắn trận tròn đôi mắt nhìn về phía Khâu Duyên Bình, nói, ngươi tính toán một người đi truy tung cái kia quái nhân, kia nhiều nguy hiểm. Cố văn nhạc vội vàng nhìn về phía nhà mình đại ca. Cố văn nghiệp thật sâu nhìn Khâu Duyên Bình liếc mắt một cái, hắn có hắn quân chức trách nhiệm trong người, Khâu Duyên Bình muốn đi truy tung cái kia trên cổ tay văn kỳ hạn quỹ hình dạng người. Hắn khẳng định vô pháp tùy thời tùy chỗ bạn tại tả hưu. Hắn thấy Khâu duyên bình tuy rằng ngoài miệng không nói thêm gì, trong mắt lại là tràn đầy thế ở phải làm quyết tâm. Hơi mí môi, trầm giọng nói, Khâu tiên sinh nếu là có bất luận cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, cứ việc nói ra, ta chắc chắn ở có thể cho dư trong phạm vi cấp gia lớn nhất trợ giúp. Đây là cô Văn nghiệp có thể cho gia lớn nhất hứa hẹn. Khâu duyên bình hơi hơi lại mắt, hắn đung nhiên cười mở ra, nói, có cô tướng quân những lời này, ta đây liền an tâm rồi. Cố văn nhạc đứng ở một bên lo lắng xuống lên, này nghe tới quả thực chính là muốn ở riêng hai nơi đất khách luyến tư thế, liền tính là tình yêu cùng nhiệt trung tiểu tình nữ, gặp gỡ đất khách luyến loại này đại sắc khí, cũng hơn phân nửa muốn chết non, chúng chi nhà hắn đại ca loại này bát tự còn không có một viết. Cố văn nhạc tả hữu nhìn xem, thiên nhà hắn đại ca nửa điểm như vậy ý thức đều không có. Nhưng, nhưng khâu tiên sinh không phải muốn trốn hoa phủ sao. Khâu tiên sinh rời đi tướng quân phủ nói. Vạn nhất sau lại bị hoa phủ người tìm được rồi làm sao bây giờ? Cố văn nhạc vội la lên. Hắn lên tiếng xuất khẩu, nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ bị phát hiện giống như cũng không tồi, trực tiếp trói tới kết hôn tính. Sinh mê nấu chín cơm, dù sao mọi người đều như vậy quen thuộc, đã sớm trụ một khối không phải. Nhưng không phải kém một cái nghi thức, cuối cùng lại xúc tiến xúc tiến thăng hoa thăng hoa hữu nghị. Cố văn nhạc như vậy tưởng tượng, thầm nghĩ còn không bằng bị phát hiện. Khâu duyên bình nhìn về phía cố văn nhạc, nói. Ai nói ta phải rời khỏi tướng quân phủ? Việc lạ lại không phải mãn đường cái tùy ý có thể nhặt được. Ta ôm cây okay đợi thỏ liền thành. Cố văn nhạc hiện tại nhưng thật ra tưởng khâu duyên bình chạy ra đi lung lay, hắn buồn bực nói, chính là. Khâu tiên sinh không phải muốn truy tung tình hôm sao? Chỉ là ở tướng quân trong phủ làm sao có thể? Hắn nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ khâu tiên sinh cũng là nhãn tuyến khắp nơi đều có? Cố văn nhạc run run. Khâu duyên bình cười nhẹ hai tiếng, người đã quên ta là ai? A. Cố văn nhạc ngẩn người, không phản ứng lại đây. Phong thủy đại sư, không ra khỏi cửa cũng có thể biết thiên hạ sự, làm sao cần chạy đến bên ngoài đi đâu. Cố văn nhạc lập tức bị khâu duyên bình kia phó cao thâm bộ dáng hù dọa, hắn ngơ ngác mà nhìn khâu duyên bình, cách nửa ngày mới chấp chấp mắt phục hồi tinh thần lại, hắn nhấp môi, lại có chút do dự nói, nhưng lần này ba tư đỉnh phu nhân hắn chưa nói xong, rõ ràng lúc sau ý tứ chính là khâu tiên sinh ngươi cũng không toàn tính ra tới a. Câu duyên bình xem đã hiểu cố văn nhạc trên mặt muốn nói lại thôi biểu tình, hắn chiều cố văn nhạc thử nhai răng, cố văn nhạc túng túng mà nhắm lại miệng, lặng lẽ trốn đến nhà mình đại ca phía sau. Muốn tính liền tính thiên hạ đại sự, như vậy việc nhỏ không đủ ta phí như vậy tâm tư. Hắn thiêu căng mà dơ dơ lên cằm, phong thủy sư số khăm dư, tiêu nhiều là muốn xem sinh thần bắt tự tay xem tướng tương co theo mà nói, nếu là chống rông xem bói, nếu không phải ra tới lửa dối người, đó chính là hạng nhất đại bản lĩnh. Có này bản lĩnh người khó khăn lắm một tay có thể đến được, hắn không đầy mà đứng liền có như vậy bản lĩnh, nhưng từ trước đến nay là khâu duyên bình ái lên mặt đắc ý chỗ. Bất quá liền như hắn lời nói, muốn hắn chống rông xem bói, kia cũng đến có cũng đủ lý do. Đời trước hắn cũng chỉ vì hoàng đế tính quá hai lần không khỏe cứu hoàng đế hai lần tánh mạng, lần đầu tiên hắn trắng tóc, được hoàng đế thân phong ngự tính tử phong hào, được một để ngự khăn phủ, lần thứ hai hắn lùi lại mười năm thọ mệnh, cách thiên đưa tới thiên lôi đại trường có thể là cùng hoàng đế đáp thượng quan hệ, hắn không đế mệnh như vậy nặng, lại không giống hoàng đế có hoàng long mây tia che chở, tùy tiện đi sửa đế mệnh tự nhiên bồi thượng chính mình, lần này hắn tam tính không khỏe, hẳn là không đến mức rơi xuống như thế. Khâu Duyên Bình hít mắt, trên mặt tuy rằng ngạo kiều hề hề mà treo một bức được trời ưu ái bộ dáng, trong lòng lại lén lút đánh lên cổ, ước gì chờ Cố Gia huynh đệ hai người vừa bỏ đi, liền lập tức thẩm vấn lòng bàn tay công đức phu chúng kia tiểu nhân, hảo hảo hỏi một chút lần này nên như thế nào tính. Hắn lúc này xem như giúp thiên đạo làm việc đi. Liên tính không có thưởng, khá vậy không thể có phạt đi. Phần 65 Chương 65 Cố nhị miêu, thiếu tâm nhãn ta, đâm hỏng súng thượng cờ ác cờ. Cố văn nhạc nguyên bản chạy tới là cố ý tới kêu nhà mình đại ca cùng tương lai đại tẩu đi ăn cơm. Kết quả kêu kêu đem chính mình cũng kêu không có. Cố mẫu đành phải lại phái người qua đi kêu một hồi. Ba người trở lại nhà ăn, cố mụ mụ vẻ mặt bất đắc dĩ mà rôi tay nhẹ chọc nhà mình con thứ hai đầu. Têu cá nhân đều có thể đem chính mình tiêu ném, còn không biết xấu hổ cố ý đem sống ôm đến chính mình trên người tới đâu, thật là một chút đều không đáng tin tuệ. Khâu Duyên Bình chấp chớp mắt, hắn liền nói to như vậy một cái tướng quân phủ, như thế nào khiến cho đường đường nhị thiếu ra đương chạy chân truyền lời, hóa ra là chính mình chủ động ôm quá khứ sống. Cố văn nhạc phiết miệng, tâm nói nếu là đem chúng ta phát hiện nói ra, bảo đảm các người này cơm đều không cần phải ăn. Đáng tiếc hắn bị nhà mình đại ca ân cần dạy bảo không được nói ra đi. Cố văn nhạc khổ ha ha một khuôn mặt, ôm đầu trốn đến khâu duyên bình bên người vị trí đi lên, ăn cơm ăn cơm, ba mẹ, đại ca, khâu thiên sinh, dùng bữa dùng bữa. Hắn tiếp đón. Cố văn nghiệp đôi mắt hình viên đạn lạnh lạnh mà xẻo liếc mắt một cái ngồi vào khâu duyên bình bên người đi. Cố văn nhạc, nguyên bản cố văn nhạc cùng khâu duyên bình chi gian còn cách một cái cố văn nghiệp, hiện tại hảo, biến thành huynh đệ hai người kẹp khâu duyên bình, này trói lọi là tiểu miêu hướng đại miêu khiêu khích quyền uy Cố Văn Nhạc ở trong lòng gào nhà mình đại ca lòng dạ hẹp hòi, cố tình ở nhà mình đại ca giao nhỏ dường như ánh mắt hạ, hắn cũng không dám đem rối chiếc đũa bàn tay đến nhà mình đại ca trước mặt kia vài đạo đồ ăn đi lên, chỉ dám chọn đôi ở chính mình trước mặt kia lưỡng đạo đồ ăn một hồi ăn. Khâu duyên Bình nghi hoặc mà nhìn cố Văn Nhạc chiếc đũa như mưa điểm, chuyên chọn trước mặt hắn kia lưỡng đạo đồ ăn ăn, không khỏi dâng lên một loại giống như kia lưỡng đạo đồ ăn thật sự đặc biệt ăn ngon nào rất tới. Rõ ràng chính là lưỡng đạo bạch trước mộc nhi cùng bạch trước bắp. Hắn nhìn xem vẫn là cảm thấy Cố Văn Nghiệp trước mắt nước sốt tiên hầu càng tới mỹ vị chút. Khâu Duyên Bình sờn nghiêng đầu, rụt rè mà chọn một chiếc đũa mộc nhĩ từ Cố Văn Nhạc trước mặt cắt đi, hắn nếm nếm, thanh thanh sảng sảng, nhiều lắm là không công không tội. Cố Văn Nhạc trên mặt lộ ra sắp khóc ra tới biểu tình, hắn cảm thấy nhà mình đại ca trong mắt giao nhỏ đều mau đem hắn chắt cái thấu xuyên. Đại ca, ngài có bản lĩnh đừng phi ta con mắt hình viên đạn. Ngài có bản lĩnh đuổi theo người a? Đi đem tương lai đại tẩu đuổi tới tay a? Quang chát ta tính cái gì nam tử miêu. Cố mẫu nhìn đến cố văn nhạc chuyên chọn thức ăn chay ăn, quan tâm nói, đây là sửa miệng vị. Thích ăn tố. Kia hôm nào làm đầu bếp nhiều làm vài đạo tố chuyên môn cho người chuẩn bị. Ân, ai nhạc hắn ở bên ngoài thường ăn xã rau, ăn đến một bụng nước luộc, về nhà làn nên ăn nhiều một chút tố quát một quát. Cố văn nghiệp ra tiếng nói, hắn nhìn về phía nhà mình đệ đệ, lại nói, bằng không tới rồi trung niên, hói đầu phì bụng liền tản. Đại ca hảo độc G Cố mẫu vừa nghe lập tức đoan chính thần sắc, ngược lại là nhìn về phía cố phụ, nàng cầm đi một đạo đặt ở nhà mình con thứ hai trước mặt bạch trước mục nhĩ, phóng tới cố phụ trước mặt, ngươi ăn nhiều một chút. Nàng nói, lại dùng khỏe mắt dư quang không giấu vết mà đánh giá nhà mình trưởng phu bụng đi nhỏ. Cố phụ từ trước đến nay cười đến giống mèo chiêu tài giường như hiền từ mặt có chút không nhìn được. Đào truy bản thân tức phụ nhi hiện tại bắt đầu ghét bỏ hắn dáng người. Nguy cơ từ phía. Cố văn nhạc trơ mắt nhìn chính mình trước mặt chỉ có lưỡng đạo đồ ăn còn bị nhà mình mụ mụ đoạt đi rồi một đạo, thiệt tình cảm thấy cái này tướng quân phủ đối hắn ác ý thật sự quá lớn. Xin thương xót cho các người đang thương nhi tử một chút đồ ăn đi. Khâu duyên bình giấu đi khỏe miệng cười, hắn cười tủm tỉm cấp cố đại tướng quân cũng gấp một chiếc đũa một nhĩ. Cố tướng quân cũng chú ý bảo dưỡng bảo dưỡng, nếu không hảo hảo toàn dân lão công biến trung niên hói đầu phì bụng vậy đáng tiếc. Cố văn nghiệp, cố phụ ha hả bà cười. Cố văn nhạc cũng tưởng ha hả cười một cái, đáng tiếc hắn không dám. Cố văn nghiệp nhìn lướt qua kia hai cái vui sướng khi người gặp họa nam nhân, hắn hơi hơi cong lên khỏe miệng, nhìn khâu duyên bình, thanh âm trầm thấp lại mang theo hai phân ý cười, âm cuối hơi dương lên nói, khâu tiên sinh thực quan tâm ta dáng người. Cố phụ cùng cố văn nhạc hai người đồng thời liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt phỉ nhổ, đều thời đại nào còn dựa giọng thấp pháo tới liêu miêu, nào chỉ miêu còn mua trướng. Khâu duyên bình lỗ hai một năng. Nghe cố văn nghiệp phảng phất cùng thường lui tới không quá giống nhau thanh tuyến liền ở chính mình bên thai nổ tung, mơ hồ có loại nửa người đều tê dại lên nào giác hắn ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên mà ra bên ngoài xê dịch thân thể, kéo ra một ít khoảng cách nói, khủ, ta đây là thế quảng đại tinh tế độc thân nữ hài tử lo lắng. Cố phụ cùng cố văn nhạc nhìn thấy khâu duyên bình phản ứng, đồng thời theo bản năng khẽ nết lớn miệng, bọn họ thật không nghĩ tới hiện tại thật sự còn có miêu đối giọng thấp pháo mua chướng Ha ha! Ta tưởng hiện tại đại bộ phận nữ hài tử hẳn là sẽ không suy xét ta. Cố văn nghiệp ý có điều chỉ nói. a. khâu duyên bình một người, thượng tuần hai người bọn họ xuất phát đi tinh thành thời điểm còn như vậy nhiều nữ hài tử vây quanh cố văn nghiệp đâu, mới một cái tuần liền không mê luyến. Cố văn nhạc nghe xong nhẹ sách hai tiếng, nhớ tới mấy ngày hôm trước giải trí chuyên mục thượng tất cả đều là hán đại ca thân ảnh, ba chiếm ước chừng ba ngày đầu đề. Tinh tế đệ nhất đại tướng quân. Có nhan có tiền có địa vị, hoàng kim người đàn ông độc thân hư hư thực thực đã có đối tượng. Cái này kính bạo tin tức chính là lập tức đem giới giải trí tiểu hoa tiểu sinh nhiệt độ đều so đi xuống, có ai nếu là ở kia 2 ngày tính toán tuyên truyền tân tác phẩm, phòng trừng đến hận đến ngứa răng. Bất quá kia 3 ngày giải trí tin tức liền tính nhắc tới Cố Văn Nghiệp, nhưng về hai tiếng đối tượng tin tức lại là nửa điểm cũng chưa tiết lộ ra tới. Cố Văn Nhạc hiện tại cẩn thận ngậm lại, đánh giá này 3 ngày đầu đề, có một nửa bút tích còn đến từ hắn đại ca. Hoạm họa, họa giặt Tỷ đều có thể tuân ra này đó nội dung tới, không đạo lý liền khâu duyên bình một cái bóng dáng đều lộn không đến, khẳng định là bị nhà mình đại ca đi tìm. Cố văn nghiệp đích sắc uy hiếp người, không chuẩn đem bất luận cái gì có quan hệ khâu duyên bình nội dung phát ra tới, rồi lại cam chịu cho phép bọn họ bốn phía tin nóng hắn hư hư thực thực tình yêu, này không ấn lẽ thường yêu cầu làm những cái đó làm giải trí công tác phóng viên chủ biên đều có chút không hiểu ra sao. Quá hiểu biết nhà mình đại ca tính tình cố văn nhà cơm thầm đầu nhà hắn đại ca quá buồn. đây là trông cậy vào khâu tiên sinh chính mình phát hiện đâu. khâu duyên bình mấy ngày hôm trước đích xác đều ở lưu ý tin tức. đáng tiếc nhân ra lưu ý phương hướng không đúng. giải trí tin tức đó là nửa điểm không ở khâu duyên bình chú ý phạm vi. tự nhiên cố văn nghiệp này thành thế to lớn nửa cho hấp thụ ánh sáng nửa công khai cũng đã bị khâu duyên bình hoàn hoàn toàn toàn bỏ lỡ. cố văn nghiệp nhìn khâu duyên bình trên mặt nghi hoặc bộ dáng, đáy lòng dâng lên một chút bất đắc dĩ cùng vô lực. nô no, kia yeah còn có tiểu bộ phận nữ sinh sẽ suy xét, cố tướng quân không cần quá vẻ bài. Khâu duyên bình thấy cố văn nghiệp trên mặt hiện ra nhàn nhạt sầu, nhấp môi an ủi nói, nội tâm rồi lại lôi thời mà có chút tiểu nhảy nhót. cố văn nghiệp lại là một nghẹn, hắn thở dài, bất đắc dĩ mà cười cười, nói, ta chưa bao giờ sẽ bởi vì các nàng mà cảm thấy vẻ vải. Khâu duyên bình ngang một tiếng, gật gật đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng không đi tâm địa an ủi mà thôi. ăn xong rồi cơm, cố phụ ý bảo muốn cố văn nghiệp lúc sau đi hắn thư phòng một chuyến. Khâu Duyên Bình thấy thế cũng không hảo hỏi Cố Văn Nghiệp, lúc trước buổi sáng ước hắn rốt cuộc là vì chuyện gì, đành phải vây vây tay chính mình trước ly tịch. Cố Văn Nhạc ngồi ở vị trí thượng không hề nhúc nhích, thấy Khâu Duyên Bình rời đi, hắn mới gõ chén đuôi chậm gì gì mà mở miệng nói, Đại ca, nghe ta một tiếng khuyên, truy đại tẩu, quyết không thể buồn, nhất định phải minh tới. Cố Văn Nghiệp nhíu mày nhìn mắt ngồi không ra ngồi đệ đệ, đề nghị của ngươi, hữu dụng. Đương nhiên A. Cố Văn Nhạc gật đầu. Vậy ngươi như thế nào còn không có cái đối tượng?" Cố Văn Nghiệp kéo kéo khỏe miệng. Cố Văn Nhạc cọ mà từ vị trí thượng nhảy dựng lên, phản phất một con bị giẫm đến cái đuôi miêu, "Đại ca, ngươi sắp mất đi ngươi đáng yêu đệ đệ." Cố Văn Nghiệp thong thả ung dung xoay người rời đi, Cố Mâu đi đến Cố Văn Nhạc bên người, đệ đệ Cố Văn Nhạc bả vai, lời nói thấm tiếng nói, "Ngươi ca nói rõ tâm tình không tốt, còn đi đâm lỗ trầu mai, ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn nha đệ đệ?" Cố Văn Nhạc, "Ta là hảo tâm cơ Ma biết. Cố mụ mụ xoa xoa nhà mình con thứ hai đầu mau, nói đến ta cũng là có chút xem nhẹ ngươi trung thân đại sự. Cố văn nhạc rốt cuộc hiểu được một cái từ, tiêu hỏa thủy đông dẫn. Vẫn là chính hắn hướng chính mình trên người dẫn. Cố văn nhạc kẹp chặt cái đôi ra bên ngoài thoáng, ta mới bao lớn. Không đội. Cố văn nghiệp bên này đi đến cố phụ thư phòng, cố phụ nhìn hắn, vương vàng nói, gần nhất tiến triển như thế nào. Cố văn nghiệp những mày, ngài không phải đều thấy được. Nghe ngươi tự mình mở miệng tương đối có cảm giác Hắn giống như đối ta không cảm giác Cố văn nghiệp nhấp môi Cố phụ đột nhiên chấp hai hạ đôi mắt Hắn tựa hồ đầu một hồi ở nhà mình đại nhi tử trên mặt nhìn thấy vỉ khuất biểu tình Cố phụ lỗi thời mài nết miệng vui vẻ Đối với ngươi không cảm giác ra Đó là có điểm không hảo đổi theo Nếu không làm mụ mụ ngươi cho ngươi điểm kinh nghiệm Lúc trước mụ mụ ngươi truy ta kiếp nhưng có kịch bản cố phụ bắt đầu một hồi hải thổi Cố văn nghiệp sắc mặt hơi hắc. Phụ thân hắn đem hắn kêu tới thư phòng, chẳng lẽ chính là vì tú này một đợt tân ái? Không điểm kịch bản không được a? Cố phụ lời nói thâm thiế. Cố văn nghiệp xoay người liền đi. Cố phụ nhìn nhà mình nhi tử bóng dáng, chép chép miệng, hiện tại người trẻ tuổi thật là không kiên nhẫn. Bất quá kỳ thật nói thật, hắn đem đại nhi tử kêu tới thật là không gì đại sự, chính là tưởng kích thích kích thích nhà mình nhi tử nhiều hành động hành động. Cố văn nghiệp chưa từng có nghi ngờ quá chính mình mị lực nhưng là lại ở khâu Duyên Bình nơi này liên tiếp bị nục làm hắn không khỏi có chút nóng nội, hắn theo bản năng đi dạo đi tới khâu Duyên Bình sân trước, hướng trong đầu nhìn lại, khâu Duyên Bình thế nhưng còn đang xem những cái đó video. Hắn bước chân hơi hơi dừng một chút, nghĩ nghĩ gõ vang viện môn. Khâu Duyên Bình nghe được quen thuộc tiết tấu thanh, có chút hoảng loạn mà đóng thực tế hảo hình chiếu, có loại lặng lẽ nhìn thứ gì bị đương trường bắt bao trột dạ cảm, hắn dương mắt xem qua đi, khô cẩn chào hỏi, Cố tướng quân. Phần 66 Chương 66 làm sự tình khúc nhạc dạo. Cố Nhị Miêu, em đại tẩu muốn chất đại ca Pha Lê Tâm. Khâu Duyên Bình cũng không biết vì cái gì hắn trở về chính mình biệt viện, ma xui quỷ khiến liền mở ra thực tế ảo hình chiếu, nhìn cái kia hắn hoàn toàn không quen thuộc Cố Văn Nghiệp ở chính mình trước mặt chợt xa chợt gần, mang theo một mảnh phảng phất đâm đến trước mặt huyết hoa. Hắn đêm này đó về vì chính mình quá nhàng chán, tựa như Cố Văn nhạc nói, Cố đại tướng quân kỳ thực ghi hình tựa như điện ảnh dường như, quá có thể cổ thời gian. Hắn một bên thầm cảm thấy chính mình không nên như vậy xem đi xuống, một bên rồi lại nhịn không được muốn hiểu biết đến càng nhiều, chỉ có thể như vậy lén lút mà cho chính mình tìm lấy cớ. Như vậy lấy cớ ở khâu duyên bình trong mắt thoạt nhìn trong lúc nhất thời giống như rất có thuyết phục lực bộ dáng, cố tình chờ đến đụng phải điện ảnh bản tôn, điểm này thuyết phục lực lấy cớ sụp đổ đến tựa như bờ biển dâng lên bọt biển giống nhau nhanh chóng. Khâu duyên bình thân thủ nhanh nhẹn mà đóng lại hình chiếu, quay đầu đi coi chừng nghe nghiệp thời điểm. Trong nháy mắt lại cảm thấy chính mình không nên trực tiếp đóng, ngược lại dừng ở nhân ra trong mắt như là hắn trột dạ dường như, khâu duyên bình trong lòng nho nhỏ ảo não một chút, trên mặt lại là bãi một bộ nhà nhạt, nhạt, giống như cái gì cũng chưa phát sinh dường như đúng lý hợp tình biểu tình. Lại nói tiếp, cố tướng quân hôm nay sáng sớm tựa hồ tính toán nói với ta sự tình gì. Bị kêu video một trí hoãn, không biết có hay không chậm trễ. Khâu duyên bình trung quy vẫn là có chút tiểu tâm hư, hắn khó được chủ động xả ra đề tài. Chớp chớp mắt nhìn Cố Văn Nghiệp hỏi. Cố Văn Nghiệp dừng một chút, hắn nhưng thật ra cấp đã quên. Là ba tư các phu nhân. Cố Văn Nghiệp nói, ba tư các phu nhân phát tới một phong thư hoan hàm, hy vọng gặp một lần ngươi. Bởi vì lúc trước lưu lại liên hệ phương thức là ta công tác một trí thượng, cho nên trước liên hệ thượng ta. Ba tư các phu nhân phát tới tin hàm là một ngày trước, Cố Văn Nghiệp từ thuộc hạ cho đó biết được tin tức, mới lại chuyển cáo cho Khâu Duyên Bình. Đảo không phải Cố Văn Nghiệp cố ý đem quá trình làm cho như vậy phức tạp. Lúc trước lưu lại liên hệ phương thức cũng là vì để người vạn nhất còn có cái gì tình huống, rốt cuộc bọn họ rời đi thời điểm, mang đi kêu huynh đệ hai người, ba tư các phu nhân bản nhân trạng hướng lại đích sắc không tính là hảo, bọn họ không có khả năng đi được rõ rõ ràng ràng. Nhưng là khâu duyên bình liên hệ phương thức là không thể tùy tiện lưu lại, nguyên bản khâu duyên bình chính là ở chỗ người, cũng chính là đi theo cố văn nghiệp phía sau, mới dám như vậy trắng trận táo bạo ra tới dạo, cho dù khi đó bởi vì cố văn nghiệp bản nhân náo đến không ít người đều gặp được bọn họ hai người, cố văn nghiệp cũng làm theo có biện pháp đem khâu duyên bình trích đi ra ngoài. Lúc trước thân vương phủ kia chuyện nháo đến quá lớn, thiếu chút nữa đã bị hoa ra hai tiểu tử tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra, vẫn là hoa phụ âm thầm ra tay dã loạn, mới phục để ép xuống dưới. Hoa phụ trong lòng bản tính nhỏ cùng cố văn nghiệp phụ thân trong lòng bản tính nhỏ đánh đến không sai biệt lắm vang, đều là nghĩ làm hai cái tiểu tể tử trước chỗ, có thể lâu ngày sinh tình thì tốt rồi. Tự nhiên một bên bên ngoài hóa trang muốn bắt người, một bên ngầm lại dọn cục đá tạp bản thân chân, quấy rối không cho điều tra ra vẫn là hán. Bằng không chỉ bằng gần nhất khâu duyên bình này liên tiếp làm ầm ý ra không nhỏ động tính, hoa phủ ra huynh đệ hai cái lại thế nào cũng nên điều tra ra. Đến nỗi cô văn nghiệp chính mình liên hệ phương thức, vậy càng không thể để lại, ai gặp qua đường đường một cái tinh cầu đại tướng quân đem chính mình tư nhân liên hệ phương thức giao ra đi. Đó là muốn ra đại sự tình. Như vậy bài trừ cái này lại bài trừ cái kia. Chỉ còn lại có đi công tác liên hệ phương thức duy nhất một cái lộ, dù sao quân bộ thất xử liên hệ phương thức đều là công khai, vạn nhất ngày nào đó nơi nào ra chạm huống ai đều có thể kịp thời đánh tiến vào hội báo. Cố văn nghiệp công đạo tiếp viên, riêng làm đối phương lưu ý một chút đến từ ba tư các phu nhân người này liên hệ, có tin tức liền cho hắn đệ đi lên, lúc này mới không có sai quá. Chẳng qua cấp dưới chỗ đó là không chậm trễ lâu lắm, ngược lại ở hắn cái này phân đoạn, nhưng thật ra làm ba tư các phu nhân nhiều đợi một cái ban ngày. Ba tư các phu nhân muốn gặp ta." Khâu Duyên Bình nghe thấy Cố Văn Nghiệp nói, nhướng nhướng mày. Cố Văn Nghiệp ở Khâu Duyên Bình trước mặt thông qua quang nao triển khai lá thư kia. Tin hàm thượng, ba tư các phu nhân biểu đạt muốn tự mình tỏ vẻ lòng biết ơn nguyện vọng, đồng thời lại hy vọng có thể từ Khâu Duyên Bình nơi này được đến một ít về nào đó sự tính đáp án, cụ thể không có nói được quá minh bạch, mịt mở đến làm người không khỏi suy nghĩ sâu xa. Khâu Duyên Bình sờ sờ cằm, nói đến hắn đảo cũng có vấn đề muốn hỏi một chút ba tư các phu nhân hắn hơi hơi gật đầu nói cũng có thể tính toán ước ở nơi nào gặp mặt này quyết định bởi với ngươi cố văn nghiệp nói một bên xuống tay hồi phục ba tư các phu nhân khâu duyên bình biết làm một cái không hề can hệ bình dân tùy tùy tiện tiện ra vào tướng quân phủ không thích hợp vì thế hắn nói vậy đứng ở một chỗ quán ăn quán cà phê một loại địa phương hảo địa phương ngươi tới tìm ta đối này đó không quen thuộc khâu duyên bình nói được đương nhiên giống như hắn không quen thuộc cố văn nghiệp liền nhất định quen thuộc dường như Cố văn nghiệp bất đắc dĩ mà cười cười, hắn tự nhiên cũng là không có gì cơ hội ở bên ngoài ăn cơm, bất quá nhà hắn đệ đệ nhưng thật ra đối này đó địa phương có thể thuộc như lòng bàn tay. Cố văn nghiệp gật gật đầu nói, ta đây tới an bài, khâu tiên sinh khi nào có rảnh. Hậu Thiên đi. Khâu Duyên Bình nói, ba tư các phu nhân lá thư kia thượng không thấy được có bao nhiêu chuyện khẩn cấp, nếu là thật khẩn cấp, liền không thấy được giữa những hàng chữ một chút manh mối đều nhìn không ra tới. Bởi vậy Khâu Duyên Bình vẫn là tính toán trước đem chính mình trên tay quan trọng sự tình trước tiên làm chuẩn bị, lại đi giải quyết ba tư các phu nhân tiểu nghi hoặc. Cố Văn Nghiệp nghe vậy gật gật đầu, vậy Hậu Thiên buổi chiều 2 điểm. Có thể. Cụ thể địa điểm, tự nhiên là đến chờ Cố Văn Nghiệp vẫn An Cố Văn Nhạc lại đính. Nói xong rồi chính sự, Cố Văn Nghiệp lưu tại Khâu Duyên Bình trong viện như cũ không tính toán rời đi. Khâu Duyên Bình nhìn Cố Văn Nghiệp cao cao đại đại sử tại chính mình trước mặt, thật đúng là quái có áp lực, hắn ho nhẹ một tiếng. Vừa định xuất khẩu hỏi một chút Cố Văn Nghiệp còn tính toán làm cái gì, liền nghe được đối phương mở miệng hỏi một câu. Khâu Tiên Sinh vừa rồi là đang xem lúc trước video sao? Là đang xem ta sao? Cố Văn Nghiệp xem Khâu Duyên Bình trong lúc nhất thời phản phất đắp không thượng lời nói dường như bộ dáng, đột nhiên tưởng hỏi như vậy một câu, tưởng thử một lần Khâu Duyên Bình thái độ. Chính là đương hắn đem những lời này hỏi ra khẩu, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cổ hoảng loạn cùng cực đạm hối hận. Khâu Duyên Bình bị Cố Văn Nghiệp hỏi đến sử sốt. Trên mặt hắn ngượng ngùng lên, quả thực bị trào bao. Hắn dựng thẳng lên ngón trỏ, xấu hổ mà nhẹ nhàng gãi khuôn mặt, hắn tổng không thể thừa nhận chính mình thật là ở nhìn chằm chằm một người nam nhân xem đến tập trung tinh thần đi. Hắn nếu là thật như vậy nói, nhưng không được đem Cố Văn Nghiệp cấp dọa chạy. Khâu Duyên Bình ngơ ngơ, đang định tìm cái gì lấy cớ tới qua loa lấy lệ, liền nghe đứng ở chính mình đối diện Cố Văn Nghiệp đã cho hắn tìm một cái bậc thang, Cố Văn Nghiệp cười nhẹ một tiếng, nói, "Ta chỉ là chỉ đùa một chút." Khâu tiên sinh nói vậy nhất định là vì đảo ra càng nhiều mấu chốt chi tiết mà lặp lại xem cái kia video đi. Khâu tiên sinh nhưng có phát hiện cái gì? Cố văn nghiệp hỏi ra vấn đề, rồi lại đổi ý không muốn biết đáp án, hắn xoay đề tài. Khâu duyên bình nghe tiếng dưới đáy lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn vốn dĩ cũng chỉ là vì cố văn nghiệp mà xem cái kia video, làm sao từng lưu ý quá cùng cố văn nghiệp không quan hệ người, sự hữu dụng chi tiết tự nhiên cái gì cũng chưa lưu ý đến. Nhưng thật ra cố văn nghiệp trên người nhiều này đó thường như thế nào tới, khâu duyên bình trong lòng đều hiểu rõ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, nhưng thật ra không có gì phát hiện hắn nói được trột dạ cực kỳ. Cố văn nghiệp hơi hơi gật đầu, không lại ở cái này để tài thượng tiếp tục nói cái gì, cái này làm cho khâu duyên bình trong lòng vương lỏng, đặc biệt phối hợp mà cùng nhau kéo ra đề tài. Nói lên cái này, ta nhưng thật ra nghĩ tới một khác chuyện. Cố văn nghiệp nói, lúc trước chu y sư đề qua, hắn là ở 3 năm trước đây tập xuân hội đèn lồng thượng mua được kia kiện nguyên bảo đèn trảng. Tập xuân hội đèn lồng là mỗi 3 năm một làm, ở mỗi năm mùa đông cái đôi thượng bắt đầu. Năm nay tập xuân hội đèn lồng lại quá mấy ngày liền phải bắt đầu rồi, không biết vị kia thần bí bày quán người có phải hay không còn sẽ xuất hiện. Tập xuân hội đèn lồng tựa như khâu duyên bình thế giới kia nguyên tiêu hội đèn lồng như vậy vô cùng náo nhiệt, đầy đường đều là người. Các gia cửa hàng đều sẽ lấy ra nhất hấp dẫn người thương phẩm tới mời chào khách hàng. Một ít hiếm lạ cổ quái quảng cáo càng là dùng hết tâm tư, mượn từ những cái đó ngoài dự đoán mọi người bày ra phương thức cấp người qua đường một cái đại đại kinh hỉ. Tập Xuân hội đèn lồng đối người nọ mà nói, chỉ là một cái tương đối khá lớn lưu lượng ngôi cao, lại cũng không phải duy nhất lựa chọn, xem kia chẳng cổ trưởng chi chiến sẽ biết. Khâu Duyên Bình nói, bất quá chính hắn chưa từng đi qua kia cái gọi là Tập Xuân hội đèn lồng, nghe được Cố Văn Nghiệp nhắc tới, trong lòng nhưng thật ra có chút ngỡ. Chính là đi hội đèn lồng thượng, người đến người đi. Còn liền ở trung tâm trong thành, đó chính là ở hoa phủ dưới mí mắt, này không khỏi có chút quá trắng trợn táo bạo điểm. Nghĩ vậy nhi, Khâu Duyên Bình liền nghỉ ngơi đi xem xem náo nhiệt tâm tư. Cố văn nghiệp thấy Khâu Duyên Bình đôi mắt xoay hai chuyển, hơi hơi thẳng khởi thân thể lại qua trở về ghế bành. Liền biết Khâu Duyên Bình suy nghĩ cái gì, hắn nói, nhưng vẫn là có khả năng ở đằng kia khả năng tính đi. Chúng ta đối người nọ tin tức nắm giữ đến quá ít, cho dù là chỉ có một chút điểm khả năng, cũng không thể buông tha, không phải sao? Hắn đoán có lẽ Khâu Tiên Sinh không bỏ xuống được mặt mũi chủ động mở miệng để muốn đi tập Xuân hội đèn lồng thượng đi dạo, liền tìm một cái lý do thoái thác làm lấy cớ, huống chi cái này lý do thoái thác cũng không phải đặc biệt hạt bẻ. Quả nhiên Khâu Duyên Bình mắt sáng rực lên, nhưng không vài giây lại nằm liệt trở về, hắn vẻ vải mà xua tay nói, "Kia cô tướng quân hỗ trợ đi cha cha đi, ta liền không đi, miễn cho bị Hoa gia tìm được." Hắn nói, lại thay đổi đổi tư thế, thấp giọng hướng cô Văn Nghiệp vãn giận nói, "Này đều mau hơn nửa năm." Cũng không biết ta kia hôn ước đối tượng là ai, như thế nào làm háo đến bây giờ cũng không hủy bỏ, thật đúng là phiền nhân. Cố văn nghiệp nghe vậy dừng một chút, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, hắn không quá tự nhiên mà hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, hỏi, khâu tiên sinh rất bất mãn này có hôn ước. Đổi ai đều bất mãn đi. Khâu Duyên Bình chép chép miệng, nói, ai vui cùng một cái chưa từng gặp mặt người nhất lên quan hệ. Nay cường mua cường bán, a, đời này đều đừng nghĩ ta vừa lòng này có hôn ước. Khâu Duyên Bình tiều kiều khỏe miệng thừ lạnh một tiếng. Cố Văn Nghiệp hơi hơi nắm tay, nhắm mắt, thanh âm thấp không thể nghe thấy, nói, cũng là. Phần 67. Chương 67. Khâu Miêu, rớt, rớt áo lót cờ A Cố Văn Nghiệp phía trước vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới Khâu Duyên Bình sẽ như vậy mâu thuẫn này một hô nước, rốt cuộc từ phía trước Khâu Duyên Bình phản ứng tới xem, này giấy hôn nước tựa hồ đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Hắn nhếch khởi môi, nếu Khâu Duyên Bình như vậy mâu thuẫn nói hắn có phải hay không không nên bằng kia giấy hôn ước đem khâu duyên bình biến tướng bó ở hắn bên người. tuy nói khâu duyên bình là chính mình đến cậy nhờ tới tướng quân phủ, nhưng xét đến cùng nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn. khâu duyên bình thấy cố văn nghiệp phụ họa chính mình, hắn nói, lại nói tiếp cô tướng quân tuổi cũng không nhỏ, nhưng thật ra không có gặp người bị thuốc dục quá, thật tốt. cố văn nghiệp kéo kéo khỏe miệng, cũng không hẳn vậy. khâu duyên bình nghi hoặc mà nhướng những mày, thấy cố văn nghiệp không tính toán nói thêm gì nữa, liền không có xuống chút nữa hỏi. Hắn nói, ai đều không dễ dàng a hắn cảm khái một tiếng, cũng là trăm triệu không nghĩ tới đời trước chính mình sống được tiêu xái. Trong nhà trưởng lao trưởng bối tụ tập, cũng không ai có thể có năng lực buộc hắn cưới vợ sinh con. Cố tình tới rồi nơi này, nhặt một cái tiện nghi thân thể, còn cường tặng một cái tiện nghi hôn nước đối tượng. Cố Văn nghiệp khẽ cười cười, nhìn thời gian nói, thời gian không còn sớm, ta liền không nhiều lắm quấy giày khâu tiên sinh, khâu tiên sinh ngủ ngon. A, không tính vẫn đi khâu duyên bình liếc mắt thời gian. Không nghĩ tới thời gian quá đến nhanh như vậy, hắn thoáng nữ môi, đành phải gật gật đầu, kia, yeah, ngủ ngon. Khâu Duyên Bình nhìn cố văn nghiệp rời đi bóng dáng, có chút phiền muộn mà thở dài, thoát nhìn con cũ chỉ còn lại có hắn một người. Khâu Duyên Bình hiện tại nửa phần buồn ngủ đều không có, ba ngày thời điểm nhìn như vậy nhiều video, buổi tối lại lặng lẽ làm hồi dình coi hoạt động, lúc này đang có một ít hương phấn, muốn hắn đi nghỉ ngơi, sợ sẽ xem như nằm ở trên giường, trong đầu đều là hồi phóng mấy cái trong video màn ảnh. Khâu Duyên Bình đơn giản liền đem ngày mai ban ngày tính toán làm sự tình đề ra đi lên, lúc trước hắn nói qua muốn tính kia kẻ thần bí quẻ, tự nhiên là phải làm chút chuẩn bị. Nói là chống rông xem bói, kỳ thật cũng không phải thật sự nhắm mắt tùy tiện bấm tay tính toán là có thể đến đến ra, có quan hệ người nọ tin tức càng nhiều, tính ra quẻ càng tính chuẩn, này liền cùng trên đời thường quy giống nhau. Khâu Duyên Bình ở toàn bộ tướng quân phủ tứ phương bắt rắc phóng thượng một cái đĩa gạo kê, giải lên doanh doanh muối tinh. Nguyên bản Khâu Duyên Bình là tính toán tìm cái không chớp mắt góc chỗ phóng thượng, không ai nhìn đến liền dai đại vui mừng. Bất quá nếu hiện tại là đêm khuya, Khâu Duyên Bình cũng sẽ không sợ chính mình nguyên hình bị Cố Văn Nghiệp thấy, hắn chỉ chớp mắt biến trở về miêu hình, ngậm không cái đĩa ba lượng hạ thoán thượng mái hiên, ở bay lên mái rác thượng vòng cái đĩa, chảo tâm hướng lên trên vừa lật, đó là nhiều ra một móng nuốt gạo cùng muối viên. Lại cắm thượng một cây tinh tế ước có bàn tay chiều dài hương, điểm thượng sau, Khâu Duyên Bình ngồi xổm ngồi ở mễ đôi bên cạnh. Nhìn điểm lên hương một chút thiêu thượng cho tản, hương đầu dần dần hướng tới khâu duyên bình phương hướng ngũ lượng, nhìn đảo như là một cái tiểu nhân ở hướng về khâu duyên bình công lưng. Hương đầu một loan rốt cuộc, lại là không có tách ra. Thẳng đến châm tới rồi nhất cái đấy hương can, hương khói chặt đứt, mới lệch cạch một chút, hương cho toàn đánh tan ở mẹ đôi cùng mối tinh thượng. Khâu duyên bình khẽ như mày, hắn đứng lên, đang muốn có cái gì động tắc khi, một cái nửa trong suốt màu trắng ngả hình người dần dần xuất hiện ở mẹ đôi bên cạnh. Địa Linh Công Khâu Duyên Bình nhìn thấy hình người xuất hiện, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc trước thấy hương căn đốt sạch, địa linh công cũng chưa xuất hiện, còn cho là vô dụng chẳng. Địa linh công là giam xem một mảnh khu vực lớn nhỏ sự hướng tiểu yêu, không có đặc biệt xuất sắc năng lực, nhưng là địa linh công có cực cường nô tính, sẽ phục tùng bất luận cái gì một cái đem này hô lên hình người mệnh lệnh yêu cầu, bởi vậy cũng bị chịu phong thủy sư thích. Chẳng qua phải hướng địa linh công nơi này hiểu biết đến người nào đó mộ sự kỹ càng tỉ mỉ tình huống vậy phải cho ra càng kỹ càng tỉ mỉ điều kiện, tỉ như mộ mô khi, mộ mô mà, mà rất nhiều dưới tình huống, này đó điều kiện là liền vấn đề giả đều không hiểu biết, bởi vậy tuyệt đại bộ phận phong thủy sư hô lên địa linh công, đều chỉ là vì hiểu biết một chút sắp tới phát sinh quá sự tình, mà phi vì điều tra. Khâu duyên bình đó là làm này chỉ địa linh công lưu ý sắp tới phát sinh hết thể không tầm thường sự tình, hắn sắp sửa cầu đơn giản sáng tỏ mà nói rằng, địa linh công hưởng hết khâu duyên bình lưu lại hương khói cho tàn sau. Thân hình dần dần biến mất, Khâu Duyên Bình nhìn lướt qua đã mang tận hương khói, hơi hơi mỉm cười, này liền biểu lộ Địa Linh Công đã tiếp nhận rồi hắn yêu cầu. Mỗi một con Địa Linh Công có khả năng giam xem phạm vi đều là hữu hạn, bởi vậy Khâu Duyên Bình lấy tướng quân phủ vì trung tâm, tứ phương bắt giặc các tìm tám chỉ Địa Linh Công. Đưa hắn làm xong này hết thảy, dọc theo mái hiên hướng chính mình biệt viện chạy thời điểm, đột nhiên một cái phanh gấp, nhìn ngồi xổm ngồi ở chính mình biệt viện đối diện mặt mái hiên thượng một con miêu, mắt to trừng mắt nhỏ. Cố văn nghiệp cũng là sửng sốt, không nghĩ tới cư nhiên lại thấy được này chỉ mại nam yêu. Khâu duyên bình nhìn chằm chằm đứng ở chính mình nghiêng đối diện mau cầu, dựng lên cái đuôi. đối diện kia chỉ miêu hình thể xa so với hắn lớn gấp đôi, trên người lông tóc nhan sắc cùng hắn rất giống, lông tóc thực xoa tung, xa xa nhìn, giống một con cầu. Kia chỉ miêu thoạt nhìn thực dịu ngoan bộ dáng, màu trắng bụng mau lại trường lại bồng mềm, khâu duyên bình cảm thấy kia chỉ đại miêu trên người nhất định thực hào nằm nhưng là này không thể là kia chỉ đại miêu có thể không kiêng nhĩ gì hướng hắn đối diện mái hiên thượng ngồi xuống mơ ước hắn lánh địa lý do khâu duyên bình uy hiếp dường như chiều kia chỉ đại miêu thử nhai răng dựng lên linh gian bao cố văn nghiệp lại là ngần người kia chỉ mái nạ miêu ở hướng hắn biểu thị công khai lánh địa hắn ánh mắt dịch hướng về phía khâu duyên bình biệt viện đột nhiên phản ứng lại đây cái gì hắn từ mái hiên thượng nhảy đi xuống linh hoạt mà chạy vào khâu duyên bình biệt viện khâu duyên bình nhìn kia chỉ đại miêu không những không đi Thậm chí còn ngay trước mặt hắn hướng chính mình trong phòng chạy trốn, này thật đúng là khi dễ đến trước mặt, hắn thấp thấp giống lên một tiếng, nhanh chóng theo đi lên. Cố văn nghiệp nhìn biệt viện không có một bóng người, chắc không được hắn lúc trước ngồi xổm đối diện mái hiên thượng nhìn ban ngày, cũng chưa thấy được người trong lòng nửa điểm bóng dáng. Hắc bạch lông tóc mai nạ miêu đã nhào tới, một móng vuốt liền phải cào đi lên. Cố văn nghiệp cảnh giác mà tránh thoát, quay người lại đó là nhìn đến kia chỉ xinh đẹp mái nạ miêu dương nanh múa vướt bộ dáng Hắn nâng lên một móng vuốt nhẹ nhàng đệ lại kia chỉ mãi nà miêu vọt tới đầu. Hai chỉ miêu hình thể chênh lệch làm cố văn nghiệp hoàn toàn có thể từ đối diện kia chỉ mãi nà miêu lung tung động tác mà không đến mức bị cào đến. Hắn ngồi sồn ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn tính nết tựa hồ cùng khâu tiên sinh hoàn toàn không giống nhau mãi nà miêu, này chỉ miêu thật là khâu tiên sinh hóa hình, không rất giống đi. Khâu duyên bình vũ hai hạ móng vuốt phát hiện thật sự với không tới, hắn hát mặt dùng sức bắt vài cái đệ lại chính mình đầu miêu chảo tử cho hà giận. Làm gì lặc, chạy hắn điệu bàn thượng còn khi dễ miêu, này thật là, buồn cười buồn cười. Khâu Duyên Bình quyết định ngày mai nhất định phải nói cho cố văn nghiệp, nhà hắn vào một con phi thường phi thường kiêu ngạo đại miêu. Khâu tiên sinh. tiêu chỉ đại miêu đột nhiên động hạ nhật nhạt hồng nhạt ngũi, hé miệng miệng phun nhân ngôn nói. Khâu Duyên Bình dưới chân một cái trượt đột nhiên không kịp phòng ngừa ghé vào trên mặt đất, hắn trận tròn một đôi tròn tròn mắt mèo trên mặt biểu tình đều cứng lại rồi, hắn cương vài giây xác định kia chỉ đại miêu ở đối hắn nói chuyện sau hắn miêu một tiếng trang đến cực kỳ vô tội lại nghi hoặc đại miêu trên cao nhìn xuống mà nhìn quỷ dạp trên mặt đất liền phía trước tiêu ngạo đến dựng thẳng lên tới đảo tam giác lỗ thai đều mềm mặt mà rũ xuống dưới thoạt nhìn cực kỳ vô tội lại ngoan ngoãn bộ dáng cố văn nghiệp cười mở ra hắn túi đầu đem quỷ dạp trên mặt đất trên bụng mao đều dính ố vế mải nà miêu ngầm lên khâu duyên bình theo bản năng tránh động hai hạ, bốn con móng vuốt ở không chung với, với cố văn nghiệp đem khâu duyên bình gồng hắn cúi đầu liếm hai hạ khâu duyên bình trên đầu Mao sơ sơ bị chính mình ngậm rối loạn lông tóc nói nguyên lai thật là khâu tiên sinh a khâu duyên bình nghe này quen thuộc giọng cả người lại là cứng đờ này nói chuyện làn điệu trừ bỏ cố văn nghiệp còn có ai khâu duyên bình ngay sau đó liền lại nghe được cố văn nghiệp mở miệng nguyên lai chúng ta như vậy sớm trước kia liền đã gặp mặt khâu duyên bình ngâng lên một móng vuốt bưng kín mặt thật bị phát hiện khâu duyên bình chỉ trước mắt biến trở về nguyên hình xả quá ghế trên áo khoác hướng trên người một khoác Ngươi như thế nào biết là của ta? Đại Miêu dịu ngoan mà ngồi sồn ngồi ở khâu duyên bình trước mặt, tròn tròn mắt hạnh hơi cong lên một cái độ cung, vừa rồi xâm chiếm khâu tiên sinh lãnh địa, khâu tiên sinh phản ứng rất cường liệt. Xin lỗi, đều do chính mình tặc bao. Khâu duyên bình hề vẻ mà bĩu môi, hắn nhìn mắt còn ngồi sồn ngồi ở chính mình trước mặt, nguyên hình kỳ người cố văn nghiệp lại suốt ruột mà nhớ tới chính mình nguyên hình khi hoa ở cố văn nghiệp trong lòng ngực đã làm sự tình các loại, hắn bực bội mà kéo kéo cố văn nghiệp trên mặt bao. Cố tướng quân, có thể biến trở về tới nói chuyện không? Cố văn nghiệp không để ý khâu Duyên Bình xả dối loạn chính mình trên mặt lông tóc, hắn nghiêng nghiêng đầu, trong mắt mang cười, khâu tiên sinh thật sự muốn ta hiện tại biến trở về tới. Ấn! Khâu Duyên Bình đương nhiên gật đầu. Cố văn nghiệp hóa ra hình người, chân trùng mà đứng ở khâu Duyên Bình trước mặt, sắc mặt bình tĩnh mà đánh một lời chào hỏi, khâu tiên sinh. Rõ như ban ngày chơi lưu manh, khâu Duyên Bình đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy lên vọt vào chính mình phòng ngủ tùy tay cầm một kiện quần áo ra tới ném đến Cố Văn Nghiệp trên người, mặc vào. Cố Văn Nghiệp tiếp nhận nhìn thoáng qua, cười như không cười mà nhướng nhướng mày, chỉ có thượng thân. Khâu Duyên Bình lại tưởng thoáng về phòng. Cố Văn Nghiệp ngăn cản Khâu Duyên Bình nói, không phiền toái Khâu tiên sinh. Hắn một bên nói, một bên đem kia kiện áo chui đầu nghiêng nghiêng vây quanh ở bên hông, che khuất trọng điểm bộ vị, như vậy liền hảo. Khâu Duyên Bình một chút đều không cảm thấy như vậy liền hảo, cảnh xuân chợt tận phục hiện quả thực chính là ở trong người suy nghĩ vớ vẩn tám tưởng kỳ thật vừa rồi như vậy điểm thời gian khâu duyên bình cũng không thấy rõ nhiều ít nội dung nhưng là khâu duyên bình nghĩ tới lúc trước còn ở tinh tế giới đấu học viện thời điểm đã từng không cẩn thận nhìn đến quá cố văn nghiệp lỏa lầu ngực bụng bộ dáng hiện tại mãn đầu góc đều là kia vượng đào đào hình ảnh khâu duyên bình trong óc hống đến một tạc, thoáng váng gian nghe được cố văn nghiệp có chút kinh ngạc tiếng ơ. khâu tiên sinh máu núi lưu lại khâu duyên bình ai cũng chưa thấy Phần 68. Chương 68. Cố miêu, nơi trốn. Sử đối tượng chỗ sao. Khâu Duyên Bình lao hai lần cái mũi, máu mũi tới nhanh, đi cũng nhanh, nhẹ nhàng hút hai hạ, xả mấy chương giấy ăn đổ một đổ, quá một lát liền lại là một cái hảo hán. Cố Văn Nghiệp cũng là bị hoảng sợ, hắn đỡ lấy khâu Duyên Bình đầu, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy hắn cổ, ý bảo hắn không cần ngửa đầu ngưỡng đến quá mức. Khâu Duyên Bình trên cổ nổi ra gà lập tức liền dậy, không được tự nhiên địa chấn hai hạ. Sau đó ngoan ngoãn từ cố văn nghiệp thế hắn cầm máu. Cố Văn Nghiệp có chút bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Khâu Duyên Bình, nói, "Khâu tiên sinh gần nhất ăn tạc vật quá nhiều, đều thượng hỏa." Khâu Duyên Bình phụ họa gật đầu như đạo tỏi, nhưng còn không phải là bởi vì thượng hỏa mới chảy máu mũi. Ngày mai bắt đầu làm a huynh nhiều làm chút thanh đạm." Cố Văn Nghiệp nói. Khâu Duyên Bình nâng nâng đầu, lược hiện bất mãn mà bĩu môi, "Cái này, cũng không cần phải như vậy đại kinh tiểu quái đi. Ăn chút hạ sốt thì tốt rồi." cư nhiên còn muốn đoạn hắn đồ ăn, kia thật sự quá mức, ăn đến quá thượng hỏa đối thân thể không tốt. Cố văn nghiệp lập trường kiên định. Khâu duyên bình coi chừng nghe nghiệp ánh mắt liền biết chuyện này không có khác đường sống, đành phải dầu dĩ mà lên tiếng. Cố văn nghiệp thấy khâu duyên bình thỏa hiệp, lại cong lên đôi mắt, hắn hơi hơi mỉm cười, ngược lại lại nói, khâu tiên sinh nguyên lai chính là lúc trước đổi ở ta bên người kia chỉ mãi nam yêu, thế giới thật tiểu. Khâu duyên bình nghe tiếng thoáng động hai hạ, này nói đến giống như hắn bồi cố văn nghiệp thật lâu dường như. Kỳ thật cũng liền bất quá bồi mấy cái buổi chiều mà thôi, hắn sờ sờ cái mũi, cảm thấy những lời này vô pháp trả lời. Cố văn nghiệp khẽ vốt vô khâu duyên bình cái óc, mềm mại tóc ngắn, xúc cảm thực hảo, hắn nhớ tới lúc trước đuốt ve quá mái nà miêu trên bụng trường mau khi xúc cảm, cũng là như vậy mềm mại lại bóng loáng. Hắn hơi hơi ngheo lại đôi mắt, tay một đốn, lại thu hồi tay. Đúng rồi, ngươi! Lúc trước như thế nào ngồi sổ mái hiên thượng? Đang xem cái gì? Khâu duyên bình nhớ tới, đột nhiên hỏi. Cố Văn Nghiệp một đốn, hắn ở mái hiên thượng, xem tự nhiên là Khâu Duyên Bình. Chẳng qua chậm chạp nhìn không tới người, mới khởi sướng đốc, không nghĩ tới đang bị hóa thành miêu hình Khâu Duyên Bình bắt tại trận. Cố Văn Nghiệp trên mặt khó được lộ ra vài phần mất tự nhiên thần sắc, hắn tránh đi Khâu Duyên Bình xem ra tầm mắt, ngược lại hỏi, ngắm chằm sắc. "Khâu tiên sinh lại là đang làm gì?" Ngắm chằm sắc. Khâu Duyên Bình nết miệng giả cười một chút, hiển nhiên là không tin Cố Văn Nghiệp nói. Cố Văn Nghiệp nhẹ nhẹ, có chút bất đắc dĩ. Cố tướng quân lúc trước không phải là đang xem ta đi? Khâu duyên bình đột nhiên nói, cố văn nghiệp cả kinh, nhìn qua đi. Khâu duyên bình trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ cười, hắn trá người thật đúng là một trá một cái chuẩn. Cố tướng quân quả nhiên là đang xem ta. Hắn trong mắt lạnh lùng, khó trách hắn nói hắn một cái bất quá mới vừa nhận thức một đoạn thời gian người xa lạ như thế nào liền như vậy thoải mái hào phóng bị tiếp vào tướng quân phủ. Nguyên lai like mỗi ngày đều có người giam nhìn hắn. Khâu tiên sinh, cố tướng quân như vậy giam nhìn ta, có bao nhiêu lâu rồi? Khâu Duyên Bình trên mặt nhạt nhạt, hỏi. Cố văn nghiệp sử suốt, trật minh bạch hắn đêm nay khó được một lần hành động là bị hiểu lầm. Hắn vội vàng giải thích nói, khâu tiên sinh không cần hiểu lầm, ta cũng không phải vì giám thị khâu tiên sinh mới đến. Ta chỉ là cố văn nghiệp nhấp nhấp miệng, lại có chút nói không được nữa, kia hắn lại đây lý do đâu. Cố văn nghiệp chính mình đều tìm không thấy một cái tốt lý do, hắn bất quá là tưởng nhiều nhìn xem chính mình người trong lòng, thích người, xem bao lâu đều chê ít, xem mấy lần đều không cảm thấy ghét. Chính là chẳng lẽ liền như vậy nói cho Khâu Duyên Bình sao? Kia chẳng phải là muốn đem người dọa. Cố tướng quân chỉ là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì đến xem ta nghỉ ngơi đến được không? Khâu Duyên Bình cười một tiếng, đáy lòng này lên bảy phần tức giận, lại có hai phân chính hắn đều nói không nên lời khổ sở. Hắn đem Cố Văn Nghiệp trở thành bằng hữu, kết quả Cố Văn Nghiệp lại trái lại ở giám thị hắn. Này tính cái gì? Lúc trước nói phải làm bằng hữu chính là Cố Văn Nghiệp, hiện tại không tin hắn cũng là Cố Văn Nghiệp này nam nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào? Khâu duyên bình càng nghĩ càng tức giận, chui vào giúp vào sừng châu, hắn lạnh lùng nhìn cố văn nghiệp liếc mắt một cái, nói: cố tướng quân nếu là cảm thấy ta tới tướng quân phủ mục đích không thuần, vậy nói thẳng, cần gì phải phải làm mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ hai mặt công phu. Khâu tiên sinh hiểu lầm. cố văn nghiệp nhăn chặt mày ngắt lời nói, hắn hít một hơi thật sâu, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày thông báo sẽ là tại đây loại bị bắt dưới tình huống phát sinh, hắn nhấp môi mỏng, mở miệng nói. Ta thật là tới xem khâu tiên sinh, nhưng tuyệt không phải bởi vì dám thị loại này vô lễ nguyên nhân. Khâu duyên bình nhướng mày lẳng lặng nhìn hắn. Cố văn nghiệp hơi hơi nắm tay, tạm dừng vài giây sau phục lại mở miệng nói, ta thích khâu tiên sinh, bởi vậy muốn ngày ngày đêm đêm đều nhìn khâu tiên sinh, muốn lúc nào cũng canh giữ ở khâu tiên sinh bên người. Khâu tiên sinh nếu là cảm thấy bị mạo phạm, ta thực xin lỗi, ngày sau đều sẽ không nhắc lại. Nhưng là thỉnh khâu tiên sinh cần phải tin tưởng. Khâu tiên sinh ở tướng quân trong phủ chưa bao giờ bị giám thị quá, khâu tiên sinh ở tướng quân phủ trước nay đều là bị tôn sùng là thượng tân, lấy lệ tương đái, là chân thật mà bị hoan nên. Khâu duyên bình hơi hơi há mồm, một lòng bất mãn cùng tức giận đều bị chọc cái không. Vốn dĩ cho rằng phải bị đuổi ra tướng quân phủ, kết quả chỉ trước mắt bị cao trắng. Cố văn nghiệp xem khâu duyên bình ngoại ý muốn lại không thấy nhiều ít phản cảm bộ dáng, trong lòng hơi hơi bung lỏng, cái này tình huống so với hắn trong tưởng tượng hảo quá nhiều. Hắn môi. Nói, ta bổn ý cũng không tưởng như vậy đường đột, cũng không nghĩ dọa đến khâu tiên sinh. Khâu tiên sinh không cần lập tức cho ta một cái hồi đáp, ngươi nếu là nguyện ý, đại nhưng đem chuyện đêm nay ném tại sau đầu, ta cũng sẽ không nhắc lại. Nhưng là ta cần thiết nói cho khâu tiên sinh chính là, ta đối khâu tiên sinh cảm tình là nghiêm túc. Khâu duyên bình lòng bàn tay hơi ướt, hắn ngơ ngác mà nhìn cố văn nghiệp, trong đầu hồ thành một đoàn hồ nhão, thật vất vả sửa sửa, nảy xoay nửa ngày sau, khâu duyên bình trong lòng tưởng lại là. Ngày đó ở tinh thành, cố văn nghiệp quả nhiên là ở cùng hắn thông báo đi. Cố văn nghiệp vốn dĩ liền không nhiều lắm tin tưởng đều đang chờ đợi chung tiêu ma hầu như không còn, hắn rũ xuống mắt, thanh âm có chút hơi khàn, nói, khâu tiên sinh trước nghỉ ngơi đi, ta đi rồi. Khâu duyên bình lấy lại tinh thần, hắn ai một tiếng, không rõ như thế nào mới vừa thông báo người tốt, nói chạy liền chạy, thượng một lần ở tinh thành cũng là như thế này, ba phải cái nào cũng được mà thông báo sau khi xong liền kéo ra đề tài. Làm hại hắn tưởng hắn tự mình đa tình Khâu Duyên Bình kéo lấy cố văn nghiệp tay Một khi minh bạch cố văn nghiệp không có ác ý Khâu Duyên Bình trên người thứ tất cả đều thu trở về Hắn ho nhẹ một tiếng Đã vì chính mình lúc trước chui ngõ cụt cảm thấy có chút xấu hổ Lại đấy lòng nhịn không được có chút tiểu nhảy nhót Cố đại tướng quân là người nào Coi trọng hắn Thích hắn Khâu Duyên Bình cảm thấy chính mình chỉ có kia một chút hư vinh tâm Tất cả tại giờ phút này bành trướng khai Hắn khỏe miệng nhịn không được thượng dương. Như thế nào mới vừa nói xong liền chạy, không cần ta đáp án. Cố văn nghiệp giật mình, hô hấp đều theo bản năng nín thở lên, hắn nhìn khâu duyên bình, hầu kết trên dưới lăn lộn hai hạ, hỏi, khâu tiên sinh ý tứ là? Khâu duyên bình dừng lại một chút vài giây, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ta cũng không phản cảm cố tướng quân thông báo, trong lòng còn rất vui vẻ, nhưng là muốn nói cái loại này làm bạn cả đời thích, ta cũng không dám nói đến loại trình độ này. Cố tướng quân ngươi cảm thấy thế nào? Cố văn nghiệp nghe có chút chính lăng. Như thế nào hắn biểu cái bạch chờ đáp án, chờ chờ, đáp án còn bị đá trở về phía chính mình. Hắn cảm thấy thế nào? Cố văn nghiệp chớp chớp mắt, ta cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ta cái này đáp án được không? Khâu Duyên Bình cong cong đôi mắt, cười tủng tỉm mà nhìn cố văn nghiệp. Cố văn nghiệp có chút không phản ứng lại đây, trước một giây còn lạnh lùng trừng mắt nam nhân, giây tiếp theo lại thu hồi toàn thân thứ, cười tủm tỉm mà nhìn chính mình. Hắn lôi thời mà nhớ tới quá khứ nghe một ít người đối khâu Duyên Bình đánh giá. Tính cách quái đản lại tùy ý, hành sự không ấn quy củ lại làm lơ điều khung, ai đều sợ không rõ hắn khi nào thay đổi mặt. Hắn nhếch môi, gật gật đầu, hảo. Cố văn nghiệp còn nhớ rõ phụ thân hắn ở đối mặt mẫu thân hết thể vấn đề thượng, tất cả đều dựa chỉ cần một cái hảo tự tránh đi sở hữu khả năng gia đình bạo động. Khâu Duyên Bình cười rộ lên, hắn đương nhiên không phải đang hỏi cố văn nghiệp cảm thấy hắn cái này đáp án được không, chẳng qua nhìn đến ngày thường luôn luôn khôn khéo lại bình tĩnh nam nhân khó gặp không biết làm sao. Nhìn không được nổi lên trêu đùa tâm tư Hắn lắc lắc đầu, cười nói Cố tướng quân, kỳ thật ta cũng rất thích người Tuy rằng ta còn không có Cùng một người nam nhân nói qua luyến ái Hắn dừng một chút, lại có chút cảm thấy Chua sót, hắn cũng không cùng một nữ nhân Nói qua luyến ái, nhưng là Thử nơi trốn đi Khó được nhìn thấy một cái hợp ta mắt duyên người Khâu duyên bình lại ở trong lòng Bổ sung một câu, khó được nhìn thấy Một cái hợp ta mắt duyên lại thích ta người Này sắc thật khó gặp Khâu duyên bình đời trước ngạo thật sự Học hắn mắt duyên người hơn phân nửa không quen nhìn hắn, thích hắn người, lại không vào khâu duyên bình mắt, lan lộn cả đời, khâu duyên bình cũng không có thể thành công nói cái luyến ái. Cố văn nghiệp đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nơi trốn. xử đối tượng chỗ sao? Cố tướng quân cảm thấy như thế nào? Khâu duyên bình nhìn cố văn nghiệp phản ứng đó là biết đáp án, hắn cười rộ lên, rồi lại biết rõ cố hỏi. Hắn xem như minh bạch vì cái gì có người tưởng nói chuyện luyến ái, cảm giác sắc thật không giống nhau. Hảo! Cố Văn Nghiệp lấy lại tinh thần, nhanh chóng lên tiếng, như là sợ Khâu Duyên Bình muốn đổi ý dường như. Khâu Duyên Bình hơi hơi nheo lại mắt thấy Cố Văn Nghiệp, hắn đột nhiên nhẹ xách một tiếng, nói, lại nói tiếp. Cố tướng quân có như vậy nhiều kẻ hái mộ, tình cảm kinh nghiệm hẳn là rất phong phú đi. Xem như trong đó tay ra đời, Cố tướng quân hẳn là rất sẽ yêu đương đi. Thật không dám dâu dếm, Khâu tiên sinh là ta cái thứ nhất thích người trên. Phần 69. Chương 69 màu trắng nữ nhân. không yêu ta đối tượng thật bất lo, khâu duyên bình còn tưởng rằng cố đại tướng quân duyệt nhân vô số, nghe được cố văn nghiệp đáp án thật đúng là đường trưởng có chút không phản ứng lại đây, hắn chớp chớp mắt, hỏi, cái thứ nhất, hắn trong lòng một nhạc, kia thật là xảo, cố tướng quân cũng là cái thứ nhất ta xem đôi mắt đâu, hắn hơi hơi dơ dơ lên cằm, cười tủm tỉm mà sau khi nói xong liền chờ cố văn nghiệp phản ứng, cố văn nghiệp có loại chính mình phản phất chúng giải thưởng lớn kinh hỉ, hắn ôm lấy khâu duyên bình, túi đầu nhẹ nhàng cọ cọ khâu duyên bình cổ, thật tốt. Khâu duyên bình hơi hơi nghiêng đầu, chống lại cố văn nghiệp đầu, hắn vô vô cô văn nghiệp, nhắm mắt nói, đúng vậy, hợp ta mắt duyên người thật sự không nhiều lắm, cố tướng quân chính là chăm dặm mới tìm được một mới tuyển thượng. Hắn không khẩu nói bạch thoại, địa chuyện nói. Cố văn nghiệp ôm khâu duyên bình thấp thấp nở nụ cười, lồng ngực chấn động chấn động. Khâu duyên bình lỗ thai hơi hơi nóng lên, thân thể bị cố văn nghiệp đấn ở trước ngực, tuy rằng cách trên người hắn một tầng quần áo nhưng là khâu Duyên Bình vẫn là nhịn không được nghĩ đến cô văn nghiệp hoàn toàn trần chủi làn ra kề sát thân thể hắn, cái này ý thức làm khâu Duyên Bình, cái này đến từ ngàn năm trước đồ cổ cảm thấy trừng mực có chút quá lớn. Hắn ho nhẹ một tiếng, đầy hai hạ, nói, cố tướng quân, khu, cái này, ánh trăng phía dưới trần chuồng, đối phong bại tủ. Là cái dạng này, phía trước không định ra quan hệ, đối diện người xuyên không xuyên trình tề, không nhiều lắm ảnh hưởng, nhiều lắm lưu cái máu mũi, nhưng là định ra quan hệ đâu, vậy không giống nhau. Người này đi, liền cực dễ dàng tâm viên ý mã lên. Khâu Duyên Bình tự nhận muốn động thủ động cước cần thiết đến chờ có danh phận lúc sau, hắn là cái người chính trực, đời này biến thành miêu, cũng đến là một con chính trực miêu. Khâu Duyên Bình nghĩ đến danh phận, trong lòng lại thở dài, đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất cố tướng quân, hắn hiện tại còn bị một cái khác không biết là bộ dáng gì miêu buộc chặt đâu, nhưng thật ra không thể cấp cố tướng quân một cái danh phận. Hắn như vậy nghĩ, trong lòng mềm mềm, toàn bộ miêu đều trở nên cực hào ở chung cực dịu ngoan mà ngoan ngoan từ cố văn nghiệp ôm, đè ở trước ngực dán mặt. cố văn nghiệp nghe được khâu duyên bình tiểu đề nghị, hắn cúi đầu nhìn mắt thính thai đều mạo màu đỏ khâu duyên bình, khoe miệng gợi lên một cái cười, nói, kia, khâu tiên sinh có để ý không mượn ta một bộ quần áo? khu, người theo ta tiến vào. khâu duyên bình run run lốt thay, dẫn đầu đi vào chính mình phòng ngủ. cố văn nghiệp cảm thấy mỹ mãn mà chiếm hữu khâu duyên bình một kiện áo chui đầu cùng một cái quần dài, quần dài xuyên đến cố văn nghiệp trên người. Liền thành lộ mắt cá chân chín phần quần, xem đến khâu Duyên Bình có chút không sảng khoái, lại nhảy ra một đôi trường vỡ làm cố văn nghiệp mặc vào, như vậy có vẻ quần không như vậy đoạn. Cố văn nghiệp lại ở khâu Duyên Bình nơi này cọ sắt trong chốc lát, cảm thấy mỹ mãn mà ở khâu Duyên Bình trên người cọ thượng chính mình khí vị sau mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, bữa sáng trên bàn, khâu Duyên Bình khoan thai tới muộn, trước cả đêm ngủ đến quá muộn, hơn nữa thỉnh lình liền cởi đơn làm hắn, cái này độc thân hai đời người thật sự có chút hưng phấn đến khó có thể đi vào giấc ngủ, sáng nay liền ngủ quên, thiếu chút nữa lầm cơm điểm. Cố Văn Nghiệp ở Khâu Duyên Bình xuất hiện thời điểm liền ngẩng đầu lên, trên mặt hắn lộ ra cực ôn nhu cười. Khâu Duyên Bình nhìn thấy Cố Văn Nghiệp, tim đập đột nhiên nhanh chút, nhìn thấy Cố phụ Cố mẫu càng là có loại chính mình đem nhân gia nhi tử cấp lừa đi rồi trột dạ cảm, hắn sờ sờ chóp mũi, trở về một cái mỉm cười cấp Cố Văn Nghiệp, sau đó cực trột dạ mà kéo ra ghế dựa, nói Ngượng ngủng, đã tới trởm. Không muộn, đại ca cũng vừa mới tới. Cố văn nhạc xua tay nói. Khâu Duyên Bình nghe vậy lấy chiếc đua tay một đốn, ngẩng đầu cùng cố văn nghiệp tầm mắt đụng phải, nhìn thấy cố văn nghiệp hai mắt hạ cũng có cực thiển vánh mắt, nhịn không được cười rộ lên. Nguyên lai hương phấn đến không như thế nào đi ngủ người, không ngừng hắn một cái. A, đại ca, người mù bàn tay thượng như thế nào tất cả đều là vết đỏ tử. Cố văn nhạc đột nhiên phát hiện tân đại lục dường như kêu một tiếng, trận tròn đôi mắt chỉ vào cố văn nghiệp mù bàn tay thượng có chút thảm không nỡ nhìn vết đỏ tử còn phá ra hoành dù sao dựng lại loạn lại tạp, thoạt nhìn còn rất bao la hùng vĩ khâu duyên bình vừa thấy khiếp khiếp mắt chính cảm thấy có chút quen mắt liền nhìn đến cố văn nghiệp trừng mắt nhìn cố văn nhạc liếc mắt một cái bắt tay bối thượng thương che lại khâu duyên bình nhớ tới chính mình ngày hôm qua còn không biết cố văn nghiệp chính là kia chỉ đại miêu thời điểm tựa hồ dễ rủ vài hạng móng nuốt cũng nơi nơi loạn bắt không ít màu xuống dưới hắn chuyển khai tầm mắt Trên mặt ngượng ngùng, này hơn phân nửa nói không chừng cùng hắn có quan hệ. Không, nhất định cùng hắn có quan hệ. Cố phụ hiếp mắt nhìn nhà mình nhi tử cùng khâu duyên bình hai người chi gian động tác nhỏ. Nhà mình đại nhi tử ngày hôm qua đại buổi tối, đột nhiên chạy tới, nói là muốn cùng khâu duyên bình giải trừ hôn ước sau lại truy người, bị hắn trực tiếp đuổi đi ra ngoài. Nào có vứt bỏ có sẵn có lợi hoàn cảnh bỏ gốc lấy ngọn đuổi theo người. Cố phụ cảm thấy nhà mình đại nhi tử khả năng trời sinh đang yêu đương sự tình thượng thiếu căn gân. Đang nghĩ ngợi tới hôm nay ban ngày chỉ điểm hai hạng, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ lại không cần. Cố phụ cố mâu hai người sớm dùng hảo cơm sáng, lại cũng không rời đi, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn nhà mình đại nhi tử cùng Khâu Duyên Bình, kia từng trương như suy tư gì biểu tình, xem đến Khâu Duyên Bình liền kém đem chiếc đũa quăng ngã, còn Hảo Cố Văn Nghiệp giải vây, hòa giải ba tư các phu nhân ước định gặp mặt đã đến đến giờ, cần phải đi. Khâu Duyên Bình vội vàng đứng lên, cùng Cố Văn Nghiệp đi ra ngoài. Cố Văn Nhạc không rõ nguyên do mà nhìn nhà mình ba mẹ cười đến giống hai chỉ hồ ly dường như, hắn sờ sơ cằm, cảm thấy chính mình tựa hồ chọc thủng thứ gì. Ba tư các phu nhân hẹn hò đương nhiên là một cái cớ, Cố Văn Nghiệp liền địa phương cũng chưa tuyển ra tới đâu, hướng Chi Nguyên bản ước thời gian hẳn là vào ngày mai, Khâu Duyên Bình vừa nghe liền biết là Cố Văn Nghiệp lâm thời tìm ra lấy cớ, hắn một bên nghiêm trang mà phụ họa, một bên cười tủm tỉm mà đi theo Cố Văn Nghiệp chạy đi ra ngoài, Cố tướng quân tìm lấy cớ tựa hồ tìm thật sự trôi chạy a ân thế khâu tiên sinh đi tìm không ít, quen tay hay việc? Cố văn nghiệp trả lời. Khâu duyên bình một nghẹn, lại cũng tìm không thấy phản bác nói, hắn chọc chọc cố văn nghiệp bên hông, người nam nhân này mỗi lần tính toán nghẹn hắn, đều có thể nghẹn đến hắn hồi không ra lời nói tới. Vậy chỉ có thể thi bạo. Cố văn nghiệp cười rộ lên, bắt được khâu duyên bình ngón tay, thấp thấp cười nói, khâu tiên sinh, đừng náo. hử Khâu duyên bình rơ rơ lên lông mày, hắn nhìn mắt phía sau nhà ăn, nói. Ta cảm thấy ngươi ba mẹ giống như đã nhìn ra. Không rõ ràng lắm. Ngươi ba mẹ là biết ta bị trói hôn ước tới trốn người đi." Khâu Duyên Bình hỏi. "Biết." Cố Văn Nghiệp gật gật đầu, hắn ba mẹ đâu chỉ là biết, rõ ràng là tham dự trong đó. "Ta đây hai đến đem quan hệ tàng hảo điểm." Khâu Duyên Bình nói thầm, ít nhất đến chờ đến hắn đem hôn ước giải trừ mới có thể chính đại quang minh cùng Cố Văn Nghiệp công khai. Cố Văn Nghiệp nghe xong trong lòng buồn cười, Khâu Duyên Bình còn không biết hắn hôn ước đối tượng chính là chính mình. Mới như vậy thật cẩn thận, kỳ thật ngày hôm qua hắn là tưởng đồng loạt thẳng thắn nhưng là lời nói đến bên miệng rồi lại bị hắn nuốt trở vào, hắn sợ hai người mới vừa bắt đầu quan hệ, bị cái này không biết là tốt là xấu bom tạc một tạc, cấp tạc băng rồi. Cố văn nghiệp tính toán chờ đến quan hệ lại ổn dựa một chút thời điểm, lại thẳng thắn Hắn trong lòng có chút buồn chồn không biết chính mình cái này cách làm là tốt là xấu. Hắn trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, trên mặt lại là nghiêm trang mà phụ họa khâu duyên bình cách nói hoàn hoàn toàn, toàn một bộ toàn nghệ phu nhân bộ dáng. Khâu Duyên Bình tâm tình rất tốt, cảm thấy chính mình đối tượng thật là ngoan ngoãn lại bất lo, cũng không xảo hướng hắn tác muốn một cái danh phận. Tưởng đời trước, hắn thấy nhiều một nữ nhân dùng hết thủ đoạn, liền vì cầu một cái chắc thất danh chính ngôn thuận danh phận, đã đáng thương lại có thể bi. Khâu tiên sinh muốn như thế nào liền như thế nào." Cố Văn Nghiệp nói, thấy Khâu Duyên Bình trên mặt treo lên tươi cười, liền biết chính mình câu này nói đúng rồi. Ngày hôm qua tự thông báo bị tiếp nhận rồi lúc sau Cố văn nghiệp trở về chính mình phòng ngủ, liền suốt đêm lật xem nổi lên luyến ái thủ tục, bạn trai 100 điều cấm kỵ, luận thẳng nam nên như thế nào chính xác mà yêu đương, cố văn nghiệp biết hắn cũng không phải một cái đủ tư cách, sẽ liêu bạn trai, bởi vậy tính toán trước hấp thụ một chút tiền nhân giáo hấn. Trong đó một cái, đó là vô điều kiện mà khích lệ đối phương, tán đồng đối phương hết thể lựa chọn, đồng thời phải đi tâm. Vì thế cố văn nghiệp nói xong câu nói kia sau, lại nói tiếp, ta sẽ vẫn luôn đứng ở khâu tiên sinh bên này. Hắn mỉm cười nhìn khâu duyên bình. Khâu duyên bình thoáng định định bộ ngực, cảm thấy có Cố văn nghiệp những lời này sau, chính mình trên người trách nhiệm mạc danh trọng rất nhiều. Cố văn nghiệp em kỳ thật cái này hiệu quả cũng không phải ta muốn. Đúng rồi, ngày mai tính toán ở nơi nào gặp mặt. Cố tướng quân có cái gì kiến nghị sao? Khâu duyên bình cùng Cố văn nghiệp song song đi tới, ở to như vậy tướng quân trong phủ chuyển vòng nhi, hai người bụng đều trống chân không ăn thượng thứ gì, lúc này không đi bao lâu liền cảm thấy đói bụng. Khâu Duyên Bình không tự giác mà liền nghĩ tới ngày mai gặp mặt muốn ở nơi nào ăn cái gì. Cố văn nghiệp kinh ngạc Khâu Duyên Bình tư duy nhảy lên, hắn khẽ lắc đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, kỳ thật nói đến ta đối này đó địa phương cũng không quá quen thuộc, chỉ đi qua ở thất xử phụ cận quán cà phê. Vậy đính ở đằng kia hảo. Khâu Duyên Bình nói. Hắn nói xong, dừng một chút lại nói, chúng ta có thể hôm nay đi trước đi dạo, dâm điều nghiên địa hình, nhìn xem thích hợp hay không. Hắn nói, hơi nhấp nhấp có chút khô khốc môi. Có vẻ có chút ngượng ngùng. Cùng ba tư các phu nhân hẹn hò nơi nào còn cần điều nghiên địa hình xem thích hợp hay không. Bất quá chính là một cái ước đi ra ngoài hẹn hò lấy cớ. Khâu Duyên Bình đầu một hồi phát ra một cái hẹn hò mời, khẩn trương đắc thủ tâm đều ước lên. Hảo! Cố văn nghiệp gật gật đầu, phản phất thật sự đem lần này hẹn hò trở thành một cái điều nghiên địa hình nhiệm vụ. Đây là khâu Duyên Bình lần thứ hai đến quân bộ thất xử phụ cận, quán cà phê không có gì người. Toàn bộ quán cà phê trang hoàng đi đều là lãnh lệ phong cách, ngẫu nhiên có lui tới khách nhân, cũng đều là ăn mặc mê màu quân phục, điểm cà phê đóng gói mang đi, bước đi vội vàng. Vì thế toàn bộ quán cà phê liền ba người có vẻ đặc biệt đến xuất sắc. Ăn mặc hiu nhàn, điểm một đống điểm tâm ngọt phóng đầy bản khâu duyên bình, cùng cấp dưới thỉnh thoảng chào hỏi lại thả lỏng nhu hòa cố tướng quân, cùng một cái ăn mặc váy trắng, ngồi ở bọn họ hai người đối diện mặt một cái sắc mặt bạch đến phảng phất tưởng sơn giống nhau tóc dài nữ nhân. Nữ nhân kia làn da đặc biệt đến bệnh, nói là bệnh trạng, hàng năm không thấy được ánh mặt trời tái nhật đều có vẻ quá yếu, tiếc như là bị tưởng sơn quét qua giống nhau, trắng đến sáng lên, cùng một đầu cặp vai, du quang tỏa sáng tóc đen hình thành cực kỳ tiên minh đối lập. Nữ nhân thẳng tóc mà nhìn bọn họ, ánh mắt vẫn không núp đích. Phần 70 Chương 73 Tư Các Phu Nhân Chi Tử Không yêu, ta đối tượng, ta không hộ ai hộ. Nữ nhân kia liền ngồi ở khâu duyên bình cùng cố văn nghiệp hai người đối diện, cực kỳ an tĩnh. Vừa không uống cà phê, cũng không điểm đồ ngọt chỉ là như vậy vẫn không nhúc nít ngồi, tầm mắt trước sau đi theo khâu Duyên Bình trên người. Khâu Duyên Bình nhìn nữ nhân kia, đột nhiên đứng lên, bước ra chân đi qua. Cố văn nghiệp thấy thế mày nhữ lại, cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nữ nhân nhìn thấy khâu Duyên Bình cùng cố văn nghiệp chiều chính mình phương hướng đi tới, vẫn luôn chất phác bình đạm trên mặt rốt cuộc hiển lộ ra một kêu biểu tình tới, nàng ở khâu Duyên Bình ngồi vào chính mình trước mặt thời điểm, thân thể theo bản năng hơi hơi sau này dịch có vẻ tựa hồ có chút sợ hãi Khâu duyên Bình Khâu duyên Bình mở miệng hỏi người hay không có chuyện tưởng đối ta nói nữ nhân súc cổ hai mắt như cũ gắt gao khóa Khâu duyên Bình lại trước sau một câu không có nói nàng cả người dần dần run rẩy lên môi mấp máy bỗng nhiên nàng từ trên chỗ ngồi bóng dưng nhảy dựng lên đẩy ra che ở trước mặt cái bản, đột nhiên nhảy đi ra ngoài nàng tốc độ thực mau chạy động tư thế lại cực kỳ quái dị đôi tay câu ở trước ngực hai tay chỉnh chảo trạng mất tự nhiên mà căng thẳng Từng bước một điểm mũi chân đi nhanh chạy ra quán cà phê, nàng mỗi một bước chân đều mại đến cực hai, phần hung kéo đến cực hai, thập phần quỷ dị. Khâu Duyên Bình như mày, cố văn nghiệp thấp giọng hỏi nói, muốn ta điều tra một chút người nọ sao. Tính. Khâu Duyên Bình vây vây tay, nói, nàng là tới tìm kiếm trợ giúp, nếu nàng thật sự yêu cầu ta trợ giúp, nàng còn sẽ tìm tới. Tìm kiếm trợ giúp. Cố văn nghiệp nghi hoặc nói, nữ nhân kia không giống bình thường đích sắc tất cả mọi người nhìn ra được tới Nhưng là hướng Khâu Duyên Bình tìm kiếm trợ giúp. Cố Văn Nghiệp nhìn không ra nữ nhân kia trên người đã xảy ra cái gì, yêu cầu Khâu Duyên Bình trợ giúp. Ân. Trên người nàng cuốn lấy một cổ không thuộc về nàng xa lạ hơi thở, nữ nhân này hẳn là bị thứ gì dây dưa thượng. Khâu Duyên Bình hơi hơi gật đầu, bọn họ phong thủy sư, bản thân liền đối như vậy hơi thở cực kỳ mẫn cảm. Ở tiến vào nhà này quán cà phê thời điểm, hắn liền mơ hồ rác ra không thích hợp tới, nhìn thấy nữ nhân kia Hắn mới xác định này cổ không thích hợp hơi thở ngọn nguồn là đến từ nữ nhân này. Chẳng qua ta không rõ, vì cái gì nàng sẽ biết tìm tới ta. Khâu duyên bình nhăn lại mày, ngay từ đầu hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới vấn đề này, hắn thói quen đời trước phong thủy đại sư danh hàm, bị chủ động tìm tới môn thật sự là chuyện thường ngày giống nhau quen thuộc, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, đời này hắn nhưng không đời trước như vậy chừng, dương làm đến mọi người đều biết hắn năng lực, biết được rõ ràng hắn rốt cuộc đã làm gì đó người. Vô cùng đơn giản một bàn tay là có thể số thanh. Cố văn nghiệp nghe vậy ánh mắt hơi trầm xuống, nhà mình đệ đệ bên kia, hắn đã sớm đã đã cảnh cáo không chuẩn lại tùy tiện đem khâu duyên bình sự tình ra bên ngoài nói đi, nghĩ đến thẩm thận chi hẳn là cũng được đến cố văn nhạc tin tức, biết giữ kín như bưng. Nhưng là những người khác, vương ca, ba tư các phu nhân tỷ mỗi hai người, lại đều là không xác định nhân tố. Cố văn nghiệp cùng khâu duyên bình như vậy vừa nói, khâu duyên bình sờ sờ cảm, nhưng thật ra tâm khoan nói, Như vậy xem ra ta danh tiếng cũng không tệ lắm bộ dáng. có người vui cho ta đánh quảng cáo. Cố văn nghiệp có chút buồn cười mà nhìn khâu duyên bình liếc mắt một cái, hắn giơ tay xoa xoa khâu duyên bình đầu tóc, cười nói, khâu tiên sinh như vậy tưởng cũng không sai. Hắn nghĩ, những cái đó không tốt sự tình khiến cho hắn tới nhọc lòng đi, hắn khâu tiên sinh chỉ cần như vậy vui vui vẻ vẻ nghĩ thì tốt rồi. Khâu duyên bình chiều hắn nhướng nhướng chân mày, hắn đương nhiên sẽ không không biết cố văn nghiệp đang lo lắng cái gì, đời trước hắn cũng là đại ở hoàng đế người bên cạnh Lạ như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, Cố Văn Nghiệp đang lo lắng cái gì? Đơn giản là sợ cầm quyền người quá mức kiêng kỵ năng lực của hắn, muốn trừ bỏ cho sảng khoái. Cố tướng quân không đáng lo lắng, lòng ta đều rõ ràng đâu. Khâu Duyên Bình hơi hơi mỉm cười, ngón tay nhọn nhọn nhẹ điểm điểm Cố Văn Nghiệp giữa mày, xoa khai hắn nhăn lại mày. Có người lo lắng hắn, này thật là có chút hiếm lạ thể nghiệm, hắn cười đem gương mặt dán qua đi, cọ cọ Cố Văn Nghiệp bên cổ. Cố Văn Nghiệp hòa hoàn ánh mắt Hắn dắt kẹp miệng nghiêng đầu rán rán khâu duyên bình gương mặt. Giang Hạo đi ngang qua này chỗ quán cà phê, từ bên ngoài tủ kính pha lê vừa vặn nhìn đến tướng quân nhà mình cùng ngày đó ở tướng quân trong phủ nhìn đến nam nhân rán ở bên nhau, hắn khiếp sợ mà há to miệng. Trong lúc nhất thời đều quên hoạt động nện bước. Tướng quân nhà mình cư nhiên thật sự đem vị kia thường xuyên treo ở ngoài miệng khâu tiên sinh quải tới tay. Giang Hạo vội vàng một cái xoay người chạy chậm bước hướng hồi quân bộ thất sử, cùng trong đội các huynh đệ chia sẻ bát quái. Cố Văn Nghiệp không rõ ràng lắm chính mình thủ hạ bên kia đã vui mừng thành bộ dáng gì, hai người ở quán cà phê cỏ sắt trong chốc lát sau, dùng xong rồi điểm tâm ngọt cà phê liền rời đi, nhưng thật ra cùng Giang Hạo kia một bác nghĩ đến thấu cái náo nhiệt các binh lính đánh một cái gặp thoáng qua. Hôm nay, nhà này quán cà phê buôn bán ngạch đặc biệt đến cao, những cái đó ngày thường bất hòa cà phê binh nhóm vì tới vây xem nhà mình đại tướng quân yêu đương, một đám đều tham quán cà phê, liền tính không gặp, cũng nhân thủ mang đi một ly cà phê. Khâu Tiên Sinh cảm thấy hôm nay cái này địa phương như thế nào? Hai người trở về đi, Cố Văn Nghiệp hỏi. Khá tốt. Khâu Duyên Bình đáp. Tuy rằng có cái tiểu nhạc đệm, nhưng là không ý kiến hôm nay hẹn hỏi chỉnh thể vừa lòng độ. Khâu Duyên Bình con khỏe mắt tâm tình không tồi mà gợi lên khỏe miệng. Vậy đứng tại đây chỗ. Cố Văn Nghiệp dò hỏi dụng tâm thấy nói. Ân, Khâu Duyên Bình trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây hắn trong đầu xoay hai giây mới ý thức được cố văn nghiệp nói chính là ngày mai cùng ba tư các phu nhân gặp mặt hẹn hò địa điểm khâu duyên bình nhớ tới hắn hôm nay rước người đi ra ngoài dùng lấy cớ tựa hồ chính là tới điều nghiên địa hình khâu duyên bình chịu chịu khoe miệng cố tướng quân thật đem lần này hẹn hò trở thành một lần điều nghiên địa hình quan sát khâu duyên bình như vậy tưởng đột nhiên có chút bực mình hắn dầu dĩ gật gật đầu lên tiếng liền định nơi này đi cố văn nghiệp nhìn thấy khâu duyên bình hơi hơi bất mãn bộ dáng bật cười Hắn nhẹ nhéo khâu duyên bình mềm mại vành hai, cười nhẹ nói, ta nói giỡn. Hắn chống khâu duyên bình cái chán, thấp giọng nói, đây là chúng ta lần đầu tiên hẹn hò địa phương, cái này ý nghĩa không thể làm chuyện khác bao trùm. Khâu duyên bình lỗ thai một năng, hắn không nghĩ tới này đó, lần đầu tiên hẹn hò địa phương. Hắn không nghĩ tới cố văn nghiệp sẽ như vậy nghiêm trang mà nói, còn giao cho cái này nho nhỏ quán cà phê ý nghĩa, hắn miết miệng muốn cười, lần đầu tiên hẹn hò ý nghĩa tính cái gì. Còn như vậy nghiêm túc lại bá đạo mà không cho phép những người khác chuyện khác tới bao trùm. Cố Văn Nghiệp điều ra quang não, nói, kỳ thật có không ít đại gia để cử địa phương thích hợp lén bí ẩn một ít gặp mặt, Khâu tiên sinh có thể nhìn xem. Cố Văn Nghiệp điều ra đồ vật là cùng loại với trung tâm thành 10 đại xếp hạng tiệm cà phê danh sách danh sách, bên trong tin tức còn rất phong phú. Khâu Duyên Bình đi xuống nhẹ nhàng một hoa, đó là một trường xuyến hình ảnh, xem đến có chút hoa cả mắt. Tiểu tinh lữ đều hái đi này đó địa phương. Cố Văn Nghiệp nói. Khâu Duyên Bình ngón tay một đốn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cố Văn Nghiệp, hỏi: "Chúng ta đây như thế nào không đi những cái đó địa phương, ngược lại tới chỗ này?" Lúc trước Cố Văn Nghiệp nói chính là hắn chỉ biết này một chỗ, nhưng rõ ràng trên mạng tin tức nhiều vô cùng, đi chỗ nào đều được. Cố Văn Nghiệp cười cười, nói: ly quân bộ gần một ít." Ân. Khâu Duyên Bình mở người, "Không Minh Bạch này cùng quân bộ có quan hệ gì? Ta mang binh đều tò mò, ta khi nào mới có thể đuổi tới Khâu tiên sinh?" Cố Văn Nghiệp nói: Khâu Duyên Bình vui vẻ, ngươi binh đều biết ngươi thích ta đâu. Ân, Cố Văn Nghiệp gật gật đầu. Khi nào biết đến? Khâu Duyên Bình lại hỏi, hắn nghĩ nghĩ, hắn gặp qua những cái đó binh, cũng là ở Cố Văn Nghiệp chân tật chứa khỏi lúc sau, như vậy sớm sao? Đuổi bắt những cái đó len lỏi ngục tù thời điểm, bị bọn họ phát hiện. Cố Văn Nghiệp nhìn Khâu Duyên Bình, Khâu Duyên Bình trong mắt hưng thú càng dày đặc, hứng thú bừng bừng hỏi, bị bọn họ phát hiện. Như thế nào phát hiện? Người làm gì? Có thể là ta luôn là nhắc tới khâu tiên sinh, luôn muốn trong nhà đầu bếp có hay không chuẩn bị hợp khâu tiên sinh khẩu vị đồ ăn, nghĩ khâu tiên sinh ở trong nhà hay không sẽ nhàm chán, nghĩ khâu tiên sinh cố văn nghiệp chưa nói đi xuống, nhìn thấy khâu duyên bình bạch bạch cổ biên đều nổi lên phấn hồng, hắn khẽ cười lên, nhẹ nhàng ôm chặt khâu duyên bình, nói, bất chi bất giác, mãn đầu góc đều nghĩ ngươi, chỉ có ngươi. Khu, cố tướng quân uy nghiêm, sợ là đều phải vỡ đầy đất. Khâu duyên bình thanh thanh hết hầu. Mơ hồ ánh mắt ngượng ngùng mà nhấp môi, cách nửa ngày nghẹn ra một câu nói. Cố văn nghiệp nở nụ cười, bọn họ chỉ biết cảm thấy cố tướng quân càng có nhân tình vị, không như vậy nhiều khoảng cách cảm. Nguyên lai like cố văn nghiệp, cũng có một cái yêu thầm người, chỉ dám trộm đặt ở đầu quả tim thích, lại không dám lôi lôi lạc lạc mà nói ra, ta binh nhóm nhìn náo nhiệt xem đến còn rất vui vẻ. Khâu duyên bình nghe vậy dương mắt nhìn nhìn cố văn nghiệp, có chút bao che cho con mà nhữ như mày, hỏi, xem náo nhiệt. Cố Văn Nghiệp thấy thế trong mắt ý cười càng đậm, trên mặt hắn lộ ra hai phân nhàn nhã thủy khuất, gật gật đầu, "Ân." Hắn không nhiều lời, càng không kĩ càng tỉ mỉ nói, ân xong rồi liền thu thanh, lưu lại chỗ chống tùy ý Khâu Duyên Bình đi tưởng tượng." Quả nhiên, Khâu Duyên Bình liền não bổ ra nhà hắn Cố Tướng Quân ở chính mình thủ hạ trước mặt đáng thương hề hề bộ dáng, như là bị trào phúng thương hại dường như, Khâu Duyên Bình mày một kẹp, trong lòng tức khắc có chút không quá vui. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, nói, "Tránh không được ngươi tuyển tại đây gian quán cà phê." Nguyên lai like là vì cấp những cái đó không phúc hậu thủ hạ hảo hảo xem xem, hắn ở trong lòng thập phần tán đồng mà hừ một tiếng, hắn hỏi, có người thấy được sao? Không thấy được nói, chúng ta lại trở về ngồi trong chốc lát. Kia cần thiết đến là trước mặt người khác hảo hảo tú một tú, dù sao có cô văn nghiệp ở, tú sau khi xong lại một hồi uy hiếp, không chuẩn bọn họ đem sự tình nói ra đi, cũng liền không cần lo lắng cố phụ cố mẫu sẽ trước tiên biết. Ở khâu duyên bình nơi này, cố văn nghiệp quyết không thể bị trừ hắn bên ngoài người khi dễ đi. Đây là xếp hạng đệ nhất vị, đến nỗi cố phụ cố mẫu bên kia muốn gạt, là thuận xuống dưới vị thứ hai sự tình. Cố văn nghiệp bật cười, hắn ôm khâu duyên bình cười đến bả vai run lên run lên, hắn chưa từng nghĩ tới khâu duyên bình sẽ là cái dạng này phản ứng, thật sự là một cái đại đại ngoại ý muốn kinh hỉ, hắn lắc đầu cười nói, giang hạo thấy được, chúng ta không cần đi trở về. Hiện tại trở về, quán cà phê hơn phân nửa tất cả đều là ta người ở đàng kia đổ. Khâu duyên bình giơ giơ lên cằm, kia không phải vừa lúc. Làm cho bọn họ hảo hảo xem xem Khâu tiên sinh không thích người nhiều bị vây quanh đi Có giang hảo là đủ rồi Cố văn nghiệp cười khe nói Trong lòng mềm thành một bên Từ trước vài lần đi ra ngoài là có thể nhìn ra được tới Khâu duyên bình tuyệt không sẽ thích Chính mình bị đám người vây quanh Hiện tại lại là vui vì cho hắn xả giận, Chạy đến trong đám người đầu đi Có điểm này tâm tư Hắn đã thấy đủ Khâu duyên bình nghe vậy sờ sờ cái mũi Thấy Cố văn nghiệp trong mắt một mảnh mềm mại Không phản bác Kỳ thật hắn không vui chỉ là cố văn nghiệp bị người vây quanh, nếu là hai người bọn họ làm giữa đám người bị vây quanh, kỳ thật còn có một chút nho nhỏ nói không nên lời tiểu hư vinh đâu. Nói thực ra, khâu duyên bình vẫn là rất thích vạn chúng chú mục cảm giác, bằng không đời trước hắn cũng sẽ không xuất thế xuống núi, cuối cùng đi cấp hoàng đế đánh thiên hạ. Bất quá nếu cố văn nghiệp nghĩ như vậy hắn, đem hắn nghĩ đến như vậy hảo, khâu duyên bình cũng liền không đi phá hư chính mình hình tượng ngày hôm sau muốn cùng ba tư các phu nhân hẹn hò địa điểm cuối cùng là khâu duyên bình tùy tay hạt chỉ tuyển ra tới tuyển ở một chỗ hơi yên lặng trên đường phố thoạt nhìn thực nhã tĩnh ngày hôm sau hẹn hò cố văn nghiệp không có cùng khâu duyên bình một đạo qua đi quân bộ thất xử sự tình luôn là muốn xử lý thời gian làm việc ban đầu luôn là không thể trốn cố văn nghiệp lâm đi làm trước vòng đến khâu duyên bình trong tiểu biệt viện khâu duyên bình còn loa ở trên giường ngủ cố văn nghiệp im ắng mà đến gần ở khâu duyên bình khỏe môi rơi xuống một cái thanh tiền hôn. Chợt bay nhanh mà xoay người đi nhanh rời đi, nhìn kỹ một chút, cố tướng quân vành thai vẫn là màu đỏ. Một giấc ngủ tỉnh, ăn một chút gì cọ sát đến buổi chiều ước định thời gian, Khâu duyên bình tới rồi kia ra quán cà phê, tìm một chỗ tới gần bên trong châu ngồi ngồi xuống. Hắn đến hơi sớm một ít, điểm ly đồ ngọn, một bên có một ngụm không một ngụm mà phẩm, một bên đánh giá bên hướng kia pha lê tủ kính ngoại người đi đường. Hắn ánh mắt đột nhiên nhất định, ở phố đối diện một cái giao lộ, cái kia ăn mặc màu trắng váy. Làn da trắng bệnh nữ nhân lại là lại đứng ở hắn đối diện. Bên ngoài bay không lớn mau mau mưa nhỏ, nữ nhân kia trên người màu trắng váy hơi ướt, thoạt nhìn đã ở nơi đó đứng có chút thời gian. Nữ nhân hắc đến du quang tỏa sáng đầu tóc bị ướt ngẹp một sợi một sợi dán gò má, cái này làm cho nàng cả người thoạt nhìn càng thêm tái nhợt gầy yếu, phản phất thoáng đẩy liền sẽ ngã xuống giống nhau. Khâu duyên bình như mày, nữ nhân này tựa hồ đối hắn hành tung rõ như lòng bàn tay. Đương khâu duyên bình lại nhìn lại thời điểm Đứng ở phố đối diện nữ nhân lại là biến mất không thấy, mà cùng lúc đó, tiệm cà phê cửa hàng môn bị đẩy ra một tiếng điện tử âm vang lên. Một cái mang theo quải trượng lộc cộc chọc mặt đất thanh âm đến gần, Khâu Duyên bình ý thức được hẳn là ba tư các phu nhân quải trượng, hắn đứng lên, chô rẽ chô đi tới đúng là ba tư các phu nhân. Ba tư các phu nhân đôi mắt phúc một tầng màu trắng ngà lá mỏng, một đôi mắt vô thần mà nhìn phía trước, nàng làn da thoạt nhìn tất cả đều là nếp nhăn, cả người tựa hồ lập tức già mua mười mấy tuổi bộ dáng. Ba tư các phu nhân, Khâu duyên bình mở miệng nói. Ba tư các phu nhân theo thanh âm vọng lại đây, là Khâu tiểu tiên sinh sao? Lão phụ nhân trong thanh âm mang lên một tia kích động. Từ a Khâu duyên bình ngâng hạ ngồi xuống, lão phụ nhân lại nhảy một trường xuyên cảm tạ. Khâu duyên bình nhẫn mại tính tình không có đánh gãy, thẳng đến lão phụ nhân chủ động ngừng lại, hắn nhẹ nhàng khẩu khí. Làm Khâu tiểu tiên sinh vẫn luôn nghe ta rong dài thật sự là ngượng ngùng. Một hương phấn liền không lại chú ý thời gian. Kỳ thật ta lần này tới còn có một cái yêu cầu quá đáng lao phụ nhân nói nàng ánh mắt không có mục đích địa khắp nơi xoay chuyển vươn khô gầy tay với vây, vây hô a huệ ngươi lại đây khâu duyên bình mà người lúc trước tin hàm nhưng chưa nói quá còn có một người khác muốn tới hơn nữa vừa rồi hắn cũng không nghe được người thứ hai tiếng bước chân a huệ khâu duyên bình theo bản năng quay đầu nhìn về phía chỗ rẽ chỗ lại là thình lình hung hang bị hoảng sợ thiếu chút nữa liền không bận tâm hình tượng mà nhảy dựng lên lúc trước cái kia đứng ở đầu phố ăn mặc váy trắng màu da trắng bệnh nữ nhân lại là vô thanh vô tức mà đứng ở chỗ ngoặc chỗ. Đại khái là vừa mới nghe được ba tư các phu nhân tiếp đón, có vẻ có chút có rúm lại cẩn thận dò ra nửa cái thân mình, cùng khâu duyên bình chi gian khoảng cách rất gần. Nữ nhân hô hấp, bước chân cơ hồ đều nghe không thể nghe thấy, bởi vậy khâu duyên bình căn bản không có nghĩ tới cái kia xa lạ lại quỷ dị nữ nhân thế nhưng liền đứng ở hắn phía sau chỗ ngoặc chỗ, càng là dò ra nửa cái thân mình ra tới. Hai người gò má suýt nữa đến. Khâu Duyên Bình đột nhiên sau này co rụt lại, tư thế cũng không quá lịch sự mà rời xa một ít, nữ nhân kia cũng như là bị dọa tới rồi dường như, lùi về chỗ ngoặc chỗ không dám lại có cái gì động tác. Hai người động tĩnh đều không lớn, đối với đã cơ hội hoàn toàn mù ba tư các phu nhân mà nói, nàng chỉ cho là cái kia thẹn thùng lại hảo tâm nữ nhân bởi vì người xa lạ Duyên Cơ không dám ra tiếng, nàng còn nói thêm, A Huệ, vị này chính là ta lúc trước nói khâu Tiểu Tiên Sinh. Khâu Duyên Bình đã hoan quá thần. Hắn ở trong lòng ám phun chính mình phản ứng, nói, nguyên lai vị tiểu thư này là ba tư các phu nhân mang đến. a đúng vậy. Khâu tiểu tiên sinh chẳng lẽ nhận thức. Ba tư các phu nhân nghe ra khâu Duyên Bình ý tứ trong lời nói, có chút ngoại ý muốn nói. Ngày hôm qua từng có gặp mặt một lần. Khâu Duyên Bình nói, khó trách nữ nhân kia sẽ ở quân bộ thất xử phụ cận quán cà phê xuất hiện, hơn phân nửa là bởi vì ba tư các phu nhân duyên cớ làm nàng biết bọn họ cùng quân bộ thất xử quan hệ. Vì thế nàng mới ở ngày hôm qua tới kia ra tới gần quân bộ duy nhất một tiệm cà phê thử thời vận. Nga, chắc không được ngày hôm qua ta như thế nào cũng tìm không thấy á Huệ. Ba tư các phu nhân gật gật đầu, nói, A Huệ là ta một cái phương xa thân thích nữ nhi, bởi vì ta hiện giờ tạm thời nhìn không thấy đồ vận, liền tới chiếu cố ta. Ba tư các phu nhân giới thiệu nói. Ba tư các phu nhân đôi mắt bởi vì lúc trước đóng băng duyên cớ, tạm thời không thể coi vận, sau lại làm giải phẫu, đợi cho quá đoạn thời gian. Đôi mắt thượng kia tầng màu trắng ngà chữa trị lá mỏng có thể bỏ đi, liền có thể khôi phục bình thường. Ba tư các phu nhân nói, là cái dạng này, Á Huệ cùng ta nói, nàng gần một tháng qua thường xuyên nằm mơ, mơ thấy có người ba tư các phu nhân tạm dừng hạ, như là ở rồi dám nên nói như thế nào, nàng dùng sức mí môi, mới lại mở miệng nói, nàng mơ thấy dây đằng dường như đồ vật chiền bọc nàng, những cái đó màu xanh lơ dây đằng chạy xôi nàng huyết, cuộn cuộn không ngừng mà nhỏ giọt ở bên kia lu nước. Cái này mộng nàng mỗi ngày đều ở làm, sau lại dần dần thời gian lâu rồi, nàng phát hiện mỗi lần làm xong như vậy ngộng nàng sắc mặt màu da liền sẽ trở nên càng ngày càng bạch, cho tới bây giờ dáng vẻ này. Ba tư các phu nhân nói, trên mặt biểu tình lại là có chút mê mang, nàng nhìn không thấy A Huệ giờ này khắc này đến tuột cùng là bộ dáng gì, nhưng là nàng còn nhớ rõ ngày hôm qua nàng mang theo A Huệ tới trung tâm thành, một người không cẩn thận đem trên mặt nàng khẩu trang chạm vào rất sau, bên người một mảnh nhỏ đào hút thanh hỗn loạn tiểu hài tử kinh khóc. Nghĩ đến tình huống nhất định thực không xong, Khâu Duyên Bình nghe vậy nhìn thoáng qua như cũ có rún ở châu ngoặc trồ nữ nhân, nữ nhân trên mặt lộ ra mở mịn cùng vẻ mặt thông khổ, nàng ngón tay cũng là căn căn trắng bệnh, vốt ve chính mình gương mặt. Á Huệ biết đã từng phát sinh ở ta trên người sự tình, bởi vậy khẩn cầu ta tới tìm khâu tiểu tiên sinh ba tư các phu nhân nói, có chút xin lỗi mà nhấp nhấp miệng, hy vọng ta tùy tiện thỉnh cầu không có mang cho khâu tiên sinh không tiện. Á Huệ tiểu thư có thể mở miệng nói chuyện sao? Khâu Duyên Bình đột nhiên hỏi. Ba tư các phu nhân trên mặt lộ ra một chút mở mịt có thể. Nàng không rõ vì cái gì Khâu Duyên Bình sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Á Huệ chỉ là nội hướng chút, lời nói thiếu, lại không phải cái người công, Chính là theo ý ta tới. Nàng tựa hồ không mở miệng được. Khâu Duyên Bình hơi hiếp mắt, trước mắt trắng bệnh trắng bệnh nữ nhân nhắm chặt một chữ miệng, hoàn toàn không có mở miệng dấu hiệu, nhưng trên mặt nàng lại là lộ ra giấy rùa thần sắc. Hắn khẽ như mày, xách lên nữ nhân thủ đoạn. Nữ nhân thủ đoạn tế đến phảng phất thoáng gặp lại là có thể bẻ gãy, trên cổ tay tĩnh mạch hiện ra giữ tợn bành trướng màu đỏ tím. Khâu duyên bình mày nhăn đến càng khẩn chút, hắn kéo kéo khoe miệng, nói, A Huệ tiểu thư thoạt nhìn là cầm cái gì không nên lấy đồ vật. a ba tư các phu nhân có chút mờ mịt, nàng cái gì cũng không biết, chỉ là bởi vì A Huệ khóc cầu thực ở quá đáng thương, mới đáp ứng rồi xuống dưới. Khâu duyên bình thấy ba tư các phu nhân bộ dáng đó là minh bạch trước mắt là tình huống như thế nào. Hắn nhìn mắt đã Huệ, nhàn nhạt nói, như vậy đi, này trương giấy vàng ngươi làm A Huệ tiểu thư mang lên sau ngàn vạn không cần gỡ xuống, liền có thể tránh đi cảnh trong mơ những cái đó sự tình, tình huống hẳn là có thể có điều hòa hoãn. Bất quá làm trao đổi, ba tư các phu nhân, ta cũng có vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi. Ta, khâu tiểu tiên sinh mời nói, ba tư các phu nhân kia hai chỉ bùn hoa hoa, là từ đâu mua tới. Ngươi chỉ cần nói cho ta, là khi nào, ở nơi nào. Người nọ quầy hàng thượng có phải hay không còn có mặt khác đồ vợ. Khâu Duyên Bình nói, hắn bao cho nói, vì ngài an toàn suy nghĩ, phu nhân nhớ lấy đừng nói ra đối phương là người nào, lại hoặc là trông như thế nào, có quan hệ quán chủ bất luận cái gì tin tức, đều không cần lộ ra. Ba tư các phu nhân bị hù đến có chút khẩn trương, nàng ngữ tốc ngắn ngủi nói, đại khái là một năm trước, ở ta phát hiện mỗi mỗi nàng đã tìm được rồi chân chính đầu sỏ gây tội chính là ta hai đứa nhỏ lúc sau, ta nghĩ phải bảo vệ ta hài tử nghĩ muốn cho bọn họ rời xa ba tư đỉnh. Sau đó bất chi bất giác, ta liền gặp cái kia con chủ. Nàng nói, dừng lại cẩn thận nghĩ, nghĩ lại có chút bất đắc dĩ mà tiếp tục nói, ta không nhớ rõ ở nơi nào, ta chỉ là không có mục đích địa tùy ý dạo, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở ta trước mặt. Hắn nói cho ta bùn hoa hoa tác dụng cùng phương pháp, hắn biết rõ ta yêu cầu cái gì, hắn nói hắn chỉ cần ta một năm thọ mệnh làm thù lao là đủ rồi, khi đó ta đã không có lựa chọn khác. Ta ôm thử một lần tâm tư thay đổi kia hai chỉ bùn hoa hoa, lại không nghĩ rằng thật sự hiệu quả. Một năm thọ mệnh. Khâu Duyên Bình ngần người, này có thể so Chu Văn mân kia 30 năm thọ mệnh muốn tiện nghi quá nhiều. Ba tư các phu nhân gật gật đầu. Khâu Duyên Bình có chút ngoài ý muốn, hắn lại hỏi, như vậy quầy hàng thượng ngươi còn thấy những thứ khác sao? Một chương theo bố, màu đỏ, chỉ có cái này. Ba tư các phu nhân nói. Nàng nói xong. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đại ở chỗ ngoặc chỗ á Huệ lại là rất nhỏ run lên lên, khâu duyên bình dừng một chút, á Huệ tiểu thư biết này trương theo bố sao. A Huệ lắc đầu, nàng bắt lấy ba tư các phu nhân cánh tay, liền muốn đi ra ngoài. Ba tư các phu nhân nghi hoặc mà kêu một tiếng, không biết chính mình cái này từ trước đến nay ngoan ngoán lại nội hướng tiểu bối như thế nào đột nhiên có như vậy đại phản ứng. Khâu duyên bình xua xua tay nói, không có việc gì, ba tư các phu nhân nhớ rõ đem kia trương màu vàng lá bùa cấp á Huệ tiểu thư mang lên ngàn vạn đừng gỡ xuống tới ba tư các phu nhân cảm tạm mà lại là nói một chuỗi lòng biết ơn mới đứng dậy cùng Á Huệ đi ra ngoài Khâu duyên Bình ngồi ở vị trí thượng nuốt cằm nữ Hải kia rõ ràng là biết theo bố vì cái gì muốn giấu giếm hắn còn không có cân nhắc ra cái gì manh mối tới đột nhiên phanh mà một tiếng vang lớn từ bên ngoài truyền đến chỉ thấy quán cà phê bên ngoài thật lớn biển quảng cáo tạm sụn dưới Khâu duyên Bình nhíu nhíu mày đứng dậy đi tới cửa Á Huệ ngốc lăng mà đứng ở một bên tầm mắt thiên lặng nhìn trên mặt đất. Ba tư các phu nhân mở to cặp kia màu trắng ngà đôi mắt, miệng khẽ nhết, không hề phòng bị mà ngã trên mặt đất, đại lượng máu tươi từ nàng cái hót trào ra. Khâu Duyên Bình đột nhiên minh bạch vì cái gì cái kia kẻ thần bí chỉ cần ba tư các phu nhân một năm thọ mệnh làm giao dịch lợi thế. Phần 71 chương 71 á Huệ 01 Khâu Miu, không nghĩ tới cô tướng quân là cái dạng này cố tướng quân. Ba tư các phu nhân chết không hề dự triệu. Cặp kia màu trắng ngà đôi mắt ở khâu Duyên Bình trong đầu vước đi không được, đương hắn ý thức được những cái đó bị làm giao dịch lợi thế thọ mệnh cùng ba tư các phu nhân còn sót lại dương thọ đối ứng lên thời điểm, một cổ hàn ý mạn biến hắn toàn thân. Sự phát quán cà phê thực mau bị tinh tế cảnh sát vây quanh lên, khâu Duyên Bình ở đám người tụ lại lên trước tiên liền che giấu ở đám người chi gian, không giấu vết mà rời đi. Cùng hắn cùng nhau rời đi, còn có cái kia ăn mặc váy trắng nữ nhân. A Huệ trước sau đi theo khoảng cách khâu duyên bình 10 mét lúc sau địa phương, thật cẩn thận rồi lại nhắm mắt theo đuôi, nàng nện bước như cũng là lúc trước khâu duyên bình nhìn thấy như vậy quỷ dị, hoàn toàn khác hẳn với thường nhân đi đường tư thế đã đưa tới không ít người đánh giá. Khâu Duyên Bình thấy càng ngày càng nhiều tầm mắt đầu hướng bọn họ hai người, hắn không thể không dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn về phía đối phương. A Huệ phảng phất một con trấn kinh động vật giống nhau đem chính mình xúc đến một bên, lừa mình dối người dường như, giống như như vậy khâu duyên bình liền sẽ không tìm được nàng. Khâu duyên bình rất là bất đắc dĩ mà mở miệng. Á Huệ tiểu thư, ngươi đã vô tình nói cho ta về kia trương thế bố sự tình. Hiện tại đi theo ta lại làm cái gì? Ta đã đem bảo mệnh đổ vật giao cho ngươi đi. Á Huệ nghe được Khâu duyên bình nhắc tới kia trương thế bố, vốn là thảm trắng bệnh sắc mặt trở nên càng thêm doanh người. Nàng không tự giác mà không ngừng lắc đầu, dầu mỡ bị nước mưa đốt nhẹp đầu tóc một sợi một sợi một nắm một nắm mà bị nàng tả hữu tới lui ném khởi. Khâu duyên bình hơi nhíu khởi mày, mở miệng nói. A Huệ tiểu thư như vậy dừng bước đi. Hắn tạm dừng hạ sau tiếp tục nói, "A Huệ tiểu thư hẳn là còn muốn xử lý ba tư các phu nhân hậu sự đi." A Huệ nghe vậy động tác rốt cuộc ngừng lại, nàng chậm rãi xoay thân, rốt cuộc không hề đi theo Khâu Duyên Bình. Khâu Duyên Bình nhìn A Huệ bóng dáng, trong mắt xẹt qua một mã suy nghĩ sâu xa, xoay người rời đi. Trở lại tướng quân trong phủ, Khâu Duyên Bình thống thống khoái khoái mà dặn sạch một phen tắm, tẩy đi một thân nước mưa, hắn bọc màu rượu đỏ áo tắm dài từ trong phòng tắm ra tới. Đó là gặp được về đến nhà vội vội vàng vàng hướng chính mình nơi này chạy tới Cố Văn Nghiệp, hắn chớp chớp mắt, vừa định mở miệng hỏi, là sự tình gì làm Cố tướng quân như thế bước đi vội vàng đến không giống ngày thường, đã bị Cố Văn Nghiệp một phen ôm cái đầy coi lòng. Hắn là người, chợt hiểu được, cảm thấy có chút buồn cười bất đắc dĩ, hắn vô vô Cố Văn Nghiệp bả vai, nói, ngươi biết ba tư các phu nhân sự tình. Ân. Cố Văn Nghiệp thấp thấp lên tiếng. Đó là một hồi ngoại ý muốn. Khâu Duyên Bình nói, Hắn liền ở hiện trường, ngoại ý muốn vẫn là nhân vì hắn vẫn là biện đến rõ ràng, hiện trường không có chút nào không đúng hơi thở, ba tư các phu nhân chết ngoài ý muốn chỉ có thể nói là thiên chú định. Một hồi ngoại ý muốn sự cố mà thôi, khâu duyên bình buồn cười nam nhân khẩn trương bất an, trong lòng rồi lại nổi lên một kia bất tiếp, hắn hơi hơi phóng mềm ngựa khí, nói, ba tư các phu nhân thọ mệnh nên tẫn, liền tính không có kia khối biển quảng cáo, không ở kia chỗ quán cà phê, cũng sẽ ở hôm nay nào đó thời gian một cái khác địa phương chết đi. Này cùng ta không có quan hệ, ngươi không cần phải lo lắng. Câu này nói lên tựa hồn là có chút lương bạc ý vị, nhưng là lại không sai, thiên chú định khi nào sinh khi nào chết, mạnh mẽ nịch thiên sửa mệnh chỉ biết khiến cho vô pháp gánh vác phản ứng dây chuyền. Cố văn nghiệp thật sâu nhìn thoáng qua khâu duyên bình, nhịn không được hỏi, khâu tiên sinh nếu cái gì đều có thể tính, kia yeah. tính đến sinh ra chết sao. Khâu duyên bình dừng một chút, hắn dắt dắt khoe miệng, nói, tưởng tính nói, thứ gì ta tính không ra. Tràng qua đã biết sinh tử dương thọ lại như thế nào, Diêm Vương gia muốn ngươi hôm nay đi nhất định phải đi, tưởng nịch thiên sửa mệnh, Tiêu trả giá đại giới cũng không phải là người bình thường chịu nổi. Cố Văn Nghiệp nghe vậy ánh mắt một thâm, tựa hầu nghe ra cái gì dường như, hắn thấp giọng hỏi nói, Khâu tiên sinh thử qua sao? Ha ha. Khâu Duyên Bình chỉ cười không có trả lời, hắn chọc chọc Cố Văn Nghiệp đầu, nói, "Cố tướng quân đừng đánh oai chủ ý hảo hảo sống ở lập tức là được." Cố Văn Nghiệp nhẹ nhàng ôm lấy Khâu Duyên Bình, cười nhẹ một tiếng, "Ừm." chỉ cần là cùng khâu tiên sinh cùng nhau liền hảo. Hắn du xuống mắt, trong lòng lại là có chút hâm mộ cái kia Khâu duyên bình tránh chi không nói chuyện người. Cố tướng quân miệng thật ngọn Khâu duyên bình cười tủm tỉm địa điểm điểm Cố Văn Nghiệp chóp mũi, một bộ ngả ngớn bộ dáng xem đến Cố Văn Nghiệp dở khóc dở cười. Hắn bắt được Khâu duyên bình ngón tay tiêm, hơi hơi kéo gần lại điểm hai người gian khoảng cách, gần sát Khâu duyên bình quẹ môi, hắn quan sát đến Khâu duyên bình thần thái, thấy hắn không có một chút dễ rủ không vui bộ dáng. Mới túi đầu nhật nhạt hôn hôn Khâu Duyên Bình khỏe môi, nói, ta chỉ đối với ngươi nói như vậy. Khâu Duyên Bình trên mặt tướng đỏ, thu hồi ngón tay, vươn đầu lưỡi hơi liếm liếm bị hôn môi quá khỏe miệng, đột nhiên đôi mắt híp lại khởi, nói, Cố tướng quân buổi sáng tựa hồ cũng tới ta trong phòng thân qua ta. Hương vị có điểm giống. Khâu Duyên Bình lại nói, cái gì hương vị? Nô, no, Cố tướng quân hương vị. Khâu Duyên Bình cười tủm tỉm mà nhìn Cố Văn Nghiệp, nói là hương vị giống, kia đương nhiên là người Kỳ thật sáng sớm Cố Văn Nghiệp tới hắn trong phòng thời điểm hắn liền bị bừng tỉnh, chẳng qua phát giác người đến là Cố Văn Nghiệp, mới không có lên tiếng, giả bộ ngủ suy nghĩ nhìn xem, Cố tướng quân tới hắn nơi này muốn làm cái gì, lại không nghĩ rằng bị người động miệng. Hắn nhìn Cố Văn Nghiệp trên mặt lộ ra vài phần không được tự nhiên tới, càng là muốn cười, hắn rơi lên lông mày, cười nói, không nghĩ tới Cố tướng quân là cái dạng này Cố tướng quân. Cố Văn Nghiệp. Hai người như vậy không nhiều ít dinh dưỡng nói có thể nói thượng một buổi tối, Cố Văn Nhạc nếu là biết Hơn phân nửa sẽ cảm khái một chút đây là luyến ái lực lượng, toàn số vị. Ba tư các phu nhân chết ngoài ý muốn cũng không có ở trung tâm thành khiến cho bao lớn động tĩnh. Cứ việc ba tư các phu nhân bị chết thật sự có chút đáng tiếc không đáng giá một ít. Ai có thể nghĩ đến người ở trên phố đi, lập bài bầu trời tới, trực tiếp đem cái hốt tạp ra một cái huyết lỗi thùng tới. Nhưng là một hồi ngoài ý muốn, có thể có bao nhiêu bọt nước to đâu, nhiều lắm là tinh tế tiếp tâm căm bá một cái tin tức. Ba tư đình phu nhân ở sự cố phát sinh ngày hôm sau từ phương xa đuổi trở về, nàng ở nhà sắc nhìn ba tư các thi thể, thi thể đã bị tu dung sư một lần nữa sửa lại thành sinh thời bộ dáng, nàng nằm ở đằng kia, tựa như ngủ rồi dường như, nửa điểm không có cái hốt tạp ra một cái huyết lỗ thủng giữ tợn đáng sợ. Ba tư đình phu nhân hỏng mất mà ghé vào ba tư các phu nhân trên người khóc giống, nàng cho rằng nàng đời này đều sẽ không tha thứ ba tư các, cũng vĩnh viễn sẽ không lại bởi vì ba tư các mà cảm thấy thống khổ. Nhưng là đương ngày này đã đến, nàng mới biết được nguyên lai like lại thâm hận ý cũng so ra kém huyết mạch chảy xuôi thân tình, đã từng ấm áp hồi ức tựa như một phen lưới dao sắc bén giống nhau, một chút lăng trì nàng. Ba tư các phu nhân lễ tang chỉ có số ít vài người tham gia, ba tư các hai đứa nhỏ ở cảnh ngục gáp giải hạ tới rồi tham gia lễ tang khâu duyên bình củng cố văn nghiệp cư nhiên cũng thu được ba tư đình phu nhân mời, cái này làm cho hai người đều thoáng ngoại ý muốn một chút, nhưng là mặc kệ như thế nào, hai người vẫn là tham dự. Ba Tư Đình Phu Nhân nhìn màu đen cồng kềnh quan tài chậm rãi hạ táng, một tầng một tầng mà cái tầng tầng khép lại phong bế. Nàng ách thanh mở miệng, Khâu Tiểu tiên Sinh, Ba Tư các là tới tìm ngài sao? Khâu Duyên Bình gật gật đầu, hắn không kinh ngạc Ba Tư Đình Phu Nhân sẽ biết, chỉ bằng Ba Tư các Phu Nhân hao hết tâm tư giấu đi hai đứa nhỏ cuối cùng cũng bị Ba Tư Đình Phu Nhân tìm được. Nàng tưởng tra ra Ba Tư các Phu Nhân tới trung tâm thành mục đích quả thực dễ như trở bàn tay. Nàng tới tìm ta là vì rút một người. Khâu Duyên Bình nói. Là một cái kêu A Huệ nữ nhân, nghe nói là nàng một cái phương xa thân thích hải tử. Ba tư đỉnh phu nhân trả lau nước mắt tay một đốn, nàng ngâng lên mặt, mang theo lệ quang đôi mắt kinh ngạc mà hơi hơi chừng lớn, khâu tiểu tiên sinh nói chính là A Huệ. Sao có thể? Có ý tứ gì? Nếu khâu tiểu tiên sinh nói cái kêu A Huệ là chúng ta một cái thân thích hải tử. Nàng hẳn là đã sớm ở hai năm trước liền bởi vì bệnh nặng qua đời. Ba tư đỉnh phu nhân nhấp môi nói. Khâu duyên bình sửng sốt. Ngay cả hắn cũng không có phát hiện cái kia tên là á huệ nữ nhân là một đạo quỷ hồn, bởi vì tất cả mọi người thấy được đến nàng, khâu Duyên Bình liền không có từ cái này phương hướng đi suy xét, nhưng là nếu không phải quỷ hồn, nữ nhân kia lại là ai? Cố Văn Nghiệp đã nghe khâu Duyên Bình đề qua về cái kia tên là á huệ nữ nhân sự tình, hiện tại nghe được ba tư đình phu nhân nói như vậy, hơi hơi như mày, bệnh nặng qua đời. Vì cái gì ba tư các phu nhân giống như hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng? Ba tư đình phu nhân lắc lắc đầu Ba tư các khi đó bởi vì kia khởi sự cố, đã cùng trong nhà sở hữu thân thích đều tách ra lui tới, không biết tình cũng là vô cùng có khả năng. Đứa bé kia trông như thế nào? Có hay không ảnh chụp? Khâu Duyên Bình ra tiếng hỏi. Ba tư đình phu nhân nói, cái này ta yêu cầu trở về tìm một chút. Khâu Duyên Bình ư một tiếng, ba tư đình phu nhân tìm được nói, thỉnh phát tới một phần. Ba tư đình phu nhân gật gật đầu, nàng do dự mà hỏi, kia. Khâu Tiểu Tiên Sinh có biết hay không bà Tư Các mang theo đứa bé kia tới tìm ngươi, là vì cái gì? Vì cấp đứa bé kia chưa bệnh. Khâu Duyên Bình nói không tỉ mỉ mà nói, hắn nhìn về phía ba Tư Đình Phu Nhân, nói, ba Tư Đình Phu Nhân có biết hay không năm đó cái kia tên là Á Huệ Hải Tử nhân bệnh nặng qua đời, là được cái gì tật xấu? Ba Tư Đình Phu Nhân lắc đầu nói, cụ thể tựa hồ cũng không có một cái định luận, chỉ biết đứa bé kia bị bệnh sau, cả ngày nôn ra máu, sau lại thân thể thật sự căng không đi xuống kéo suy sụp. Mới đi. Khâu duyên bình nghe vậy ánh mắt đông chốc sắc bén lên. Lại là hồ máu. Cố văn nghiệp nghe khâu duyên bình cùng bà tư đình phu nhân đối thoại. Lại là lý không ra cái gì manh mối tới. Hắn canh giữ ở khâu duyên bình bên người. Nhìn như là ở yên lặng nghe hai người nói chuyện với nhau. Kỳ thật ngầm dư quang lại là ở cảnh giác bốn phía. Hắn đột nhiên mở miệng đánh gãy hai người đối thoại. Nói, bà tư đình phu nhân, ngươi nhìn xem khâu tiên sinh sau lưng kia cây phía sau. Ở đằng kia đứng nữ nhân có phải hay không nhà ngươi cái kia đã chết hai năm hải tử hắn không có nhìn về phía cái kia phương hướng chỉ là nhìn ba tư đình phu nhân miễn cho kinh động người nọ hắn cùng ba tư đình phu nhân phân biệt đứng ở khâu duyên bình hai cái như rác khỏe mắt dư quang hơi liếc thoáng nhìn là có thể nhìn thấy ba tư đình phu nhân nghe vậy cả kinh theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua đi chính vừa vặn xảo cùng đối phương đụng phải đối diện á huệ đột nhiên xoay người bước nhanh ngại khai. ba tư đình phu nhân như mày không phải kia không phải á huệ Phần 72. Chương 72 A Huệ 02. Cố Miêu, tâm ý của ta chỉ cần khâu tiên sinh một người biết là đủ rồi Miêu. Khâu Duyên Bình không biết tin tức này tính hảo vẫn là tính hư. Á Huệ không phải A Huệ, không phải một cái đã sớm đã chết hai năm tiểu cô nương, nhưng rồi lại xả ra một cái càng làm cho người khó hiểu nghi hoặc vì cái gì nàng muốn sử dụng người khác thân phận. Ba tư đình phu nhân không có dư thừa tinh lực lại đi phản ứng một cái cùng nàng không hề quan hệ người xa lạ sự tình. Nếu cái kia xin giúp đỡ hải tử cùng nàng không quan hệ, ba tư đỉnh phu nhân liền không hề quan tâm, nàng cùng Khâu Duyên Bình, Cố Văn Nghiệp hai người chào hỏi, xoay người liền đi xử lý về ba tư các phu nhân hậu sự. Là chúng ta ngày đó ở quân bộ thất xử quán cà phê chỗ đó nhìn thấy nữ nhân. Khâu Duyên Bình hỏi Cố Văn Nghiệp. Cố Văn Nghiệp gật gật đầu, là nàng. Khâu Duyên Bình bước cầm như suy tư gì nói, kia thật đúng là kỳ quái, nếu không phải ba tư các phu nhân thân thích. Nàng lúc trước lại vì cái gì sẽ chủ động tìm tới ba tư các phu nhân chăm sóc nàng? Nếu nói là vì thông qua ba tư các phu nhân tìm được ta, kia nàng lại như thế nào biết có thể từ ba tư các phu nhân chỗ đó biết ta tin tức? Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, chân chính A Huệ cùng nàng là cái gì quan hệ? A Huệ tử vong nguyên nhân là nôn ra máu, nữ nhân kia sở làm ác mộng cũng cùng huyết có quan hệ. Này nếu là trùng hợp nói, không khỏi cũng quá vừa khéo một ít. Cố văn nghiệp tự nhiên cũng là đến ra cùng Khâu Duyên Bình tương tự kết luận, hắn nhíu mày nhìn Khâu Duyên Bình, nói, ta sẽ đi tra nữ nhân kia. Lúc trước Khâu Duyên Bình nói không cần phải đi tra, bởi vì kia chỉ là một cái vì xin giúp đỡ mà tìm tới tới nữ nhân, không cần như vậy khẩn trương, nhưng là hiện tại hiển nhiên tình huống lại không giống nhau, một cái gần là vì xin giúp đỡ nữ nhân, lại là không thể hiểu được có thể liên lụy ra như vậy một chuỗi sự tình tới, bản thân liền không đơn giản. Khâu Duyên Bình không có cự tuyệt. Biết cố văn nghiệp không tra không an tâm, hơn nữa hắn cũng muốn biết, đối phương rốt cuộc là từ cái gì con đường, ai chỗ đó biết được mấy tin tức này. A Huệ xuất hiện ở lễ tang hiện trường khiến cho khâu Duyên Bình chú ý, lễ tang khoảng cách ngày đó gặp mặt đi qua có gần 2 cái tuần thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn không còn có nhìn thấy quá A Huệ xuất hiện ở hắn sinh hoạt địa phương Tả hữu, hắn vốn tưởng rằng đối phương sau khi trở về nghe xong hắn nói, dùng hoàng phu ước chế ở tà vật sau, liền từ bỏ lại đến quấn lấy hắn ý tưởng. Lại không nghĩ rằng cách hai cái tuần, đối phương lại một lần xuất hiện. Khâu Duyên Bình không có nhìn đến đưa lưng về phía hắn A Huệ bộ dáng Nếu hắn thấy được, hắn nhất định sẽ kinh ngạc với nữ nhân không hề biến hóa. Nguyên bản ở Khâu Duyên Bình trong mắt, đối phương tình huống hoàn toàn là bởi vì chạm vào không nên chạm vào đồ vật. Bị này đó dơ đồ vật cuốn lên rước lấy này một loạt tật xấu. Đến nỗi dơ đồ vật là cái gì, ngọn nguồn ở đâu, đối phương không chịu nói tỉ mỉ, kia hắn cũng không có cách nào, A Huệ trương không mở miệng Nhưng nếu có nghị thầm nói ra, có rất nhiều biện pháp dùng mặt khác phương thức tới biểu đạt, nhưng là hiển nhiên đối phương cũng không chịu nói, đối với một cái cầu tới cửa. Trước rồi lại cự không phối hợp người, khâu duyên bình nhưng không như vậy tốt kiên nhẫn đi chủ động dán lên đi giúp người truy tra giúp cuộc, hắn cho cái chỉ ngọn không trị gốc biện pháp, đã xem như không tồi. Nhưng là hắn lại là không biết, hắn cấp ra biện pháp đối với A Huệ mà nói, cũng không có khởi đến nhiều ít tác dụng. Hai người về tới tướng quân phủ. Trong phủ người hầu đều ở cho nhau châu đầu ghé thai cái gì, nhìn thấy cô Văn Nghiệp cùng khâu Duyên Bình hai người đã trở lại, đi đến trước mặt, mới đột nhiên im miệng. Cô Văn Nghiệp hơi hơi như mày, sao lại thế này? Mấy cái hạ nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đẩy ra một cái đại biểu tới. Là cái dạng này, liền vừa rồi, có người ở tướng quân phủ cổng lớn nói là gặp được cái lén lúc người, ta đi ra ngoài tìm nửa ngày cũng không tìm thấy, cố tình trong phủ đầu không ít người đều nói gặp được, mua sắm thất một người lúc trước cũng nói. Trước hai ngày liền có nhìn thấy một cái lớn lên rất giống hôm nay cái kia lén lút người, chẳng qua người nọ nhìn đến hắn liền chạy. Cái kia lén lút người trông như thế nào? Cẩn thận nói nói. Cố văn nghiệp nói. Khóa đại biểu chấp trước, trước mắt, đề mục này hắn nhưng đắp không được, hắn tới phía sau vài người chỗ đó nhìn xung quanh hạ, một lóng tay nói, hắn trước hết lại nói tiếp. Bị điểm đến danh người nọ ngẩn người, gãi gãi đầu, nói, kỳ thật ta cũng không thấy rõ, nhoáng lên mắt liền chạy, chỉ thấy được một cái bóng dáng. Cố văn nghiệp nhíu nhíu mày. Những người khác thấy thế nói, ai, người phía trước không trả lại cho chúng ta bắt trước người nọ tư thế sao, cấp cố tướng quân lại biểu diễn một cái. Lập tức, người này đề nghị được đến những người khác ồn ào khuyến khích. Người nọ chừng mắt nhìn đám kia ồn ào người, ở cố văn nghiệp tầm mắt hạ, đỉnh áp lực bắt trước, một bên bắt trước, một bên nói, ta liền nhìn đến người nọ bóng dáng là như vậy đi tới, rất kỳ quái, liền nhớ kỹ, chính là ăn trộm, cũng không giống như vậy chạy à, đây là phim hoạt hình xem nhiều sao. Người nọ phun tào nói, "Điêu môi, thấy Cố Văn Nghiệp cùng Khâu Duyên Bình hai người lộ ra như suy tư gì bộ dáng, ánh mắt cũng không ở dừng ở trên người hắn, lập tức dừng bắt trước." Những người khác cười hì hì không chê sự đại dường như nhìn hắn, nếu không phải Cố Văn Nghiệp còn ở, phòng trừng mấy người này liền phải làm ầm ý đi lên. Nguyên lai like người nọ đã sớm theo dõi. Khâu Duyên Bình thấp giọng nói, "Mà bọn họ hai người lại hoàn toàn không có ý thức được." Cố Văn Nghiệp nhìn lướt qua kia mấy cái hi, hi ha ha người hầu, kia mấy người lập tức chỉnh thần sắc. Chạm đến thẳng, hắn nói, thông chi đi xuống, lúc sau ai lại nhìn đến người nọ, liền đem đối phương bắt lấy, không chuẩn thả chạy. Là, hắn nghĩ nghĩ vẫn là không quá yên tâm, quay đầu đối khâu Duyên Bình nói, ngươi mấy ngày nay vẫn là không cần ra cửa đi, chờ đến ta tra ra kia nữ nhân chi tiết. Cố văn nghiệp nói còn chưa dứt lời, bị khâu Duyên Bình đánh gãy, hắn nói, biết ngươi khẩn trường, yên tâm ta liền đãi ở tướng quân chóng phủ, chỗ nào cũng không chạy lung tung. Hắn biết cố văn nghiệp ở bất an cái gì. Tuy rằng hắn tự giác là có tự bảo vệ mình thủ đoạn, hơn nữa nếu là những lời này là đặt ở những người khác trên người, như vậy đối hắn nói, hắn tám phần là muốn khởi bạo tính tình, trước đem người nọ mắng một hồi, nhất là phiền có người đem hắn xem nhẹ là tay trói gà không chặt thư sinh, nhưng là hiện tại đổi làm là cố văn nghiệp, khâu duyên bình lại là ngoan ngoan thuận theo mà đồng ý. Đến tận đây, khâu duyên bình khắc sâu ý thức được hắn kỳ thật là một cái kẻ hai mặt, lại hoặc là đổi cái cách nói, là cái song tiêu. Cố văn nghiệp thu thành Hắn cho rằng khâu duyên bình đánh gây hắn, là vì phản bác hắn, trăm triệu không nghĩ tới đối phương như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi, thậm chí còn cấp ra hứa hẹn, chỗ nào cũng không chạy lung tung. Cố văn nghiệp trong lòng mạn khởi hơi trướng ấm áp, hắn lo lắng được đến đáp lại, này đối với hắn tới nói, tựa hồ cũng đã đủ rồi. Trong phủ những cái đó người hầu thấy hai người chi gian không khí khó được hảo, còn đương tướng quân nhà mình còn ở vào truy người yêu thầm kỳ liền các người, lập tức thức thời mà an an tĩnh tĩnh chạy ra. Đang ra một mảnh không gian cấp hai người tới. Khâu Duyên Bình nhìn xem bốn phía, vốn đang tràn đầy đất trống, lúc này cũng chỉ có bọn họ hai người. Hắn nhướng nhướng chân mày, khuyểu tay nhẹ nhàng đâm đâm, cố văn nghiệp, nói, ngươi trong phủ hạ nhân như thế nào toàn không thấy. Cố văn nghiệp nhìn thoáng qua, trong mắt xẹt qua một tiêu ý cười, hắn đương nhiên biết nhà mình trong phủ hạ nhân phía trước kia đoạn thời gian làm sự tình. Biết những người đó có bao nhiêu nhọc lòng hắn cái này đại thiếu ra truy người quá trình, giờ này khắc này như thế thức thời mà lõi người thật đúng là quá hợp hắn tâm ý hắn ôm lấy khâu duyên bình eo hơi hơi mỉm cười nói có thể là biết bọn họ đại thiếu gia truy người trong lòng truy đến không dễ dàng cô y đẳng ra điểm không gian cung ta phát huy đi hắn nói túi đầu để sát vào khâu duyên bình môi chốt mũi nhẹ nhàng cọ sát khâu duyên bình mũi căn nói khâu tiên sinh không cần lãng phí bọn họ hảo ý khâu duyên bình trong mắt mang lên cười hắn hơi hơi nâng lên cằm thoải mái hào phóng ở cố văn nghiệp trên môi dàn dán sau đó kéo ra khoảng cách ừ không lãng phí. Bất quá ta như thế nào không biết người truy qua ta, như thế nào ta trong lớn tượng cũng chỉ có cố đại tướng quân hơn phân nửa đêm chạy tới ta trong phòng tưởng dình coi chuyện này. Hắn chế nhạo mà nhìn cố văn nghiệp, trong lòng lại là nghĩ đến lúc trước cố văn nghiệp trước gặm hắn khỏe miệng, lần này hắn trước dán đối phương môi, so sánh một chút, hình như là hắn tương đối chiếm tiện nghi, hắn này tổng so cố văn nghiệp gặm khỏe miệng, muốn tới đến chính thức mà đánh ba đi. Cố văn nghiệp nghe thấy khâu duyên bình lại xả đến đêm đó chợt vật thượng Nhịn không được lắc lắc đầu, lại nghe Khâu Duyên Bình nói không biết hắn ở truy người, hắn hơi hơi trợn tròn đôi mắt, chẳng lẽ hắn truy đến còn chưa đủ rõ ràng. Khâu Duyên Bình thấy thế dơ lên mày, hỏi ngược lại, kia cố tướng quân nói nói, ngươi là như thế nào truy ta? Cố Văn Nghiệp bắt đầu bẻ ngón tay. Dặn dò nhà mình đầu bếp nhiều làm chút hợp Khâu tiên sinh khẩu vị đồ ăn, đem chính mình trân châu cá tất cả đều nhường cho Khâu tiên sinh, cấp Khâu tiên sinh chuyên môn xứng một cái nấu ăn tiểu sư phó, điểm tâm ngọt bữa ăn chính đồ ăn vặt mọi thứ tinh thông. Cố Văn Nghiệp vô tội mà nhìn về phía Khâu Duyên Bình, trong mắt mang theo điểm lên án ý vị, như vậy đều còn không tính ở truy người sao? Khâu Duyên Bình nghe thấy Cố Văn Nghiệp bày ra một chuỗi sự tình, chớp chớp mắt, kia hắn thật đúng là không ý thức được Cố đại tướng quân là ở theo đuổi hắn, muốn hắn nói, hắn duy nhất cảm thấy có chút manh mối, liền thuộc tinh thần kia một lần, duy nhất một lần. Khâu Duyên Bình lắc lắc đầu, thương hại mà nhìn thoáng qua Cố Văn Nghiệp, mở miệng nói, "Cố tướng quân, còn hảo ngươi gặp được chính là ta." Thẳng thắn Nói xử đối tượng liền xử đối tượng, muốn đổi một cái khác cũng là vòng vòng ruột, liền cố tướng quân ngài này theo đuổi người huyển chuyển phương thức, khả năng chờ nhân ra hải tử đều sẽ mua nước tương, người này phân tâm ý nhân ra cũng chưa thu được đâu. Cố văn nghiệp nhẹ nghẹn, thấy khâu duyên bình hơi hơi đắc ý bộ dáng, bất đắc dĩ mà cười một tiếng, còn hảo ta cũng chỉ thích khâu tiên sinh một người. Khâu tiên sinh đã biết tâm ý của ta liền hảo, này đó giả thiết dâu rịa. Khâu duyên bình nghe xong khẽ hử nhẹ một tiếng. Trong mắt ý cười lại là đều mau bay lên đuôi lông mày. Phần 73 Chương 73 kẻ chết thay Cố miêu khâu tiên sinh chẳng lẽ không phải thích lớn lên tốt miêu Tuy rằng đề tài một không cẩn thận liền chạy trật, bất quá ai phụ trách chạy thiên, ai liền phụ trách đem đề tài xả trở về, khâu duyên bình không phụ sự mong đợi của mọi người, ít nhất còn nhớ rõ chính mình ở bị cố văn nghiệp miệng ba hoa phía trước đang nói cái gì, hắn đẩy đẩy cố văn nghiệp, ý bảo cố văn nghiệp không chuẩn rán hắn như vậy gần. Đều là cố tướng quân gián hắn như vậy gần, làm hại hắn chạy trật. Khâu Duyên Bình ở trong lòng nghĩ. Lúc trước ta nhớ rõ có người nói nữ nhân kia tư thế, như là phim hoạt hình. Cái gì là phim hoạt hình? Khâu Duyên Bình hỏi. Cố văn nghiệp thấy Khâu Duyên Bình nói trở về chính đề, liền cũng đoan chính trở về thái độ, lấy ra nói chuyện chính sự bộ dáng ra tới. Chẳng qua hắn nghe được Khâu Duyên Bình đột nhiên nhảy chuyển đề tài tới rồi phim hoạt hình trên người, hắn trong mắt có chút nghi hoặc cùng mở mịt Phim hoạt hình. Cố tướng quân từ nhỏ liền trưởng thành sớm, phim hoạt hình cùng hắn không có gì duyên phận, vì thế hai người vẫn là đến đem xả những lời này hạ nhân tìm tới. A Thuấn bị kêu tới thời điểm còn có chút mơ mịt, không biết chính mình là bởi vì cái gì nguyên nhân bị gọi tới, thẳng đến hai cái vẻ mặt nghiêm túc nam nhân tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, hỏi ra cái gì phim hoạt hình, hắn vẫn là ngốc, khi nào tướng quân trong phủ hai cái đại lao đối phim hoạt hình bắt đầu cảm thấy hứng thú. A Thuấn tuy rằng xem không hiểu cố văn nghiệp cùng khâu Duyên Bình trong hồ lô bán chính là cái gì dược, nhưng vẫn là hỏi gì đáp nấy mà trở về. Nhà hắn có hài tử, hai tử xem phim hoạt hình, hắn có đôi khi cũng sẽ nhắm vào hai mắt, bên trong hiệp đạo cùng đại vai ác kẻ trộm hình tượng có thể nói là ấn tượng rất khắc sâu, đặc biệt là cái loại này khoa trương đi đường phương pháp, giống như là sợ người khác không biết kia vai ác là kẻ trộm dường như. Khâu Duyên Bình cùng cố văn nghiệp nhìn nhau liếc mắt một cái, làm A Thuấn lui xuống hai người điều ra a thuẫn nói kia bộ phim hoạt hình hai cái đại nam nhân ai cũng không nghĩ tới đều đến cái này số tuổi còn trở lại nguyên trạng xem nổi lên phim hoạt hình. bất quá khâu duyên bình xem đến nhưng thật ra mùi ngon phim hoạt hình đối hắn mà nói là cái tân đồ vật hiếm lạ thật sự nói thật ta càng xem càng cảm thấy cái này hiệp đạ mặt cùng ngươi lớn lên giống khâu duyên bình ngồi ở cố văn nghiệp bên cạnh bên ai xem tivi chuẩn bị đồ ăn vặt biên tiến đến cố văn nghiệp bên cạnh kể thai nói nhỏ ta nghe người ta nói. Cái này tiêu kiến mua mặt. Cố văn nghiệp như suy tư gì mà sờ sờ chính mình cảm, có thể là ta lớn lên hảo. Khâu Duyên Bình nghe xong liếc mắt nhìn hắn, sách, luận tự biên tự diễn, chỉ sợ toàn tướng quân phủ thượng hạ 100 hào người đều so ra kem cố tướng quân. Hắn miệng thượng nói như vậy, bất quá khâu Duyên Bình cũng không thể không thừa nhận, cố văn nghiệp đích sắc lớn lên hảo. Không biết dùng lớn lên tinh xảo tới hình dung có thể hay không thiên với nữ khí, nhưng là nói như thế nào đâu. Cố văn nghiệp gương mặt này chính là lớn lên chính chính hảo hảo, nhiều một phân có vẻ cố tình, thiếu một phân có vẻ đam nhược, mặt mày ngũ quan mỗi một bút, đều như là bị nghiêm túc điêu họa ra tới dường như. Khâu duyên bình nhớ tới quá khứ có người chế nhạo, nói thế gian này đẹp người không ít, cực hảo xem người lại là ngàn dặm mới tìm được một, bởi vì những cái đó cực hảo xem người đều là nữ hoa nương nương tạo người thời điểm, thân thủ một chút một chút nặng ra tới, đến nỗi mặt khác, đó là sau lại mệt mỏi, dùng cành liêu dính nước bùn ném bùn điểm vứt ra tới ném đến tốt, lớn lên không tuổi, ném đến không kéo, liền thành dưa vẻo táo nước. Khâu duyên bình nhớ rõ chính mình ở mới quen cố văn nghiệp thời điểm, liền ở trong lòng như vậy nói thầm quá. cố văn nghiệp gương mặt này, định là bị chịu nữ hoa nương nương sủng ái. Khâu tiên sinh quá khen. cố văn nghiệp khiêm tốn mà cười cười. Khâu duyên bình méo nhéo cố văn nghiệp ra mặt, méo cũng không hậu, như thế nào liền một chút đều không tao đến hoảng. xem tình huống, cố văn nghiệp bị khâu duyên bình nết đến ngũ quan có chút biến hình. Như cũ hảo tính tình địa nhiệt ôn nhu nhu mà cười nhìn đối phương. Khâu duyên bình nghe xong khẽ hừ một tiếng, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, buông lòng tay ra, xem như lược qua này một vụ. Hắn đem tầm mắt một lần nữa chuyển hướng màn hình thả ra phim hoạt hình, bên trong đại vai ác điểm mũi chân bước bước nhanh, hai tay cổ tay hơi hơi thượng phiền, căng chặt thành chào chạm, vội vàng vội vàng mà tránh thoát án phát hiện trường. Thoạt nhìn cực kỳ khoa trương lại buồn cười, bất quá cũng đúng là như vậy phong cách Làm này bộ phim hoạt hình ở 7-8 tuổi trong bọn trẻ đặc biệt được hoan nền. Thoát nhìn, nữ nhân kia tư thế thật sự cùng này phim hoạt hình ăn trộm rất giống A. Khâu Duyên Bình hơi hơi meo lại mắt, nhưng mà hắn không cảm thấy nữ nhân kia sẽ là ý định muốn bắt chước này phim hoạt hình nhân vật. Ai sẽ muốn bắt chước một cái phim hoạt hình nhân vật đâu? Lại không phải nhiều triệu người yêu thích một nhân vật, hùng chi tư thái lại như vậy quái gì, người bình thường đều sẽ không làm loại chuyện này. Nếu không phải chủ động, đó chính là bị động, bất đắc dĩ dùng phương thức này hành động. Người nào sẽ bức bách nữ nhân kia làm loại chuyện này đâu? Lại có cái gì động cơ? Cái gì mục đích? Khâu Duyên Bình phát giác nữ nhân này trên người bí ẩn thật là một người tiếp một người. Nếu là bị động, có lẽ đây là một loại trừng phạt. Ít nhất đối với nữ nhân kia mà nói, không thể không lấy như vậy một bức quái dị tư thái xuất hiện ở mọi người trong tâm mắt, thật là một loại phi thường làm người khó có thể tiếp thu trừng phạt đi. Cố Văn Nghiệp nói, trừng phạt. Khâu Duyên Bình nghe vậy trước mắt sáng ngời, như thế nhắc nhở hắn. Hắn nhớ tới quá khứ một loại bên đường du hành, một ít trái với lễ giáo người sẽ bị treo lên thẻ bài, viết thanh bọn họ sở phạm phải hành vi phạm tội, tỉ như thông dâm một loại. Những người này từ nha dịch lôi kéo bên đường thị chúng. Khâu duyên bình trong lòng mơ hồ có một đáp án, chẳng qua không có chứng cứ, tùy tiện mở miệng cho người ta định rồi tội liền không hảo. Hắn nói, ngươi tra cái kia á huệ tiểu thư thời điểm, nhiều lưu ý lưu ý nàng có hay không, cái gì bất lương ký lục. Ngươi nghĩ đến cái gì? Cố văn nghiệp hỏi có điểm mặt mày, chẳng qua còn khuyết điểm đồ vật." Khâu Duyên Bình nói, "Nếu có người bức bách Á Huệ không thể không lấy này phúc tư thái ở trước mặt mọi người xuất hiện, là vì vạch Trần Á Huệ không chính đáng hành vi, chính như cùng nàng hành vi xấp xỉ phim hoạt hình đại vai ác, vì cái gì cố tình muốn như vậy quanh co lòng vòng." Cố Văn Nghiệp minh bạch Khâu Duyên Bình nói khuyết điểm chứng cứ, đại khái chỉ chính là muốn hắn tra đồ vật, hắn trong lòng có phương hướng, khẽ gật đầu. Vận dụng quân bộ thật sự tài nguyên, muốn tra một người thật sự phương tiện thật sự. Thực mau, theo đưa vào đại khái bề ngoài đặc thủ, xuất hiện đại lượng phù hợp điều kiện số liệu, lại trải qua càng thêm tinh tế sàng chọn cùng bài tra, từ điệu lý phạm vi thượng tiến hành thu nhỏ lại, cuối cùng bọn họ được đến duy nhất án. Nương A Huệ tên tuổi tìm được ba tư các phu nhân, hơn nữa tưởng từ ba tư các phu nhân nơi này tìm được khâu duyên bình tìm kiếm trợ giúp nữ nhân, chân chính tên gọi Chu Nhất Lệ. Chu Nhất Lệ tuổi 23, cũng là ở tại tinh thành, nhưng thật ra không có bất luận cái gì bất lương ký lục. Cho tới nay đều là ngoan ngoan nữ hình tượng, một đường cũng là thuận thuận lợi lợi, duy độc ở nàng 21 tuổi năm ấy, đột nhiên sinh bệnh tật, suýt nữa liền cứu không trở lại, sau lại ở bệnh viện kỳ tích chậm rãi truyền hảo, nhặt về một cái tánh mạng. Chẳng qua từ kia lúc sau, chú nhất lệ tính cách đột nhiên đại biến, trở nên cực kỳ nội hướng, cũng không thích cùng người nói chuyện với nhau, cả ngày qua ở chính mình địa bàn. Hiện tại văn kiện hồ sơ thượng biểu hiện chính là nên nữ hải đã bị người nhà đăng báo mất tích trạng thái. Khâu Duyên Bình nhìn tới tay tư liệu, nhớ mày, chú nhất lệ 21 tuổi năm ấy sinh một hồi bệnh tật, suýt nữa không có mệnh, 21 tuổi, cũng chính là 2 năm trước, 2 năm trước á Huệ cũng là một hồi bệnh tật bị mang đi, hiện giờ Chu nhất lệ mượn á Huệ tên tới gần 34 các phu nhân, như vậy nàng nhất định là biết á Huệ, nàng cùng kia chàng mang đi á Huệ bệnh tật chi gian, nhất định tồn tại cái gì liên hệ. Khâu Duyên Bình lật xem Chu nhất lệ cá nhân tin tức, ở Chu nhất lệ sinh nhật một lan thượng hơi hơi tạm dừng một chút. Cố Văn Nghiệp nhưng thật ra chủ động tra tới Chu Nhất Lệ sinh thần bát tự, đại khái là phía trước hắn đã từng dặn dò quá Cố Văn Nhạc, cha Chu Văn Mân nói nhân tiện đem Chu Văn Mân sinh thần bát tự một đạo tra tới khi, Cố Văn Nghiệp ghi tạc trong lòng, Khâu Duyên Bình hơi hơi mỉm cười, nhìn mắt Chu Nhất Lệ sinh nhật, nếu đều phóng tới trước mặt hắn, không tính tính toán quá lãng. Phí. Hắn đeo chỉ tính nhẩm một chút, mày lại là bỗng dưng nhân lại, từ Chu Nhất Lệ sinh nhật xem, nàng đã sớm nên ở hai năm trước tháng tư chết đi, lại sao có thể sống được hảo hảo có người nhúng tay nàng thọ mệnh cũng không đúng khâu duyên bình phủ định rất chính mình suy đoán hắn gặp qua chu nhất lệ chu nhất lệ cũng không phải cái loại này nhưng gặp quý nhân mệnh xem tướng mạo đó là có thể nhìn ra được tới nàng cả đời này bình bình đạm đạm không gợn sóng vô chiết, chính là bình phẳng người người thương mệnh không đạo lý ngộ được với có thể sửa nàng dương thọ quý nhân khâu duyên bình mày nhăn đến căng khẩn túi đầu suy tư cái gì trầm mặc sau một lúc lâu hắn đột nhiên ngẩng đầu như là suy nghĩ cẩn thận cái gì thanh âm hơi trầm xuống nói. Cố tướng quân, ngươi lại giúp ta cha một người, cha cha A Huệ sinh thần bát tự cùng cuộc đời. Không tốn bao lâu công phu, A Huệ sinh thần bát tự cùng cuộc đời bị mang lên Khâu Duyên Bình trước mặt. Khâu Duyên Bình lật xem A Huệ sinh nhật, bấm tay tính toán, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, quả nhiên cùng hắn sở đoán vô kém. A Huệ cũng không đáng chết đến như vậy sớm, tính ra nàng còn ưng có vài thập niên dương thọ chưa hết, hiện giờ này vài thập niên chưa hết dương thọ lại là ngạnh sinh sinh bị người đoạt đi, mà Chu Nhất Lệ, vốn nên sớm chết đi người hiện giờ lại còn sống ở thế gian. Khó trách Chu Nhất Lệ còn có thể như vậy chính Đại Quang Minh mà tồn tại, lại không có bởi vì quấy dày thiên đạo kế hoạch đã chịu càng trách móc nặng nghề khiến trách, này tất cả đều là bởi vì có người thế nàng đi tìm chết. Hào một cái vàng thao lẫn lộn, làm nàng tạm thời giấu giếm được thiên đạo thai mắt, mà không có lại bị truy tung đến. Khâu Duyên Bình ánh mắt nặng nghề, A Huệ là một cái kẻ chết hay, mà Chu Nhất Lệ mới là cái kia chân chính đã sớm nên ở hai năm trước chết đi người một cái đem thiên đạo đều có thể lừa gạt đến xoay quanh nhân vật, muốn lừa gạt qua thiên đạo đôi mắt từ chết sớm chung sống sót, này tuyệt không phải một cái sự tình đơn giản, chỉ dựa vào một cái bất quá 20 tuổi xuất đầu nữ hải, tuyệt làm không được như vậy.